vương tông sương mộ lý duy dịch không khỏi thán phục một tiếng thực sự là mộ táng thực sự là vương tông sương mộ táng hiện trường các người chơi không khỏi một hồi sôi trào thảo thật có mộ táng a thực sự là vương tông sương không nhìn lầm a tấm đá này nhìn lên tới đã có rất nhiều năm đầu a mọi người tất cả đều vây quanh tấm bia đá này chụp ảnh có loại phát hiện phủ đầy bụi lịch sử cảm giác hư p h ấ n ở nơi này lúc lại truyền tới một loạt tiếng bước chân đoàn người gió bùi mệt mỏi chạy tới phải là nơi này a cầm đầu trung niên nhân mang k í n h mắt nhìn lên tới có điểm học c i u khí nhìn thấy trên núi tất cả mọi người s ừ n g sốt một lần các ngươi là lý duy dịch giới thiệu nói ừm, chúng ta đều là ám xa người chơi trung niên nhân bừng tỉnh thì ra là thế chúng ta đều là thành phố cục văn hóa khảo cổ đây là mấy vị chuyên gia chúng ta là đón được thượng cấp mệnh lệnh nói nơi đây khả năng có mộ táng để cho chúng ta tới khảo sát tiến hành bảo hộ tính khám phá một đường gắng sức đuổi theo rất sợ tin tức này truyền đi để cho phần tử ngoài vòng luật pháp nhanh chân đến trước bất quá các ngươi nếu là ám xa người chơi cái kia thì không có sao các người chơi bừng tỉnh nguyên lai là cục văn hóa khảo cổ các chuyên gia đến rồi cái kia liền có thể yên tâm bất quá điều này cũng làm cho mọi người càng mong đợi lên bởi vì theo vương tông sương mộ bị phát hiện nói không chừng rất nhiều trong lịch sử bí ẩn chưa có lời đáp cũng liền có thể thuận lý thành trương giải khai trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cựu cùng xem một đám điệp viên bảy của địa phủ đại náo dị giới c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt văn vật khai quật rất nhanh vương tông sương mộ táng hiện trường liền kéo tuyến phong tỏa các loại chuyên gia khảo cổ cùng có quan hệ ngành các loại nhân viên lần lượt chạy tới bắt đầu đối với chỗ này mộ trôn vào được bảo hộ tính khai quật k h ô nhưng trước đó những cái kia phát sóng trực tiếp nhiệt độ đều không cao lắm nguyên nhân rất đơn giản độ chú ý không đủ một mặt là tuyên truyền chưa đủ khác một phương diện cũng là bởi vì đại đa số người đối với loại này khảo cổ hoạt động không có hứng thú gì nhưng lần này tình huống đã có chỗ khác biệt phát sóng trực tiếp ở giữa vừa mới mở nhiệt độ liền nổ tung đi qua trước đó lấy tô thành bách cầm đầu những cái kia ngang ngược tàn ác đồn thổi lên trên mạng đối với chuyện này độ chú ý vốn là đã đạt đến rất cao cấp độ mà phát sóng trực tiếp ở giữa mở ra càng là, là loại này nhiệt độ tìm được một cái thổ lộ xuất khẩu vô số khán giả trong nháy mắt dũng mách bảo đều muốn nhìn một chút lần thi này của hoạt động chỗ đầu tiên tới rồi đến rồi thật mở phát sóng trực tiếp rồi nơi này thật là có mộ t á n g a trước đó lý d u dịch mấy người bọn hắn mở biện thành phố dân bản xứ không phải phát tiếp rồi không tìm được cái chỗ này sau đó thật phát hiện một khối viết vương tông xương mộ mộ đ ị a nói rõ nơi đây đúng là vương tông xương hạ táng địa phương khảo cổ ngành động tác rất nhanh a cái này cũng đã bắt đầu khám phá bình thường bởi vì dựa theo lịch sử ghi chép vương tông xương mộ rất có thể không giống cái kia loại đ ạ i mộ trong mộ bên không có rất tốt phong bế điều kiện nói không chừng kéo càng lâu tổn thất liền càng lớn không như mau sớm khai quật đem bên trong các loại mộ táng linh kiện chủ chốt bảo vệ lên đúng vậy à còn có mấu chốt nhất một điểm cái này mộ sẽ là chứng minh ám xa một cái then cho ta trước ạ i Ám Sa t huyền huyền, đừng ó l i kích động quá sớm cái này trong mộ cũng không thấy thì có kim khí đâu coi như vương tông xương thật được thưởng cũng không thấy liền đem những cái tiệm kim khí vùi vào trong mộ hoàng đế ban cho hậu nhân khẳng định muốn vùi vào đi vùi vào đi cũng có thể đã bị trộm mộ phát hiện đâu cho nên phải mau khai của ta phát sóng trực tiếp ở giữa đạn mạc t ả n g lớn t ả n g lớn thổi qua có thể nhìn ra được khán giả hình như so hiện trường chuyên gia khảo cổ còn gấp hơn t r ư ơ n g cùng hưng phấn các người chơi bị thiện ý ngăn ở cảnh r ơ i tuyến ở ngoài có chút người chơi lái xe trở về dù sao buổi tối còn phải tiếp tục tiến trò chơi x u ố n g bảng mà có chút người chơi thì lại như cũ lưu tại nguyên chỗ muốn đ ệ nhất thời gian chứng kiến mà nhân viên khảo cổ cũng tại chiên chống dùn bén khai quật cũng may đó cũng không phải cái gì đại mộ cho nên khai quật lên cũng phi thường thuận lợi rất nhanh một cái to lớn hầm mộ đã bị đào ra mà ở truyền trực tiếp màn ảnh quay t r ụ bên dưới cái này tất cả cũng rất nhanh hiện ra tại người xem trong tầm mắt. làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc chính là khối này mộ bia mặc dù chế tạo rất khí phái nhưng trong mộ vậy mà tương đương keo kiệt cổ mộ không có bất kỳ xây dựng chế độ cũng chỉ có một cái không tính quá lớn hầm mộ chung vào một chỗ cũng bất quá hai mươi bằng tả hưu hơn nữa trong hầm mộ liền quan tài cũng không có liền chỉ còn lại có mấy khối thi cốt cùng sắp sửa ăn mòn hầu như không còn mấy khối thảo tịch ý vị này trong lịch sử ghi chép quả thực không sai vương tông sương đúng là bọc thảo tịch hạ táng xét xử không có bất kỳ khoa chương nhưng ngay sau đó nhân viên khảo cổ bắt đầu ở trong mộ táng tìm được càng nhiều hơn kinh hỉ phát hiện từng món một kim khí bị đào lên. đầu tiên đập vào mi mắt là một cây ống dài kim sắc vật thể nhân viên khảo cổ c ẩ n thận soát đi phía trên đất mặt đại khái hình dạng xuất hiện ở trong màn ảnh là một quả châm vàng ngay sau đó càng nhiều hơn kim khí xuất hiện có n h ấ t vàng kim khảm hoa sen vòng t hai nhân hình kim hai đảo kim dây đ e o các loại bởi vì là kim khí chỗ để bảo tồn tương đương xong tốt thậm chí quét tới đất mặt sau đó còn có thể màn ảnh bên dưới thấy rõ ràng loại loại tỉ mỉ đạn mạc bên trên càng là từng đợt thần phục thực sự là kim khí hơn nữa nhiều như vậy đây là cái gì kim đồ người thai phía trên còn điêu lấy một cái tiểu nhân còn có loại này đồ vật nhỏ bé cách màn ảnh nhìn xuống lên thật là tinh tế a đây là cái kia triều đại người có thể chế ra nhất định là hoàng thất người giỏi tay nghề chế l u y ệ n a quá đẹp di mau nhìn đây là cái gì vàng chế thành m ũ theo đạn mạc kinh hô nhân viên khảo cổ cũng bắt đầu thanh lý một kiện mới ra đất văn vật đây là một cái sợi tơ vàng phát cháo nhìn lên tới chính là đại thịnh triều m ũ quan hình thức chỉ bất quá toàn bộ đều là dùng dẹp bằng tơ vàng đường văn tinh m ị phía trên còn theo hết sức xinh đẹp hoa văn chủ trì đào móc công tác thầy giáo già kích động hai tay run nhẹ, nhẹ. quốc bảo đây là quốc bảo a cái này nhóm di vật văn hóa giá trị tuyệt đối vượt qua một trăm triệu thậm chí càng cao trong đây có ít nhất sáu bảy món có thể bị liệt vì quốc gia cấp một văn vật cái này sợi tơ vàng phát cháo trước đó chưa bao giờ tại khảo cổ trong hoạt động phát hiện cao như vậy cách thức vật bồi táng cho dù là tại đại thị n h triều cũng chỉ có số ít quan viên mới có thể nắm giữ hơn nữa những thứ này danh sách cùng ám xa bên trong ký ức tái phiến danh sách hoàn toàn đối với được bên trên không sai chút nào cái này chính là chân thật lịch sử a phát sóng trực tiếp thời gian khán giả cũng cùng thầy giáo già giống nhau kích động đến t u ổ đình đây mới gọi là chân chính chứng kiến lịch sử a Nhất lần à càng là tự hào. các chơi, người bọn Bởi họ tự vì đ u t i ê là ở t r o này g game t h đ ư ợ không o à n ban vương đế cho t có ai lại nghi vấn ám xa trò chơi này bởi vì bằng chứng như núi lựa gạn hiện trường có nhiều như vậy chuyên gia khảo cổ tại hơn nữa trong này có rất nhiều đồ vật đều gọi là quốc gia cấp một văn vật chí ít cũng là muốn phóng tới cấp tỉnh trong viện bảo tàng vô số chuyên gia giám định kiểm tra đo l ư ợ n g ai có thể l ừ a g ạ t húng chi trong đây còn có có thi cốt cùng chút ít những thứ khác vật bồi tán g có quá nhiều thủ đoạn kỹ thuật có thể xác nhận giải thích duy nhất chính là ám s a quan phương quả thực nắm giữ lịch sử loài người ký ức sóc nguyên kỹ thuật thông qua phong hầu không t a ý cái này phó bản sóc nguyên một bộ phận mấu chốt lịch sử ký ức do đó xác định ban thưởng nội dung cụ thể còn định vị đến nơi này tòa mộ tám vị trí cái này quả là có thể dùng kỳ tích để hình dung rất nhanh không chỉ có là phát sóng trực tiếp ở giữa nhiệt độ nổ t u n g g ậ t dán đi biết hay không các loại các loại diễn đàn cùng xã giao website tất cả đều bị vương tông sương mộ khai quật tình huống xoách bình mà thảo luận chủ đề cũng nhất trí kinh người chúng ta vậy mà thật thấy được chân thật lịch sử lớn nhóm bạn trên mạng nhao n h a u đem mũi nhọn chuyển hướng tô thành b á c h log có phục hay không một truy này trực tiếp cùng ngươi truy tới đất tâm đi trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian ân đoán tình cựu cùng xem một đám điệp viên không không bảy của địa phủ đại náo dị giới c h ư một trăm ba mươi hai trung cực thí luyện tuyển chọn hoàn thành hai ngày sau đau ư ợ c nhức c là bởi vì thật quá quấn sở hữu nội chắc người chơi đều liệu mạng mà tăng lên chính mình thông quan chấm điểm trên bảng danh sách càng là một ngày biến đổi lý hồng v ậ n hồi tưởng từ bản thân mấy ngày này khắc khổ nỗ lực đơn giản là có chút nghĩ lại m à kinh cái này quyển trình độ cùng cao khảo cũng không xê xích gì nhiều đương nhiên lại như thế nào vất vả cái kia cũng đều là đang ngủ hoàn thành hơn nữa cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều t i n h lực cho nên loại này khổ càng nhiều là tinh thần có thể khắc phục về phần vui sướng khởi nguồn thì là đa nguyên n g hóa một mặt là tại phó bản bên trong không ngừng đột phá tự mình thu được càng thành tích tốt k h á c một phương diện thì là cảm giác mình thật làm là người tham dự đóng vai trong lịch sử then chốt nhân vật loại này vui sướng tuyệt không bất luận cái gì trò chơi có thể so sánh nhất là vương tông sương mộ táng khai quật càng làm cho ám s a trò chơi này lần thứ hai n h ấ c lên mới dậy sóng nếu như nói trước đó còn có một vài người hoài nghi ám s a sau l ư n g khoa học nguyên lý cho rằng nó không có khả năng đi tìm nguồn gốc chân chính lịch sử ký ức như vậy sự kiện lần này một ra tuyệt đại đa số người đều tin cái này hai ngày phía sau khảo cổ công tác cũng đều tại tiếp tục khai triển đào lên văn vật bị thích đáng chữa trị đưa đến trong viện bảo tàng triển lãm mà vương tông sương mộ táng địa phương cũng được bảo hộ lên địa phương muốn trọng tu một phen xây một tòa chuyên môn kiến trúc lập vương tông sương điêu giống làm là kỷ niệm cái này dù sao cũng là tại đáng khấu trong quá trình lừng l ấ y hy sinh một vị nhân vật anh hùng cần phải bị hậu nhân ghi khắc về phần thạch giống làm sao điêu cái kia quá dễ làm ám xa trong chẳng phải có sắn vương tông xương bộ dạng sao Đi đảng đầu được đằng đại kiện lần này, khấu trong quá trình những cái kia nhiều người lại viễn vui chơi giải trí, cũng liền mang theo tới rồi qua quá khấu truyền suốt máu. anh thanh nhanh, nhanh sự sự lần này, trong trình những nhân hùng cũng càng ngày càng phần hắn nẻ hơn. Nhất cũng mang là lớp thích, bách, vật bắt tụ. tô trí, theo một rũ Về bị ủ tại tô thành bách phát b l o g n g h i v ấ n ám xa sau không bao lâu vương tông sương mộ liền bị phát hiện đám bạn trên mạng tại ra sức đánh chó rơi xuống nước đồng thời cũng đem tô thành bách trước đó những cái kia nợ cũ tất cả đều lật ra đi ra đem hắn làm là lịch sử nhà phát minh những cái kia chuyện lạ quái luận tất cả đều lấy roi đánh thi thể qua một lần nhất thời gian có thể nói là người người kêu đánh tô thành bách trước đó mặc dù cũng có một chút phan nhưng tại bằng chứng như núi trước mặt cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể yên lặng câm miệng về phần viễn đằng vui chơi giải trí đồng dạng không may Tại ngay hôm đó liền hội vàng phát thông cáo muốn cùng tô thành bách phủi sạch quan hệ nhưng bất luận là người chơi vẫn là tư bản thị trường đều cũng không linh tỉnh tại bị các người chơi mắng chửi đồng thời giá cổ phiếu cũng sụt rất nhanh lại có tin đồn chuyên gia nói tô thành bách trên thực tế đã bị phong sát về phần viên đằng vui chơi giải trí cũng nộp một bút giá trên trời p h á t tiền đồng thời muốn vào hành vi kỳ ba tháng chỉnh đốn nhiều cái nguyên bản lấy được nhóm mạch lưới tống nghệ toàn bộ bị thủ tiêu tư chất càng là vĩnh cựu cấm tham dự bất luận cái gì văn hóa lịch sử tương quan tiết mục đám bạn trên mạng không khỏi vỗ tay khen hay đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt để bọn hắn duy trì liên tục nhảy nhót lâu như vậy thật sự là quá khoan dung đương nhiên đám bạn trên mạng cũng ý thức được trước đó đối với tô thành bách dung túng kỳ thực cũng mang có một chút dẫn xà xuất động ý tứ chính là muốn để cho hắn tiếp tục nói ấu nói tả sản sinh nhất định ảnh hưởng kích phát đám bạn trên mạng quan tâm sau đó lại phá hủy cũng mượn cơ hội này hiện ra chân thật lịch sử mới có thể có đầy đủ giáo dục ý nghĩa mới có thể g i ế t một cành trăm đối với những thứ khác lịch sử nhà phát minh đưa đến đầy đủ cảnh kỳ tác dụng dạng này chỉ ít để cho một ít nhát gan lớp b không còn dám đẩy thị phi dĩ nhiên giống tô thành bách người như vậy về sau cũng sẽ không thiếu như thế nào đi nữa cũng rất khó triệt để cấm tiệt nhưng bất kể thế nào nói đó là một cái khởi đầu tốt đối với đám bạn trên mạng đến nói sự kiện lần này liền chấm dứt nhưng đối với mạnh nguyên đến nói hắn còn có một bước cuối cùng muốn hoàn thành chính là xoay chuyển cái này lịch sử mảnh cắt xác nhận một lần tô thành bách đến cùng có hay không chịu đến yêu ma ảnh hưởng do đó chuẩn xác hơn tính ra ra yêu ma đối với hiện thực thế giới ảnh hưởng trình độ lý hồng v ậ n có chút ngạc nhiên đánh giá chân chính quy tự người không gian mặc dù nhìn lên tới cùng chính mình quy tự người không gian không có khác nhau lớn gì nhưng lý hồng vẫn lại có thể mơ hồ cảm g i á được Cả trong này triệu n hải bình sở ca hạ h nhược lăng cùng hoác vân anh bốn người này đều là gương mặt quen chuyện định như dâu đợi hạ quan cái kia phó bản trung cực thí luyện chính là bọn họ bốn cái cùng mạnh nguyên một châu phá biểu hiện đều rất hữu dị không thể không nói trò chơi này trong trước phát ưu thế vẫn hữu dụng những thứ này người chơi hoặc là khởi bất sớm chiến lược mạnh hoặc là càng thói quen trò chơi này tìm ra lời giải lưu trình lại tăng thêm vốn là s u ấ t chúng thiên phú tiếp tục thu được t r ù n g cực thí luyện tư cách cũng là rất bình thường đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể luôn luôn bằng thực lực lũng đoạn tư cách trong trò chơi cũng đang không ngừng có mới người chơi hiện lên thậm chí có thể sẽ dần dần vượt vượt bọn họ tại ám xa trò chơi này bên trong vĩnh viễn là như là đi ngược dòng nước giống nhau không tiến tắc tối về phần trong danh sách người chơi khác lục hằng thân phận là văn sĩ nhưng hắn cùng sở ca bất đồng ưu thế cũng không tại tìm ra lời giải ngược lại đang giả trang diễn phương diện tựa hồ khá có tâm đắc có lẽ cái này cùng hắn tại trong hiện thực thân phận cũng khá liên quan về phần mạnh nguyên hắn nổi tiếng kỳ thực cũng không thấp dù sao tại truyện định như dâu đợi hạ quan cái này phó bản bên trong Hắn tính đóng vai tô Tiện Quân, dâng ra một trận vai ra Tô một lần ệ n người khắc sâu ấn tượng biểu diễn trên sân khấu, nghiệm nhiên thành một vị hí khúc danh gia, có người nói có không ít công ty kinh doanh đều muốn tìm hắn ký hợp đồng. h khắc khấu, hí khúc biểu ký có có sâu đều một ít ty tìm hợp vị ra, l này mạnh nguyên rất may mắn vừa tốt thẻ tại người thứ bảy vị trí bên trên gần tiến nhập phong hầu không ta ý trung cực thí luyện trong danh sách lý hồng vận không khỏi có chút kinh ngạc chẳng lẽ nói trong này âu hoàng không chỉ ta một cái vị này mạnh nguyên cũng là ẩn dấu âu hoàng đối với lý hồng vận hướng mình quăng tới ánh mắt h ế u kỳ mạnh nguyên hồi lấy một cái ý vị thâm trường mỉm cười thẻ tại người thứ bảy gần tiến nhập trung cực thí luyện danh sách là nào đó loại may mắn sao cái kia dĩ nhiên không phải cái này cần phân tình h u ố n g đối đ ã i nếu như mạnh nguyên có thể s á t nhập năm vị trí đầu như vậy thì là năm người đứng đầu tiến nhập nếu như mạnh nguyên bất hạnh chỉ lấy đến thứ bảy thứ tám thậm chí thứ chín vậy thì nhiều thả tầm hai ba người tiến đến để cho chúng tuyển tuyến mới vừa tốt t h ể t ạ i chính mình nơi đây nếu như rơi ra m ộ ư ơ i người đứng đầu vậy cũng chỉ có thể làm âm thầm thao tác một cái đầu góc linh hoặc mộ đệ gia t ỏ còn có thể bị chính mình định quy t ắ c đứng im cái kia cũng quá không giống lời nói đương nhiên âm thầm thao tác quả thực không quá tốt cho nên mạnh nguyên vẫn là tại luôn luôn nỗ lực để cho mình có thể tiến nhập bảng xếp hạng hàng đầu Hán h cái này n c í đầu tiên c chúng ta phải rõ ràng một điểm chính là cái này thí luyện ảo cảnh thông quan chấm điểm cùng trước đó chuyện định như dâu lợi hạ quan là có nhất định khác biệt phong hậu không ta ý thông quan tiêu chuẩn bên trong biểu diễn chiếm cứ rất vị trí trọng yếu khung cảnh chiến đấu đương nhiên vẫn là giống như trước đây lấy giết địch là mục tiêu đệ nhất nhưng cùng chó văn có quan hệ nội dung đối với sắm vai yêu cầu tăng thêm một bước mọi người cần phải cũng đều chú ý tới liền cầm vương tông xương cái nhân vật này đến nói ra trận cùng cường đạo sáp lá ca giết địch nhất là lấy văn sĩ thân phận ra trận sáp lá cả sẽ đối với cuối cùng thông quan chấm điểm có rõ ràng thêm được nó vai diễn của hắn cũng là như vậy càng là bản sắc biểu diễn chấm điểm để t h ằ n g càng rõ lộ ra nói cách khác lần này sừng của chúng ta sắp phân phối không thể lại đơn thuần lấy ổn thỏa thông quan tiền đề bên dưới đem chó văn sắm vai yêu cầu nhét vào tiến đến điểm này mọi người đều đồng ý a s ở ca một phen phân tích sau đó tất cả mọi người gật đầu tán thành điểm này kỳ thực tại đây mấy ngày soát tốc thông thời điểm các người chơi liền đã ý thức được có đôi khi nhanh lại vững vàng thông quan chấm điểm chưa chắc liền sẽ rất cao ngược lại là sắm vai kiểu người lúc bạn sắp biểu diễn đối với chấm điểm có rất rõ ràng tăng phúc tác dụng điểm này đuổi kịp cái thí luyện ả o cảnh bất đồng chuyện định như dâu đợi hạ quan bên trong các người chơi có thể không từ thủ đoạn tại cường đạo vào thành lúc liền nghĩ hết tất cả biện pháp sát thương địch nhân cho nên thực tế hiệu quả cùng trong lịch sử tình huống thật là phân biệt rất lớn mà lần này thì lại khác c h ỉ ít phụ tá từ tiên sinh tổng đốc lâm tư ơ n mẫn giáng quân vương tông xương mấy cái này lệnh cho văn tiểu người chú trọng hơn đối với nhân vật nguyên hình xuất hiện lại thấy mọi người đều không có dị nghị sở ca thỏa mãn gật đầu quả nhiên cái này sàng tuyển làm bằng máy vẫn là rất hữu dụng sàng đi ra đều là đối với trò chơi lý giải tương đối sâu khắp người chơi tiết kiệm rất nhiều câu thông phiền phức hắn tiếp tục nói ra đã như vậy cái kia ta nói đơn giản nói lần này tiểu người phân phối thô sơ giản lược có thể chia làm hai nhóm người một nhóm chủ yếu phụ trách k ị võ c vậy phần tại sao sắm vai ở nơi này phó bản bên trong tương đối trọng yếu ta suy đoán có thể là bởi vì yêu ma phân biệt lần này yêu ma so sánh với lần trước rất có thể càng cường đại cũng càng gian xảo cho nên chúng ta cần càng tốt mệt hoặc nó mạnh nguyên ở một bên yên lặng nghe tâm muốn sợ ca quả thực thật thông minh liền loại chuyện như vậy dĩ nhiên có phân tích ra được sự thực bên trên quả thực như vậy thí luyện ảo cảnh là hắn cái này chính quy quy tự người thông qua chân thực lịch sử mảnh cắt tin tức chế tạo ra mô phỏng hoàn cảnh mà những tin tức này cũng bao gồm bóp méo cái này lịch sử mảnh cắt yêu ma năng lực cùng với bóp méo thủ đoạn các loại nội dung cho nên thí luyện ảo cảnh thông quan lúc chấm điểm càng cao liền có nghĩa là phá được cái này mảnh cắt xác suất thành công càng cao đây là bởi vì chấm điểm càng cao chỗ chọn lựa phương thức liền dễ dàng hơn đối với yêu ma sản sinh khắc chế hoặc là sản sinh mê hoặc do đó để thăng xác suất thành công sở ca tiếp tục nói ra cho nên lần này nhân viên ta lại an bại như vậy triệu hải bình phan tồn hai người các ngươi là võ tốt người chơi sức chiến đấu tuyệt đối cam đoan các ngươi liền sắm vai quân tốt h i ệ p trợ đặng tướng quân tiến hành chiến đấu bảo đảm b ộ ninh cẳng ở bên trong chiến đấu bộ phận có thể vạn vô nhất thất đặng tướng quân có tính tình cương trực hữu thể có thể nói là toàn bộ phó bản bên trong duy nhất không sẽ bị yêu ma bóp méo kiểu người cho nên liền không an bài người sắm vai đặng tướng quân để cho hắn lấy nguyên bản trạng thái tự do hành sự là được rồi triệu hải bình cùng phan tồn đỡ đầu không có dị nghị sở ca lại nhìn một chút lý hồng vận về phần ngươi cũng theo chân bọn họ một chỗ sắm vai quân tốt đi lý hồng vận trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười làm sao n g ư ơ i rốt c ụ c cũng tán thành lực chiến đấu của ta rồi s ở ca lắc đầu không ngươi kỹ xảo quá kém cái khác t i ể u người đều không thích hợp ngươi ngươi chính là đàng hoàng làm tên lính quèn ném môn ném lao đi lý h ồ n g vận quan báo tư thủ thỏa thỏa quan báo tư thủ lý h ồ n g vận rất muốn kháng nghị nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút kỹ xảo của hắn quả thực đáng lo trước đó phí như vậy lao đại kình cũng không thông quan văn sĩ phó vốn là bằng chứng về phân tích khách phó bản cái kia cũng không phải dựa vào kỹ xảo quả quan chỉ có thể nói muốn trở thành âu hoàng liền phải trả giá thật lớn hắn trả giá cao chính là kỹ xảo v ề phần mạnh nguyên là trả giá cái gì đại giới mới trở thành â u hoàng cái này cũng không biết cho nên từ góc độ này đến nói sở ca phân phối cũng coi như hợp lý nhưng lý hồng vẫn chắc chắn sẽ không xem thường b ô n g tha diễn cái quân tốt thì như thế nào phối hợp diễn thì như thế nào thật đến rồi đài bên trên cái kia còn phải xem ai có hí sở ca tiếp tục nói ra lục hằng nơi đây liền hai chúng ta văn sĩ lâm t ư ơ n g mẫn cùng vương tông sương cái này hai nhân v ậ t ngươi chọn một đi lục hằng không do dự ta tuyển vương tông sương sở ca gật đầu ừng vừa vặn ta đối với sắm vai vương tông sương cũng hoàn toàn không có lòng tin cái kia ta tới lâm tương mẫn đi cái kia h ạ n h ư ợ c lăng ngươi sắm vai nam hà trong thành dân chúng bình thường phối hợp lục h à n g một chỗ bảo vệ nam hà thành chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất công bên dưới bộ ninh cảng sau đó đi trợ giúp các ngươi còn có mạnh nguyên ngươi sắm vai cái ai đó sở ca trong lúc nhất thời đại náo kẹt tại phân phối vai tuần thời điểm hắn vô ý thức liền đem mạnh nguyên phóng tới cuối cùng phân phối bởi vì mạnh nguyên tại lần trước phó bản bên trong biểu hiện thật sự là quá đặc biệt thế cho nên sở ca vô ý thức liền đưa hắn bài trừ tại những nhân vật này ở ngoài nếu như cái này phó bản bên trong lâm tổng đốc đưa cho nghiêm thủ phụ cái kia đoàn kịch cũng hấp dẫn phần vậy khẳng định thuộc về mạnh nguyên cái này thật tốt có thể mấu chốt là cái kia đoàn kịch không có ra sân qua cái kia mạnh nguyên nên sắm vai ai đó s ở ca suy nghĩ một chút nếu không mạnh nguyên ngươi cũng đi nam hà thành sắm vai lưu cấp cũng tốt sắm vai bên trong cũng tốt bình dân cũng được ngược lại thêm một người thủ thành ổn thỏa hơn một ít s ở ca muốn chính là dù sao mạnh nguyên cũng là một du hiệp người chơi sức chiến đấu cũng không tệ đi thủ thành tổng không có vấn đề lớn lao gì nhưng mà mạnh nguyên lắc đầu không ta cảm thấy nam hà thành bên này nhân thủ đã đủ rồi hắn luôn luôn đang chú ý các người chơi biểu hiện đối với lục hằng cùng hạng lực làng sức chiến đấu rất rõ ràng cho nên cảm giác mình không cần thiết lại đi sở ca hỏi cái kia nếu không ngươi cũng cùng triệu hải bình bọn họ một chỗ sắm vai cô tốt mạnh nguyên vẫn lắc đầu bên kia sức chiến đấu cũng đủ rồi kỳ thực còn có một cái rất trọng yếu có thể sẽ bị bóp méo nhân vật các ngươi bỏ quên tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút ai mạnh nguyên hơi hơi dừng một chút trả lời nói hoàng đế sở ca bừng tỉnh đúng a ta s u ý chút nữa đem hoàng đế quên đây quả thật là cũng là một cái khả năng sẽ bị bóp méo then chốt kiểu người những thứ này người chơi tiến nhập trung cực thí luyện chẳng khác gì là đem toàn bộ lịch sử mảnh cắt một lần nữa xoay chuyển đến lúc ban đầu trạng thái làm lại một lần cho nên lần này yêu ma bóp méo kiểu người chưa chắc lại là vương tông x ư ơ n g nói chung càng là tràn ngập hạo nhiên chính khí mạnh đại nhân vật càng là trên lịch sử rất nổi danh tại mọi người trong lòng tán dương anh hùng kiểu người yêu ma bóp méo lên liền càng chắc trở giống đặng tướng quân loại này dân tộc anh hùng bị bóp méo có khả năng vô hạn tới gần bằng không bởi vì cái kia vượt ra khỏi có thể đi vào cái này mảnh cắt yêu ma năng lực phạm chủ giống lâm tổng đốc loại nhân vật này bị bóp méo có khả năng cũng tương đối thấp nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên sở ca vẫn là quyết định chính mình đi sắm vai v ề p h ầ n hoàng đế kia liền càng là bạc được một vòng v ị hoàng đế này bản thân nói không được có cái gì rất trâu bỏ tính tình c ư ơ n g trực bản thân cũng không tính được cái gì minh quân vạn nhất thật bị yêu ma x o a n cải hậu quả kia quả thực quá nghiêm trọng bởi vì đang khấu then chốt chính là ở chỗ quân tư không có quân tư tất cả nỗ lực đều đem nước chạy về biển đông vạn nhất hoàng đế bị s o a n cải không ấn kịch bản tới không cho cô tư vậy làm sao bây giờ cho nên nhân vật này từ quy tự người tới sắm vai cũng quả toàn h ự c r bộ an bài thỏa đáng sau đó mọi người mỗi người tiến nhập cửa truyền thống tiến nhập chân chính lịch sử mảnh cắt bên trong trọng nhân quả thiệt ác không can dự vào nhân gian lược ân đoán tình cựu cùng xem một đám điệp viên bảy của địa phủ đại náo dị giới chương một trăm ba mươi bốn vệ sở binh lúc nào có dạng này mạnh sĩ thời sớm trước đó ở người chơi môn thương định đối sách đồng thời tham thương cũng bí ẩn hướng mạnh nguyên truyền đạt một ít tin tức ta chuẩn bị bắt đầu động thủ nghịch c h u y ể n cái này lịch sử mạnh cắt bất quá có một chút muốn đặc biệt nhắc nhở một lần lần này yêu ma không giống với lần trước có thể sẽ dường như khó dây dưa bởi vì lần này lịch sử mạnh cắt cũng không có cực hạn tại trong phạm vi nhỏ mà là liên quan đến rất lớn thời không phạm vi cho nên yêu ma lực lượng tất nhiên rất mạnh nó vô cùng có khả năng không phụ thuộc tại bất kỳ một cái nào cường đạo độc lập tồn tại cũng có thể bóp méo trừ đ ặ n tướng quân ở ngoài bất kỳ kiểu người điểm này nhất định phải đặc biệt chú ý. mạnh nguyên ở trong lòng nói ra hiểu ngươi chính là bình thường xoay chuyển lịch sử m ạ n h cắt liền tốt những chuyện khác giao cho ta và các người chơi mạnh nguyên sở dĩ quyết định cuối cùng sắm vai hoàng đế cũng có một bộ phận nguyên nhân là cùng tham thương nhắc nhở có quan hệ điểm này những thứ khác các người chơi đều không biết các người chơi chỉ biết thông thường thí luyện ả o cảnh cùng trung cực thí luyện có cách chơi bên trên sai biệt tỷ như thông thường thí luyện ả o cảnh thân phận là dần dần giải tỏa thiên phú là ngẫu nhiên xuất hiện mà trung cực thí luyện thân phận có thể tự tuyển có thể chọn phạm vì so phổ thông thí luyện lớn hơn nhiều lắm cơ hồ là xuất hiện qua nhân vật cũng có thể tuyển thiên phú cũng là trực tiếp từ trong kho chọn、tuyển. b ọ nhưng ọ cũng không này bằng biết loại này làm l máy sau nguyên nhân, người chỉ cho là người thiết là kỳ ế thiết vì vui để đặc định. cho trò chơi càng chơi thú Nhưng trò một ít ra mà làm k thật cái này cũng là vì càng tốt phá giải y ê u m a đối với lịch sử mảnh cắt làm ra phong tỏa mà chọn lựa nhằm vào tính biện pháp y ê u m a năng lực cũng có mạnh yếu phân càng về sau gặp phải y ê u m a liền càng mạnh cái này mẫu dòng trí nghi mà lịch sử mảnh cắt thời không phạm vi cũng có thể đại thể xác định y ê u m a lực lượng phạm chủ chuyện định như dâu đợi hạ quan cái kia phó bản cơ bản bên trên có thể xem là ở một cái riêng phạm vi thời không bên trong sở hữu kịch tình đều phát sinh ở trong huyện thanh nhỏ mà thời gian cũng không có vượt qua một ngày một đêm dạng này cỡ nhỏ mạnh cắt xâm lấn tiến vào yêu ma tất nhiên cũng là tương đối nhỏ yếu năng lực có thể sẽ tương đối chế ngự một ít nhưng phong hầu không ta ý cái này phó bản cũng không giống nhau thời gian của nó chiều ngang dài đến vài chục năm có thể nói là bao gồm toàn bộ đông nam đãng khấu toàn bộ quá trình nhi tại không ở giữa chiều ngang bên trên cũng bao hàm đông nam vùng duyên hải kinh thành cùng bắc cương tái ngoại các vùng điểm tuy nói vẫn chưa đem toàn bộ hoa hạ đại đ i ệ bao quát đi vào chỉ là từng cái khu vực mạnh vụn nhưng loại này thời không phạm vi cũng đã không thể khinh thường thời không phạm vi đạt được loại trình độ này lịch sử mảnh cắt có thể xâm lấn yêu ma cũng tuyệt không tông t é p tất nhiên sẽ so với trước kia yêu ma mạnh hơn nhiều căn cứ tham thương tình báo một ít so với là cường đại yêu ma thậm chí có thể không phụ thân tại man binh hoặc cường đạo nói cách khác nó trên thực tế là lấy một loại thượng đế thị giác đang quan sát toàn bộ lịch sử mảnh cắt lịch sử mảnh cắt bên trong tuyệt đại đa số người vật biểu hiện cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn đây cũng là vì sao cái này lịch sử mảnh cắt mô p h ỏ n g thí luyện chấm điểm hệ thống bên trong đem biểu diễn vòng này tiết tăng lên tới rất cao địa vị bởi vì chỉ có chỗ dựa biểu diễn mới có thể đối với cái này yoma đưa đến đầy đủ mê hoặc tác dụng nếu như sở hữu người chơi đều không diễn lời nói cái này yoma trong nháy mắt liền có thể xác định những người này có chuyện như vậy thì sẽ không lại đi bóp méo bọn họ mà là sẽ bóp méo những người khác cứ như vậy quy tự người khả năng tính thất bại liền sẽ tăng lên rất nhiều nói cách khác quy tự người lý tưởng tình huống là đã lừa gạt yoma để cho yoma cho rằng quy tự người chính là phó bản bên trong mấu chốt dân bản địa tại yoma bóp méo thời điểm quy tự người lực lượng sẽ đem loại này bóp méo chi lực triệt tiêu mất sau đó các người chơi thuận lợi đem lịch sử tái diễn phá giải lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma phong tỏa quy tự người bại lộ càng nhiều càng có thể đưa tới yêu ma hoài nghi nghiêm trọng nhất tình huống thậm chí có thể sẽ để cho quy tự đám người không thể không tại hàng rào chưa phá vỡ tình huống bên dưới cùng yêu ma trực tiếp khai chiến cái kế loại khả năng tính rất thấp nhưng cũng vẫn như cũng là mạnh nguyên cùng tham thương nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tránh khỏi tham thương thân thể nho nhỏ phi ê u p h ù ở thời không loạn lưu bên trong bắt đầu dẫn đạo quy tự người lực lượng trên hấp thu hết cái lịch sử mảnh cắt sau đó lực lượng của nàng đã có sự tăng trưởng rõ ràng cường đại quy tự người lực lượng vượt qua tầng, tầng thời không loạn lưu đem cái kia lịch sử mảnh cắt cho t ầ n g t ầ n g cái bọc lên bắt đầu xoay chuyển bắc cương tái ngoại đầy trời cắt vàng bay lựa nhưng liền tại hạ một người trong nháy mắt cắt vàng một lần nữa hướng bắc phương bay hồi chính đang chuẩn bị xuất trinh đặng tướng quân cũng tung người xuống ngựa lui trở về trong quân d o a n h thời gian cấp tốc đảo ngược nam hà thành bồ ninh cảng từng cái tràng cảnh bên trong kiểu người đảo ngược trở lại lúc ban đầu trạng thái hy sinh quân tốt môn khởi tử h o à n sinh xâm chiếm cường đạo một lần nữa trở lại bồ ninh cảng bên trong cuối cùng một nhóm cường đạo lui trở về đặng tướng quân vị trí vệ sở ở ngoài chuẩn bị tiến công chỉ bất quá lần này cường đạo trên thân cũng không có tán phát ra cái gì hắc khí nói rõ yêu ma vẫn chưa phụ thân tại thân thể của bọn họ ngược lại là ở trên trời một luồng màu đen sương mù t ỏ khắc mở hầu như khó có thể phát hiện làm lý hồng vẫn phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn người đã ở trong chiến trận xung quanh đều là với hắn giống nhau mặc thổ hoàng sắp đối với khâm bố mặt giáp sĩ binh rõ ràng là đại thịnh triều vệ sở b i n h chế thức trang bị tất cả thấy không được rõ ràng lại trở về hắn lần đầu tiên tiến nhập thực tập này hạo cảnh lúc trạng thái nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này cũng không h ắ n đã rất nhiều lần thông quan mô phòng thí luyện mà là một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. về phần trong truyền thuyết một trăm linh cảm giác đau hắn không dám thể nghiệm cũng không muốn thể nghiệm chỉ muốn đem mình tại mô phòng thí luyện bên trong đánh ra hiệu quả vận dụng đến nơi đây tận khả năng h ổn thỏa thông quan đừng nói thật là có chút ít khẩn trương nhất là vừa nghĩ tới biểu hiện của mình sẽ bị quay thành phim tại vô số khán giả trước mặt phát hình lý hồng vận liền khẩn trương hơn rất nhanh cường đạo môn hô, hô to vào tới đối với dạng này trang diện lý hồng v ậ n đương nhiên là gặp qua rất nhiều lần nhưng hiện trường quân tốt môn vẫn là hai chân r u lên một loại k i ế p đảm cảm xúc một cách tự nhiên khuyết tảng ra quá mức thậm chí đã có hàng chức quân tốt tại nao núng lấy l ư i lại loại tr sợ là cùng cường đạo đều đánh không ăn ảnh mặt liền muốn mở lưu i đặng tướng quân như cũ c ư ớ i người cao lớn trường thương trong tay chỉ hướng cường đạo lớn tiếng quát nói không cho phép lui theo ta xông lên giết không cho phép lui nhưng mà hắn lớn tiếng quát lớn cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn đã có không ít quân tốt không hẹn mà cùng bắt đầu tán loạn đặng tướng quân tức đến xanh mét cả mặt mày rất hiển nhiên hắn nguyên bản cũng không có đối với những thứ này vệ sở binh báo có quá lớn trở mong nhưng tại thấp như vậy tâm lý điểm mấu chốt bên dưới những thứ này vệ sở binh biểu hiện vẫn là đánh xuyên tâm lý của hắn mong mớn lý hồng vận cũng có chút ngoài ý、muốn. bởi vì từ trước hắn tại thí luyện ảo cảnh bên trong mô phỏng tình huống tới nhìn những thứ này vệ sở binh sức chiến đấu mặc dù đáng lo nhưng ít ra cũng là c ủ n g cường đạo sau khi giao thủ phát hiện hoàn toàn là một bên ngược lại không có được đánh sau đó mới bắt đầu chạy tán loạn hiện tại là tình huống gì đều còn không có gặp mặt đâu cũng đã bắt đầu chạy tán loạn lẽ nào đây là yêu m a chỗ gia tăng ảnh hưởng nhiều người chơi sau khi tiến v à o phó bản độ khó có tăng lên lý hồng vẫn không khỏi làm ra suy đoán như vậy chỉ là hiện tại tình huống đối với đặng tướng quân mà nói liền vô cùng nguy cấp từ trước đó vừa chạm vào liền tan nát đến bây giờ không chiến tự tan hắn chẳng thể nghĩ tới những thứ này vệ sở binh vẫn còn có tiếp tục lui bước không gian đã kiểm tra linh phân thí sinh lại vẫn có thể đột phá hạn cuối kiểm tra phụ phân cái này là làm sao làm được không có biện pháp hắn chỉ có thể cắn r ă n g một cái đơn thương độc mã hướng phía cường đạo sông tới giết làm là tướng lĩnh đặng tướng quân nhất định là không thể cầm đầu chống chạy gặp phải loại tình huống này chỉ có một loại lựa chọn chính là từ chiến tình thế như vậy cấp bách để cho đặng tướng quân quá â n q u mức thậm chí đã sinh ra có thể sẽ bị quốc vong thân ý niệm nhưng mà đ ặ n tướng quân mới vừa vọn tới một nửa lại phát hiện mình bên cạnh thân vậy mà nhiều một người người tiểu binh này rõ ràng chỉ là dựa vào cặp chân tại xung phong tại khoảng cách ngắn bên trong vậy mà có thể miễn cưỡng theo kịp hắn chiến mã đương nhiên đặng tướng quân cũng không có để cho chiến mã toàn lực xung phong hắn không thể ly khai chính mình trận tuyến quá xa nhưng dù vậy người tiểu binh này vẫn là đưa tới sự chú ý của hắn đặng tướng quân còn chưa kịp âm nghĩ cái này tên quân tốt đã cùng cường đạo tiếp chiến hắn tay trái nâng cao cái khi mây tay phải cầm nắm t r ư ờ n g thương cũng không có ngu đệ nhất thời gian nâng thương đã đ ô n g đi như thế rất dễ dàng bị tránh ra hơn nữa một khi trưởng thương bị di đao chém đức đ ế tiếp sau liền sẽ vô cùng bị động hắn đầu tiên là quan sát cường đạo động tác chờ cường đạo di đao chặt tới sau đó mới không chút hoang mang dùng cái khiên mây cho giá khai sau đó trường thương lấy một loại vô cùng xảo quyệt góc độ đâm vào cường đạo ngực cường đạo môn đều bối rối đặng tướng quân cũng bối rối vệ sở binh bên trong lúc nào có dạng này mạnh sĩ chương một trăm ba mươi lăm ta đại thịnh t r i ề u nhân tài liên tục xuất hiện tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó đặng tướng quân không khỏi thầm vui không nghĩ tới những thứ này không chịu nổi một kích vệ sở binh bên trong vẫn còn có như vậy mạnh sĩ xác thực để cho người kinh hỷ nhưng rất nhanh hắn phát hiện càng lớn kinh hỉ còn ở phía sau mặt cường đạo người đông thế mạnh cho dù là tại đặng tướng quân cùng phản tồn anh dũng tác chiến tình huống bên dưới thịnh quân cũng như cũ ở thế yếu nhưng rất nhanh hai gã khác người chơi cũng bắt đầu phát lực phản tồn bởi vì ngay từ đầu ưu dị biểu hiện biến thành cường đạo môn trọng điểm chiếu cố đối tượng đặng tướng quân c ư i chiến mã tương đối linh hoạt cho nên mặc dù cũng có vài tên cường đạo tại đ ế m thử công kích đặng tướng quân nhưng chúng quy khó có thể thành công cho nên liền đem cơn giận đều chút lên có hay không chiến mã chỉ có thể dựa vào cặp chân phản tồn trên thân nhưng mà phản tồn lại không sợ chút nào tại mô phòng thí luyện bên trong đánh nhiều cũng không phải không có lãnh t h ú n g chi hắn hiện tại có t h ă n g cấp bản sông vào trận địa ý chí gia trì còn có kim sắc tân cấp thiên phú chiến đấu núi thây b i ể n máu dù là thân h a m c h u n g đây cũng không hề sợ hãi thậm chí không cẩn thận bên trong mấy đ a o cũng hoàn toàn thờ ơ tuy nói tại hắn tinh xảo kỹ thuật chiến đấu bên dưới cái này mấy đ a o không có khả năng suy giảm tới yếu hại chỉ là chém tan khải giáp trên người hắn để lại mấy đạo nhỏ dài vết thương nhưng cái này dù sao cũng là một trăm phần trăm cảm rất đau lý hồng vận nhìn thấy đều cảm thấy có đau một chút nhưng vì cái gì phản tồn lại tia không có chút nào động hợp tác rất nhanh lý hồng vận phản ứng kịp một mặt là bởi vì phản tồn bản thân liền là cái m a n phu khả năng tại trong hiện thực đối với đau đớn mại thụ độ liền tương đối cao khác một phương diện thì là bởi vì kỹ năng thiên phú g i a t r ì thăng cấp bản xông vào trận địa ý chí có thể để thăng kháng đả kích năng lực sẽ để cho đối với đau đớn nhận biết tiến thêm một bước hạ xuống mà núi thây biển máu hiệu quả thì là dễ dàng hơn tại cực hạ n bên trong bạo phát tiềm lực thụ thương lúc có thể trình độ nhất định bên trên sơ s u ấ t đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại quy tự người kỹ năng thiên phú đều là vô hạn trồng chất không có chồng lên sau suy giảm thuyết pháp hai cái kỹ năng thiên phú trồng lên lên cho dù là một trăm phần trăm cảm giác đau trung cực thí luyện cảm nhận sâu sắc cũng bị áp chế hoàn toàn ở lại tăng thêm phản tồn kỹ năng chiến đấu ưu tú trên thực tế cũng đều là bị thương ngoài ra cho nên không bị ảnh hưởng chút nào lý hồng vận không khỏi cảm khái có thể tự tuyển thiên phú chính là manh người ta mỗi cái người chơi tại mô phỏng thí luyện bên trong đều đã tìm được thích hợp mình nhất thiên phú giờ này đến rồi trung cực thí luyện có thể trực tiếp từ trong kho chọn tuyển muốn nhất thiên phú hơn nữa ngầm thừa nhận chính là đẳng cấp cao nhất tối cao hy hữu độ điều này có thể không lợi hại sao phan tôn lại vẫn chính mình nghiên cứu ra nhẫn đem x o n g vào trận địa ý chí hiệu quả cho phát huy đến thực h ạ n tục ngữ nói nhẫn mại v ừ a mở sinh tử n g ư ơ i đoán phản tồn một bộ này trường phái làm sau khi đi ra thật là có điểm như là cổ đại cái kia loại nhất kỵ đương thiên m á n h sĩ tại chỗ ba tên người chơi biết đây là chuyện gì xảy ra nhưng cường đạo môn cũng không biết bọn họ chỉ là nhìn thấy một cái bình thường thịnh quân cơ trường thương cùng cái khiên mây dù là vây h á n g nghiêm trọng cũng như trước hợp với đâm chết nhiều cái cường đạo sĩ khí gặp đả kích nghiêm trọng nhưng điều này hiển nhiên vẫn không tính là xong bởi vì triệu hải bình cùng lý hồng vận khẳng định cũng không thể liền nhìn như vậy phản tồn một người trang bức bọ cũng vội vàng gia nhập chi triệu hải bình lựa chọn kim sắt thiên phú là đao pháp tinh thông so sánh với cái k h á c loại loại thiên phú mà nói cái thiên phú này có lẽ có vẻ hơi phổ thông nhưng đối với triệu hải bình mà nói lại vừa đúng bởi vì chiến đấu của hắn kỹ xảo bản thân liền so phản tồn còn muốn càng thêm tinh xảo giờ này lại dùng kim sắt thiên phú tăng thêm một bước đao pháp sau đó đao thuật của hắn đã tới một cái có thể coi rẻ tuyệt đại đa số cường đạo trình độ tinh chuẩn hay không chính là đồ tể cùng giải phẫu phân biệt triệu hải bình đồng dạng cũng lâm vào chúng đây nhưng tình trạng của hắn cùng lý hồng vận hoàn toàn bất đồng lý hồng vận là chút nào không thèm để ý bị một chút thương nhỏ. hoàn toàn dùng kỹ năng thiên phú tới tiêu trừ loại đau này thấy mà triệu hải bình thì là tránh c h u y ệ n xê dịch tính đúng khoảng cách chỉ là thoáng né tránh di đau phạm vi công kích cho dù ngẫu nhiên có một thanh đau cắt vỡ treo h áo của hắn lại căn bản là không có cách tổn thương hắn chút nào không có biện pháp triệu hải bình chỉ dựa vào một cái thăng cấp b ả n sông vào trận địa ý chí hiệu quả tiêu trừ cảm giác đau có điểm không đủ quá sợ đau cho nên vẫn là không nên bị chém tới tương đối tốt trong tay hắn cái khiên mây ung dung bảo vệ chính mình quên thân trong tay yêu đ a n h o thì là tùy thời mà phát động một khi cường đạo xuất hiện cái hở ngay lập tức sẽ là dừng lại như gió thế tiến công thậm tinh chí pháp nhân mạnh. với cái kia pháp tinh xảo di công cường đạo còn muốn càng so đao xào đạo bên trái sông bên phải giết mặc dù người giống như là lâm vào trùng đ â y nhưng hoàn toàn không có bị thành quất bách ngược lại là vây quanh hắn vài tên cường đạo lẫn nhau trong lúc đó luôn là phát sinh va chạm loạn thành một đoàn hoàn toàn bị hắn cho nắm m u ố i dẫn đi cường đạo môn u trong ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ Chỉ là một chỗ nhò nhỏ là một vì ệ sở, v sao vậy mà biết có loại này có thể nói đại kiếm hào tồn tại loại này tinh xào tài nghệ cũng chỉ là một tên thông thường tiểu binh thịnh quân đến cùng đều là một đám quái vật gì đã có những thứ khác cường đạo phản ứng kịp đằng trước ba người này rất có thể đánh vội vàng trong lúc đó căn bản cầm không dưới đặng tướng quân cưới chiến mã cơ trường thương tại trong trận địa địch vãng lai s ú n g phong liều chết thất tiến thất x u ấ t phản tồn thân hãm trùng vây nhưng càng đánh càng hăng chịu mấy lần tiểu thương sau đó ngược lại trở nên mạnh hơn triệu hải bình chiến đấu càng như là cực hạng nghệ thuật hoàn toàn giống như là đào thuật đại sư tại cho mới nhập môn học sinh đi học chỉ là những người khác đi học đòi tiền hắn đi học muốn chết ba người này thâm nhập đông di cường đạo trong quân giống như là ba khối sóng triều phát bên dưới cô đạo mặc dù nhìn lên tới thế đơn l ư ợ bạc nhưng đứng vững, mặc cho thủy triều như thế nào phát như cũ vị nhưng bất động cho nên những thứ khác cường đạo môn đưa mắt nhắm vào những thứ khác t h ị quân bọn họ cũng nhìn ra có thể đánh tựa hồ cứ như vậy tầm hai ba người những thứ khác vệ sở binh vẫn như cũng là có vòi không chịu nổi một kích trạng thái chỉ cần có thể đem những thứ này vệ sở binh đánh tan như vậy thân hám trùng vây bên dưới cái này ba gã mãnh sĩ cũng đem vô lực tài chiến nghĩ thông suốt điểm này sau cường đạo môn tiếp tục xông về phía trước vệ sở binh quả nhiên đều là h ư hóa nhìn thấy cường đạo xông lại còn cũng không có tiếp chiến có vài người liền đã sợ đến đánh tơi bởi mà chạy nhưng ngay tại cường đạo môn mừng rỡ chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm tình huống ngoài ý muốn lại xảy ra. một cây súng trường không có dấu hiệu nào từ nơi không xa bay tới trực tiếp đâm vào một tên cường đạo ngực cái này tên cường đạo bị trường thương mang bay ngược đi ra ngoài túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin bởi vì hắn mặc trên người khải giáp một thương này vậy mà vô cùng tình chuẩn từ khải giáp trong khe hở xuyên qua một kích bị mất mạng cái này cường đạo vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao lại có người có thể ném được chuẩn như vậy điều này hiển nhiên đã hoàn toàn không thể dựa vào kỹ xào đến giải thích đã tiến nhập huyền học phạm chủ lý hồng vận vừa tiếp tục từ hội binh trong tay đoạt lấy trường thương một bên dương, dương tự gắt có thể tự tuyển kim sắc thiên phú vậy liền để các ngươi nhìn nhìn cái gì mới gọi chân chính âu hoàng sự lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ đương nhiên là tân cấp kim sắc thiên phú vận may phủ đầu âu hoàng bản thân phối lên âu hoàng thiên phú còn đến mức nào tiến nhập trung cực thí luyện trước đó bọn họ chỗ đã thấy thiên phú tuyệt đại đa số đều là nguyên bản thiên phú thăng cấp bản cho nên lúc đó lý hồng vận cũng chọn hóa mắt thăng cấp bản ném mạnh tinh thông đối với hắn đến nói cũng rất có lực hấp dẫn thế nhưng nghĩ lại lại như thế nào để thăng ném mạnh kỹ xảo cũng không như trực tiếp thêm vận khí tới thực sự dù sao bản thân hắn ném mạnh kỹ xảo liền k h n g kém nếu như vận khí có thể nâng cao một bước cái kia đem tuyệt sát mà thực chiến chứng minh quả thực như vậy vận may phủ đầu không chỉ có thể tại chiến đấu phân đoạn phát huy tác dụng cũng có thể tại cái khác phân đoạn đối với hắn có chỗ tăng t ỷ như những thứ này hội binh trốn tránh lúc một cách tự nhiên liền đem trường thương đều vứt tại chân của hắn bên d ư ớ i đỡ phải hắn chạy loạn khắp nơi từng cái nhặt lên trường thương cầm lấy tới tiện tay là có thể dùng nếu không phải là thu thập trường thương hoa một chút thời gian hắn cũng đã sớm cùng phản tồn triệu hải bình một chỗ lộ mặt những thứ này cường đạo môn ngược lại là muốn đuổi theo đánh tam binh nhưng tại lý hồng vận trường mâu đánh lén bên dưới một cái bất lưu thần thì có cường đạo bị bắn ngược lại những thứ này cường đạo môn muốn đuổi theo lý hồng vận nhưng lý hồng vận hiển nhiên đã lúc trước mô p h ỏ n g thí luyện bên trong nghiên cứu ra một bộ độc thuật về mình vận động chiến mạch suy nghĩ ném một thương liền đổi chỗ khác còn phi thường hiểu được lợi dụng những thứ khác quân tốt tới hiểm hộ chính mình liền giống con r à o h o ặ c con thỏ giống nhau căn bản không bắt được đặng tướng quân đi về liều chết s u n g phong mấy vòng nhìn thấy tình cảnh này đơn giản là cảm động đến rơi nước mắt quả nhiên ta đại thịnh triều nhân tài liên tục xuất hiện giờ này tình hình của chiến trường không chỉ có không có một bên ngược lại ngược lại là thịnh quân dần dần chiếm bởi vì những cái kia hội binh chạy đến một nửa phát hiện có đánh liền có rất nhiều người không chạy ỉ vào nếu như đánh thua mọi người đều chạy sau đó cũng không thấy sẽ bị truy cứu có thể dựa vào nếu như đánh thắng không nói đến công trận chuyện lâm trận bỏ chạy c à n g có thể bị m u ộ n thu nợ nần cho nên những thứ này hội binh bên trong cũng không có thiếu người nhao n h a u đi v ò n g mẹo thử thăm dò gia nhập chiến đấu đặng tướng quân lần thứ hai rục ngựa đi tới chỗ cao lấy xuống c h ấ n nguyên cung quan sát chiến trường dương cũng lắp tên nhắm vào cường đạo đồng ụ c nếu như nói trước đó ba mũi tên là xoay chuyển căn thôn như vậy hiện tại ba mũi tên chính là diệt cỏ tật gốc Giải Siêu. Múi xảo. quyết đầu dứt khoát. Trước bắt t ký báo 136, ê nếu bay bắn giữa một tên cao lớn cường đạo cái chán. Ngay sau tới, một tên tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Đảng tướng quân tài bắn mặc dù thông thần, nhưng cụ thể tỷ tiêu t lớn cái lại múi múi chính cường chán. cung mặc cụ chúng mục nhưng như h Đảng quân đạo là đó, số dù nào, cũng phải xem tình phải h xem ố như g Nếu n hắn thân hãm chúng đây có đại lượng cường đạo đang vây công cái kia tên của hắn pháp khẳng định cũng muốn đánh một cái c h ế t khấu tư liệu lịch sử ghi chép ba mũi tên định càng khôn trên thực tế là tại một loại so với là lý tưởng trạng thái bên dưới Cũng như trước lúc, thực chính cuối cùng lúc cho chính mũi mũi mũi như Hồng Vận lần đầu tiên thông lúc, đảng tướng quân trên bắn tên, bắn tên nên tên. tưởng trạng giờ, tỉ tế ít thái. đó đầu Lý là lại là lý vì qua bởi bây bị bổ mấy Mà dậy, phan tôn triệu hải bình cùng lý hồng vận ba người đã dẫn dắt vệ sở binh cùng cường đạo rơi vào ràng co thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong đại tướng quân tại không có áp lực chút nào tình huống bên dưới xuất liên tục ba mũi tên tự nhiên là mỗi một tiễn đều mang đi một cái cường đạo đầu m mũ. ụ ba mũi tên bắn chết ba tên đầu m ụ đối với cường đạo lực đánh vào là không gì sánh được to lớn lại tăng thêm ba người chơi ý chí chiến đấu tăng vọt cường đạo môn cũng rốt cục mặt lộ vẻ sợ hãi bắt đầu trốn bán sống bán chết theo ta truy kích đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ phan tồn sớm cũng đã đợi không nổi gào khóc sống tới triệu hải bình cùng lý hồng vận cũng theo sát phía sau những thứ khác vệ sở binh liền đối với bọn họ loại này tinh khí thần hoặc là m ệ n than ở trên mặt đất t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm thở hồn hện hoặc là lòng còn sợ hãi nhìn chung quanh không dám tiến lên kết quả là xuất hiện dạng này một màn ký cảnh đ ặ n tướng quân mang theo ba người truy kích thống kích chạy trốn cường đạo, lại vẫn nhiều chém mấy cái người. làm lớn ra c h i ế n quả bốn người đổi u một hồi gặp cường đạo chạy qua xa lúc này mới lưu luyến quay đầu hoàn toàn thắng lợi phan tôn thậm chí còn có điểm đánh cho chưa đủ nghiền có chút không kịp chờ đợi muốn tiến vào tấn công mạnh bổ ninh c à n g giai đoạn đặng tướng quân thì là nhìn ba người t â m mớn ta cái này vệ sở bình trong lúc nào có như vậy mạnh sĩ nếu như quân tốt môn đều có loại chiến đấu này lực cái kia còn lo lắng cái gì cường đạo không dùng được mấy tháng là có thể đem những thứ này cường đạo tất cả đều đổi xuống biển sương mù dần dần bao phủ lịch sử mảnh tắt bắt đầu dọc theo đặng tướng quân nhân vật tuyến tiếp tục đẩy mạnh lịch sử mảnh cắt bầu trời một đoàn h ắ t vụ quần quần lấy một con cường đại y ê u m a chính đang lẳng lặng mà nhìn xem cái này tất cả tại lịch sử mảnh cắt bị quy tự người lực lượng xoay chuyển trong n á y mắt hết thể đều trở lại lúc ban đầu trạng thái kể cả con y ê u m a này ký ức cũng bị tạm thời xoay chuyển giờ này nó chỉ biết mình mới vừa tiến vào một cái mới tinh lịch sử mảnh cắt chỉ muốn thành công bóp nghéo liền có thể cấu giá một đầu đi thông hiện thực thế giới con đường làm là cao cấp hơn y ê u m a nó cùng cái kia trồng vào x â m cỡ nhỏ lịch sử mảnh cắt yoma có trên bản chất bất đồng những cái kia nhỏ yếu y ê u m a chỉ có thể phụ thân tại một cái xâm lấn dị tộc trên thân cũng thông qua đụng chạm phương thức đi cải biến một cái đặc định nhân vật lịch sử mà hắn thì lại khác không chỉ có thể lấy tương tự với thượng đế thị giác trạng thái quan sát toàn cục còn có thể trực tiếp cách không đối với toàn bộ lịch sử mảnh cắt sản sinh nào đó loại không nhận thức được ảnh hưởng t ỷ như để cho đại thịnh triều quân đội sĩ khí đê mê dễ dàng hơn chạy tán loạn để cho cường đạo càng thêm hung t à n ý chí chiến đấu càng thêm tắc gọn lại hoặc là trực tiếp đem yoma lực lượng tập trung vào một cái mấu chốt nhân vật lịch sử trên thân tại không nhận thức được bên trong đối với hắn tiến hành b ó méo đương nhiên c bóc méo càng cần méo phải trừ h ậ n t ọ n hình lịch sử mảnh cắt bên trong năng nhiều then nhân nhân toàn mảnh vận mệnh đưa đến quyết định tác dụng. Hơn nữa, cỡ lớn mảnh cắt bên trong cũng rất dễ dàng xuất hiện tràn ngập hạo nhiên chính khí nhân vật anh hùng, như toàn bóc méo nhân vật như vậy là hưởng g Bởi bộ bóc đại cái mỗi đối với vì vật, vật vật vật vậy đều đưa hạo lịch khả chốt thể lịch khí phí là lực. cắt có có cắt tác cỡ cắt sức sử sử một méo quyết rất xuất ít t r dễ cái đó ra yêu ma tương đối vô quy tự người mà nói có một cái to lớn điểm yếu chính là chúng nó cũng không biết sớm định ra lịch sử phát triển quy tích Quy tự đ á một, một khi thất bại liền sẽ phát động lịch sử mảnh cắt tự bảo vệ mình làm bằng máy bị đuổi ra ngoài mà bị đuổi ra ngoài sau đó yoma muốn tại thời không loạn lưu bên trong định vị định vị đến cùng một cái lịch sử mảnh cắt sẽ rất khó cho nên cái này yêu ma mặc dù giờ này mở ra thượng đế thị giác có thể nhìn thấy mảnh cắt bên trong phát sinh tất cả cũng nhất định phải thận trọng làm ra lựa chọn tuy nói lý hồng vẫn ba người cùng đặng tướng quân một chỗ c ạ c c ạ c giết lung tung nhưng bọn hắn biểu hiện kỳ thực cũng không tính quá bất hợp lý dù sao thịnh trong quân xuất hiện như vậy hai ba cái giống như đặng tướng quân đặc biệt có thể đánh cũng không phải cái gì hoàn toàn chuyện không thể nào chân chính quy tự người xuất thủ lúc so cái này muốn thái quá nhiều không chung hắc khí l a lộn đại biểu cho yêu ma cũng đang chập tư nó đang thử đọc hiệu cái này lịch sử mạnh cắt tìm được bí mật nhất hiệu suất cao nhất bóp méo phương thức kỳ thực ngay đầu tiên nó đã sinh ra bóp méo đặng tướng quân ý tưởng nhưng rất nhanh đặng tướng quân trên thân giống như mặt trời nóng r ự c hạo nhiên trinh khí cũng có chút đâm bị thương nó để cho nó biết đây là một cái thâm thụ kính yêu nhân vật anh hùng tuyệt đối không có khả năng bóp méo thành công nhưng nhân vật anh hùng thường thường sẽ không vong tại họa ngoại s â m lại bị hủy bởi nội y ê u chỉ cần tại cái khác các đốt ngón tay thượng hạ tay cho dù có đặng tướng quân dạng này danh tướng cũng có thể không làm nên chuyện gì cho nên trên bầu trời hắc vụ cuối cùng dần dần tán đi yêu ma lần thứ hai ẩn nấp lên tiếp tục lấy thượng đế thị giác quan sát cái này lịch sử mảnh cát tìm kiếm thích hợp nhất mục tiêu. s ư ơ n g trắng t á n đi khói đen cuộn y ê u m a đã vượt qua thời không đi tới tổng đốc nha môn bầu trời nha môn bên trong tất cả cũng không chạy khỏi tầm mắt của nó tại đi tới tổng đốc nha môn trước đó nó đã xem qua bổ ninh càng tình huống mặc dù đặng tướng quân cùng cái k i a ba gã mãnh sĩ phó tướng cũng tại anh dũng chiến đấu đánh ra một ít c h i ế n quả nhưng khoảng cách hoàn toàn phá được bổ ninh càng còn có khoảng cách rất xa trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng mà giờ này y ê u m a đã nhìn ra cái này lịch sử mảnh cắt bên trong then chốt chính là ở chỗ hai chữ cô tư có đẳng tướng quân dạng này một đời danh tướng tại chỉ phải có đầy đủ q u â n tư đem cường đạo càn quét hầu như không còn là chuyện sớm hay m u ộ n cho nên như thế nào chặn đứng cái này nhóm q u â n tư chính là bóp méo cái này lịch sử mảnh cắt then chốt yêu ma ánh mắt ngưng tụ tại lâm tương mẫn trên thân nó đã có chút hoài nghi cái này lịch sử mảnh cắt rất có thể có quy tự người ở nấp đấy trước đó ba người kia mặc dù biểu hiện vẫn tại bình thường trong phạm vi nhưng cũng có thể là quy tự người hiệp trợ người yêu ma đang suy tư bóp méo thí sinh đồng thời cũng có lưu ý lấy lịch sử mảnh cắt bên trong các loại manh mối nếu quả thật có thể tìm tới hư hư thực thực quy tự người tồn tại vết tích vậy thì có nghĩa là cái này lịch sử mảnh cắt rất có thể đã là bị bóp méo sau đó trạng thái đến lúc đó yêu ma liền có thể tập trung toàn bộ lực lượng công kích quy tự người bằng vào lịch sử mảnh cắt tự nhiên hàng rào rất có thể đem quy tự người thành công đổi u ra ngoài giờ này yêu ma giống như là cả người ở vào trong giấc mộng người bình thường chính ở một bên nước c h ả y bẹo trôi nhìn trộm cái mộng cảnh này đồng thời cũng đang tìm trong mộng cảnh này không hợp lý bộ phận muốn thử từ căn bản thượng tướng nó đánh nát tổng đốc nha môn bên trong lâm tương mẫn nhìn chung quanh một lần bên người nhiều phụ tá nghe nói bộ ninh cảng địa thế không cao lắm hơn nữa phụ cận thì có một chỗ đê nếu như h ị đê chìm tặc các ngươi cảm thấy thế nào giờ này sở ca đem chính mình hoàn toàn đại nhập lâm tương mẫn kiểu người tại hắn nói chuyện đồng thời cái k i a loại tiến thối lân ư g nan yêu quốc yêu dân cảm xúc phát ra từ phế phủ trên khuôn mặt hiện ra ảnh đếm ô n muốn bắt đầu báo tài diễn xuất hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu ái tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương một trăm ba mươi bảy làm sao còn cấp chính mình thêm hy a đốc đường đại nhân sợ rằng hủy đê chìm tặc cũng không suy nghĩ của người mà là nghiêm các lao ý từ a t ừ tiên sinh một lời nói tỏ ra sợ ca không khỏi n g ậ n ra trên mặt lập tức lộ ra một cái có chút phức tạp biểu tình có một chút là vui vẻ không nghĩ tới từ tiên sinh vậy mà có thể từ hủy đê chìm tặc bốn chữ này liền đã xác định kế này mục đích cũng định vị đến rồi nghiêm các lao trên thân nhưng cũng có đối với chính mình tiến tối mất theo sầu lo đương nhiên còn mang theo một chút trở mong đang mong đợi từ tiên sinh cũng có thể đưa ra không giống nhau đáp án đương nhiên lâm tổng đốc dù sao ngồi ở vị trí cao là cái hỷ nộ không lộ người cho nên sở ca những tâm tình này chỉ có thể dùng bộ mặt biểu tình biến hóa rất nhỏ tới hệ i n ra rất h ạ m s u ú t đây thật ra là một loại rất cao minh biểu diễn kỹ xảo nhưng sở ca lại biểu hiện vừa đúng không nhiều một phân cũng không ít một phân nguyên nhân rất đơn giản một là bởi vì hắn đã đem đoạn này kịch t ì n h diễn thử qua vô số lần gặp qua chân chính lâm tổng đốc biểu tình có thể mô phỏng hai là bởi vì sở ca bản thân biểu diễn thiên phú cũng rất cao bằng không cũng không khả năng cái thứ nhất thông quan văn sĩ phó bản ba là bởi vì hắn cầm đặc thù kỹ năng thiên phú Tân. Tình chân ý thiết. kim sắc ngươi càng có thể biểu đạt ra muốn biểu đạt riêng tâm tình rất phức tạp loại này biểu đạt sẽ tinh chuẩn chính là biểu hiện tại biểu tình của ngươi cùng nhỏ bé động tác bên trên đây là một cái thăng cấp thành tân cấp kim sắc kỹ năng cơ sở thiên phú tại cấp thấp cấp thấp h i hữu độ trạng thái bên dưới hiệu quả của nó kỳ thực cũng không tính quá rõ ràng dù sao có chút biểu tình cùng nhỏ bé động tác đ ề thăng đối với phá giải phó bản câu đấu cũng sẽ không có quá lớn trợ giút nhưng tại sở ca đã đối với toàn bộ phó bản kịch tình cùng kiểu người rõ như lòng bàn tay tình huống bên dưới cái này sau khi thăng cấp kim thiên phú nhưng có thể để cho kỹ xảo của hắn nâng cao một bước đạt được thật giả khó lường trình độ cùng từ tiên sinh một chỗ phân tích thế cục thương định đối sách n i n h chi phủ đến quyết định cuối cùng chuẩn bị hai phần t ấ u t r ư ơ n g hết thẻ kịch tình đều dựa theo lộ tuyến định trước hoàn mỹ diễn xuất sở ca cũng không biết trong chỗ u minh coyoma đang nhìn nhất cử nhất động của hắn hắn chỉ biết giờ này chính mình buổi biểu diễn ảnh hưởng phó bản chấm điểm hơn nữa cuối cùng còn muốn bị mang bên trên màn chiếu phim tại tất cả khán giả trước mặt chiếu phim cho nên khẳng định muốn tận lực mà làm liên giống một tên chuyên nghiệp diễn viên tại màn ảnh trước khẳng định muốn đem chính mình hoàn toàn du nhập kiểu người tính dân ra hoàn mỹ nhất biểu hiện mà hắn cái này tất cả nỗ lực đương nhiên không có hồi phí lý hưng vận lúc này sở ca giống như là chân chính cùng lâm tương mẫn nhân vật này hợp hai thành một cho nên yêu ma tự nhiên cũng hoàn toàn không có suy nghĩ cái này lâm tương mẫn có thể là quy tự người có khả năng mà là hoàn toàn đưa hắn trở thành dân bản địa có đến vài lần hát vụ quần quật lấy muốn đối với lâm tương mẫn gia tăng bóp méo nhưng cuối cùng đều lại nén trở về khó có thể làm ra cuối cùng quyết đoán giờ này yêu ma trong lòng có hai cái thích hợp nhân tuyển một cái lâm tương mẫn một cái khác chính là vương tông sương vương tông sương mặc dù ở nam hà thành trong một trận đánh mới vị quốc vong thần nhưng trên thực tế tại tiến công bồ ninh c ả n g trong quá trình cũng đã phát huy tác dụng trọng yếu chỉ bất quá trước đó các người chơi thông quan thí luyện ảo c ả n h lúc tại bồ ninh c ả n g nhìn thấy chính là bị bóp méo sau không có sức chiến đấu quan văn vương tông sương cho nên mới vô ý thức bỏ quyền hắn mà lúc này ở yêu ma thị giáp bên trong vương tông sương tại tiến công bồ ninh càng thời điểm cũng đã trở thành đặng tướng quân phụ tá đắc lực tại đối kháng cường đạo trong quá trình không chỉ có hiến kế hiến sách vững chắc q u â n tâm hơn nữa còn thường xuyên tự mình mang binh ra trận chiến q u ả cao bất luận là bóp méo lâm tương mẫn vẫn là bóp méo vương tông sương đều có thể đối với cái này phó bản đưa đến trọng đại ảnh hưởng bóp méo lâm tương mẫn rất có thể đoạn rơi quân tư mà bóp méo vương tông sương sẽ để cho đặng tướng quân mất đi mấu chốt phụ tá đắc lực đã khấu một lần then chốt chiến dịch thất lợi nghi ê m đảng liền có thể từ bên trong quậy phá để cho đến tiếp sau hướng phía khó có thể dự liệu phương hướng phát triển nhưng yêu ma suy nghĩ hồi lâu sau vẫn là chậ nó vốn cảm thấy được bóp méo vương tông sương sẽ là sự chọn lựa tốt nhất dù sao lâm tương mẫn địa vị cao nổi tiếng rất có thể cũng tương đối cao mà bóp méo vương tông sương càng không dễ bị phát hiện tại nó lần đầu tiên tiến nhập cái này lịch sử mảnh c ắ t thời điểm cũng đúng là quyết định như vậy nhưng lần này trong chỗ u minh lại có một chút khó mà diễn tả bằng lời đồ vật để cho nó quyết định chờ chút nữa luôn cảm thấy còn có hoàn mỹ hơn mục tiêu sương trắng tàn ra s ợ ca đã tới trong hoàng cung c h ấ m h ỏ i ngươi tháng năm loan ngọ tấn đề vỡ phát lũ lụt chỉ một chút r u ộ tốt đến cùng là chuyện gì xảy ra cố các lao nói là nghiêm các lao trong bóng tối bày mưu đặc kế n g ư ờ i nói thế nào hoàng đế thanh â m uy nghiêm từ bên trên chuyển đến s ở ca sửng sốt một lần theo lý thuyết h ã n tại thông quan phó bản trong quá trình đã rất nhiều lần cùng hoàng đế giao phong đối với những thứ này lời nói đã nghe qua vô số lần cần phải là nghe nhiều nên thuộc mới đúng song lần này s ở ca lại có một ít cảm giác khác thường một loại kỳ lạ áp lực đập vào mặt loại áp lực này là hoàng đế khí tràn g mang đến làm là hoàng đế trời sinh thì có quyền lực cường đại mớn có duy ngã độc tôn khí chất nhất cử nhất động của hắn một lời một nhóm đều sẽ đối với người bình thường tạo thành cảm giác gáp bách mạnh mẽ cái gọi là thiên uy cũng chính là loại này khi chàng k h á c một loại thuyết minh phương thức sợ ca đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì bởi vì tại lần đầu tiên tại văn sĩ phó bản bên trong nhìn thấy ngụy chiêu đế thời điểm là có thể mơ hồ cảm giác được về sau tại phong hầu không ta ý cái này phó bản bên trong lần đầu tiên gặp hoàng đế cũng có thể cảm giác được chỉ bất quá về sau theo hắn đối với hoàng đế càng ngày càng lý giải loại cảm giác này đã dần dần biến mất đã hoàn toàn phá giải hoàng đế mỗi một câu nói sau l ư n g h à n g nghĩa hoàn toàn mỏ thấy hoàng đế tâm tư cái kêu hoàng đế còn có cái gì uy nghiêm có thể nói đâu. cho nên đang c g à y chấm điểm cuối cùng mấy lần sở ca đang giả trang diễn lâm tương mẫn gặp mặt hoàng đế lúc sớm cũng đã biến thành làm theo phép cho dù hắn cố gắng đang giả trang diễn lâm tương mẫn biểu hiện cái kia loại k i n h sợ như đạp băng mỏng trạng thái cũng trung quy không có biện pháp muốn ban đầu như thế h o à n mỹ dù sao cái kia loại không biết cảm đã không còn sót lại chút gì nhưng bây giờ hắn rồi lại cảm nhận được cái kia loại đã lâu không biết cảm cảm nhận được hoàng đế mang đến cái kia loại lực áp bách ngầm đầu lên nhìn c h â p nói chuyện ngay tại sở ca sửng sốt một chút công phu hoàng đế thanh â m lần nữa chuyển đến hắng tiến lên đón hoàng đế ánh mắt trong đầu thấy không được rõ ràng có bá một tiếng hiện lên s ợ ca tâm tư đều giống như bị tách ra trong lòng hắn biết vị hoàng đế này nhưng thật ra là mạnh nguyên vai trò nhưng giờ này bên trong tâm cũng đang không ngừng kháng cự loại ý nghĩ này bởi vì trước mắt hoàng đế nhất cử nhất động một lời một nhóm thậm chí mỗi cái nhỏ bé biểu tình mỗi cái lỗ chân lông nhìn lên tới đều cùng mạnh nguyên không có chút quan hệ nào hắn thậm chí so với trước kia tại mô phòng thí luyện bên trong gặp phải vị hoàng đế kia càng giống hoàng đế ngắn ngủi kinh ngạc sau đó sở ca rất nhanh phản ứng kịp đây chẳng phải là biểu diễn thời cơ tốt sao giờ này hắn cảm giác giống như là một cái ưu tú trẻ tuổi diễn viên cùng bạn năm lao hí cốt đối với hí ngay đầu tiên bị lao hí cốt rung động đến nhưng cũng vừa vận nhân cơ hội này nhập vai diễn tìm tới chính mình nhịp điệu một cái diễn viên diễn kịch trung quy chỉ là kịch một vai phát huy không gian vô cùng hữu hạn nhưng hai cái rất lợi hại diễn viên diễn kịch đó chính là đối thủ hí kỹ xảo của bọn họ sẽ đối kháng sẽ chém giết nội dung trong nháy mắt liền phong phú lên mà sở ca ban đầu kinh ngạc kỳ thực cũng rất tốt dung nhập hí bên trong lâm tổng đốc lần đầu tiên đơn độc gặp mặt hoàng đế tạm thời bị hoàng đế uy nghiêm chấn n hiếp cho nên trong nội tâm xuất hiện một ít sóng chấn động bé nhỏ cái này rất hợp lý không chỉ có không phải móc phân hạng ngược lại càng tốt thể hiện ra nhân vật nội tâm sóng lớn nghĩ tới đây sở ca đ ổ i vội và nói g n bệ hạ gánh vác giang sơn x a tắc chữa lớn nước như nấu món ngon không được hành động theo cảm tình đoạn này lý do thoái thác đương nhiên cũng đều là vô số lần thông quan sau đó tổng kết ra được đại ý chính là nói thủy đê chuyện hoàng thượng ngươi trong lòng mình rõ ràng là được ta một cái làm thần tử đã không thể không chung với bệ h ạ cũng không thể không n i ệ m nghiêm các lao ơn tri ngộ lần này cố thanh trường chuyện ta không có tham dự nhưng ta tại đông nam đã khấu quả thực chắc trở t r u n g điệp nội các chuyện hoàng thượng chính ngươi cân nhắc nhưng đông nam quân tư quả thực nên phát một phát đương nhiên những thứ này lời nói nói đến phi thường mịt mờ mà hàm xúc phù hợp lúc đó triều thần cùng hoàng đế đối thoại quy tắc ẩ m dựa theo bình thường kịch bản phát triển giờ này hoàng đế hẳn là sẽ khen hắn một câu công trung thể nước sau đó nói đơn giản hai câu sau đó bằng lòng hắn quân tư chuyện nhưng mà để cho s ở ca không nghĩ tới chính là hoàng đế dừng một chút nói ra t ố t cái kia chấm liền trước không hỏi ngươi cái này chấm nghe nói đông nam đã khấu ỉ vào đánh cho rất vất vả nhưng liên chiến liên tiếp liên tiếp có tin chiến thắng thật sao s ở ca sửng sốt gì trong kịch bản hình như không có câu này lời nói a làm sao cái này mạnh nguyên còn chính mình cho mình thêm hí thêm độ khó a chương một trăm ba mươi tám nhầm đường mạnh nguyên làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân là sắm vai hoàng đế tốt mạnh nguyên vẫn là cùng trước đó sắm vai tô tiện quân giống nhau cầm hai cái sắm vai loại kỹ năng thiên phú một cái có thể để thằng kỹ xảo của chính mình cùng biểu tình năng lực khống chế một người khác chính là để cho nhất cử nhất động của mình càng thêm hướng đế vương d ự a sát về phần cái thứ ba thiên phú hắn cầm tương đối đặc biệt tân yêu ta lui tán kim sắc khi ngươi vai trò kiểu người bị y ê u m a bóp méo lúc không chỉ có thể hoàn toàn che đậy y ê u m a ảnh hưởng còn có thể tại lịch sử mảnh cắt bị công phá sau đối với y ê u m a tạo thành phản vệ làm là chính quy quy tự người mạnh nguyên có thể cảm giác được đồ vật so với những thứ khác người chơi muốn nhiều hơn khi tiến vào lịch sử mảnh cắt không lâu sau mạnh nguyên cũng đã cảm giác được cái này y ê u m a tồn tại cũng biết nó đang quan sát lấy các người chơi nhất cử nhất động liền giống bây giờ y ê u m a liền đang ngó chừng hắn cùng sơ ca tựa hồ tại do dự mà cái này y ê u m a cuối cùng lựa chọn cái kia cái vai trò đi bóp méo rất có thể quyết định có thể hay không thuận lợi phá giải thực tập này hảo cảnh ở n g ư ờ i chơi môn sau khi tiến bảo lịch sử mảnh cắt phát triển trên thực tế đã xảy ra biến hóa cho nên yêu ma cũng rất có thể lựa chọn nó vai diễn của hắn tiến hành bóp méo để cho mảnh cắt phát triển trở nên không thể khống tuy nói những thứ khác người chơi trên thân cũng có quy tự người lực lượng yêu ma bị bóp méo lúc cũng có thể chống đỡ một bộ phận nhưng lần này yêu ma dù sao so với là cường đại kết quả tốt nhất chính là để cho yêu ma bóp méo mạnh nguyên chính mình tại bảo đảm vạn vô nhất thất đồng thời cũng có thể để cho tà ma lùi tắng kỹ năng thiên phú có hiệu lực đối với yêu ma sản sinh suy yếu hiệu quả mà muốn đạt tới cái mục tiêu này nhất định phải làm đến hai điểm đầu tiên là biểu hiện giống hoàng đế không trước h h m đó hoàng đế tại đây đoạn tình tiết bên trong kỳ thực chỉ có đơn giản như vậy hai ba câu nói người chơi sắm vai lâm tổng đốc lúc chỉ phải chuẩn bị từ sớm tốt hai phần c h ẩ u cung minh bạch gặp hoàng đế lúc muốn thích hợp giữ gìn nghiêm mậu thanh cũng đủ để thông quan nhưng cái này kỳ thực cũng không có thể hiện ra hoàng đế dễ dàng bóp méo đồng thời đối với toàn bộ lịch sử mảnh cắt có trọng đại ảnh hưởng điểm này mà mạnh nguyên giờ này chính là muốn càng tốt cho thấy vị hoàng đế này đang nghi tham tiền tính cách để cho yêu ma mắc câu mạnh nguyên nhìn sở ca kỹ năng thiên phú châu kèm theo đế vương uy nghiêm một cách tự nhiên phát ra hắn tin tưởng sở ca làm là đứng đầu người chơi khẳng định có thể minh bạch lý đồ của mình cũng n g ầ u hứng phát huy ra cao nhất kỹ xảo sở ca cũng quả thực không để cho hắn thất vọng toàn do bệ hạ thánh minh ba quân tướng sĩ dùng mạng địa phương bách tính cũng thương cảm triều đình khó xử giúp đỡ một chỗ đã cấu lúc này mới có chút chiến quả hắn sớm liền đã hoàn toàn dung nhập lâm tương mẫn kiểu người bên trong cho nên mặc dù xuất hiện ngoài dự liệu kịch bản đi hướng cũng hoàn toàn h k ô sở ca cả kinh bệ hạ thần tại đông nam đang khấu luôn luôn tận tâm tận lực tuyệt không có ý này m ạ n hãn n g u y vội trò h vàng trả lời nói vậy hạ cường đạo thế lớn tiền tuyến quân tư chưa đủ cũng thật là tình hình thực tế hoàng đế hơi chút lùi ra sao dựa vào là quân tư chưa đủ vẫn là địa phương tham ô quá mức ngươi là làm thực sự người nhưng không muốn đắc tội người đối đầu bên dưới tham ô có mắt không tròng hiện đang đánh giặc quân tư không đủ ngươi cũng chỉ có thể chạy tới kinh thành muốn có tư ngươi nói ngươi cái này tổng đốc làm kiểu gì nghe đến đó sở ca hai mắt tỏa sáng hắn hiểu được mạnh nguyên ý đồ trước đó mạnh nguyên ném ra mấy vấn đề hắn đều là đang bị động trả lời nhưng bây giờ mạnh nguyên nói ra địa phương tham ô quá mức cái này vài câu lời nói sở ca trong nháy mắt đã hiểu mạnh nguyên đúng là tại cho mình thêm hí nhưng cái này hí thêm được rất có đạo lý vị hoàng đế này là người tham tiền mà lại đa nghi hoàng đế cho nên giống trước đó tại mô phỏng thí luyện bên trong như thế đơn giản hỏi hai vấn đề liền đem lầm tương mẫn thả đi ngược lại có vẻ hơi vô cùng đơn giản sự thực bên trên quân tư chưa đủ tuyệt không chỉ là triều đ ỉ n h vấn đề còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ toàn bộ đông nam quan trường tham ô nghiêm trọng liền liền lâm tương mẫn cái này tổng đốc đều một mực tại cho nghiêm mậu thanh tặng lễ đưa đoàn kịch những thứ khác quan viên thì như thế nào đâu nhất định là trên làm d ư ớ i theo lâm tương mẫn kỳ thực đã coi như là thiết can nghiêm đảng cho nên toàn bộ đông nam cũng là lấy nghiêm đảng chiếm đa số tham ô vơ vét của cải một điểm không ít mà quân tư chưa đủ cũng có rất lớn nguyên nhân ở chỗ đông nam các quan viên tham ô hoàng đế có câu hỏi này nhưng thật ra là xuất phát từ bà phương diện suy nghĩ đệ nhất hoàng đế vốn nhiều nghi lâm tương mẫn cùng đặng tướng quân cựu công bồ ninh càng không thể lại luôn luôn tin chiến thắng liên tiếp báo về liên tiếp tại địa phương khác đánh đ ổ i cường đạo tiến công quả thực sẽ cho người một loại đang ngôi khấu tự trọng ấn tượng thứ hai quân tư chưa đủ quả thật có địa phương tham âu nguyên nhân ái tài hoàng đế cũng quả thực không muốn tại thêm vào cấp tiền cho nên gõ một lần lâm tương mẫn gái này tổng đốc rõ ràng thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất hoàng đế giờ này trên thực tế đã có thủ tiêu nghiêm đảng ý niệm cho nên cũng là mượn cơ hội này thăm dò gõ lâm tương mẫn cho ra đông nam nghiêm đảng tham â nghiêm trọng đề tài của muốn nhìn, nhìn lâm tương mẫn sẽ, sẽ không phản chiến sở ca không hổ là văn sĩ người chơi ưu tú đại biểu rất nhanh phản ứng kịp túi đầu nói ra thần vốn không là biên giới tài quan trường tham ô thần làm là tổng đốc càng là khó thoát xem xét không chu đáo tội dẹp viên cường đạo sau đó thần liền trào từ giã hồi hương mạnh nguyên vai trò hoàng đế sầm mặt lại không cần cầm trào từ giã làm lễ cớ chấm còn không có ngu ngốc đến loại trình độ kia hai người n g u y ê một lời ta một lời sắm vai quân thần giao phong lên giờ này không t r u n g khói đen quần, quần quần lấy lộ ra một loại mừng rỡ cảm giác quân thần đối thoại bị yêu ma thu hết vào mắt nguyên bản yêu ma chỉ là muốn tiếp tục nhìn chằm chằm lầm tưng mẫn quyết định cuối cùng là muốn bóp méo hắn vẫn bóp méo vương thông sương nhưng lúc này lại đột nhiên phát hiện bóp méo hoàng đế tựa hồ cũng là một rất tốt lựa chọn từ hoàng đế cùng lầm tương mẫn đối thoại tới nhìn vị hoàng đế này rõ ràng cho thấy người tham tiền lại đang nghi người cuối cùng cho ra quân tư h i ệ n nhiên là tương đương miễn cưỡng hơn nữa còn là lầm tương mẫn dùng hết ngữu kế làm cho cả nội các b ả y biện ra một loại vi d i ệ u cân bằng trạng thái sau đó mới tranh thủ được vào kinh gặp vua cơ hội như vậy nếu như bóp méo hoàng đế thế nào hoàng đế này bản thân thì không phải là cái gì yêu dân như con minh quân sẽ không giống như đ ặ n tướng quân có hạo nhiên chính khí bảo h hơi chút bóp méo một ít kết quả để cho hoàng đế bởi vì loại loại nguyên nhân không giới phát quân tư cũng cơ bản bên trên phù hợp hoàng đế tính cách mê hoặc tính rất mạnh không dễ bị phát hiện tại nguyên bản đối thoại bên trong hoàng đế nói lời nói quá ít tính cách biểu hiện không rõ ràng cho nên yêu ma đang suy nghĩ sau đó cuối cùng vẫn xoắn cải vương tông xương cái này càng là ổn thỏa lựa chọn nhưng bây giờ hoàng đế tính cách bị hoàn mỹ triển hiện ra để cho yêu ma cải biến ý tưởng nó tiếp tục quan sát hoàng đế nhỏ bé biểu tình cùng động tác tiến hành sau cùng quyết đoán nhưng cuối cùng nó không nhìn thấy bất kỳ kẽ hở một luồng người bình thường mắt thường hầu như không thể gặp hắc khí từ không trung bay tới thần không biết quỷ không hay chui vào hoàng đế trong thân thể Trước 139, Kỳ Minh. xương trắng dần dần tán đi toàn bộ lịch sử mảnh cắt tiếp tục hướng phía trước phiêu lơ lửng giữa trời yêu ma lòng tin tràn đầy nhìn về phía b ù a ninh cảng cùng nam hà thành cái này lịch sử mảnh cắt đã dần dần chuẩn bị kết thúc mà b ù a ninh cảng đánh một trận sẽ quyết định kết cục sau cùng yêu ma rất có lòng tin bởi vì nó biết soang ả i hoàng đế sau đó toàn bộ lịch sử mảnh cắt hướng đi hầu như tất nhiên sẽ bị xoay chuyển hoàng đế cuối cùng thay đổi có nghĩa là lâm tương mẫn tuyệt đối lấy không được hắn mong muốn có tư mà không có quân tư liền có nghĩa là đ n g khấu chi chiến chỉ có thể luôn luôn mang xuống nhưng mà theo xương trắng t à n ra b ù a ninh c ả n g bên dưới quân đội xuất hiện ở yêu ma trong tầm mắt nó ngây ngẩn cả người trên bầu trời cái k i ê u đoàn lăn lộn hắc khí giống như là tạm thời dừng lại giống nhau biến thành cứng thẳng trạng thái bởi vì nó nhìn thấy chuẩn bị tiến công b ù a ninh c ả n g thị quân trang bị vậy mà đã rực rỡ hẳn lên mới tinh cái khi mây lan g trước còn có các loại kiểu mới hòa khí toàn đều đã thật đựng mỗi một tên quân tốt c h i n thân đây đã là một chi đi qua đ ặ n tướng quân tỷ mỹ huấn luyện hoàn toàn mới quân đội sức chiến đấu cường hãn một mắt là có thể nhìn ra. Yêu ma nghi ngờ. nói xong không có quân có trong ư đâu. Nó t nháy nhất định là một cái phân đoạn xuất hiện vấn đề. Vị hoàng đế này thức cái vậy mắt một mà xuất ý được, đề, đế vị là không có bị chính mình bóp méo thành công. bóp bị mình thành Trong méo khí ô n g k h khói đen quần q u ậ n lấy yêu ma đã tiến nhập một loại giận dữ trạng thái nhưng nó giành mạnh từng câu bây giờ muốn t r a do vị hoàng đế kia trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra đã có chút không còn kịp rồi trọng yếu hơn chính là nghĩ biện pháp để cho cường đạo thắng bên dưới trận chiến đấu này chỉ cần cường đạo có thể thắng hạ xuống như vậy cái này lịch sử mảnh cắt hướng đi như cũ sẽ bị bóp méo cùng bạt mèo thế là không trung sương mù màu đen nhanh chóng khuyết t á ra y ê u m a lực lượng bao phủ tại bồ ninh cảng bên trong cùng nam hà ngoài thành cường đạo trên thân là một tên cao cấp y ê u m a nó cùng trước kia chuyện định như dâu đợi hạ quan y ê u m a có căn bản khác biệt chứ có thể dùng thượng đế thị giác kiểm tra toàn bộ lịch sử mảnh cắt tình huống ở ngoài nó còn có thể trực tiếp đem chính mình y ê u m a chi lực lan rộng ra ngoài đối với mảnh cắt bên trong sở hữu cường đạo sản sinh ảnh hưởng tăng cường sức chiến đấu của bọn họ để thăng bọn họ ý chí chiến đấu tại bóp méo then chốt nhân vật sau khi thất bại đây là yoma đánh cược lần cuối nhưng vừa vẫn là đánh cược lần cuối mới h u n hiếm nhất bởi vì cường đạo chiến lực vốn là cường hãn hiện tại lại chiếm được yoma tam càng là không thể khinh thường không chung khói đen la lột xôi t r à o thấy không được rõ ràng là tại hướng sở hữu cường đạo hạ lệnh để bọn hắn nghĩ đại thịnh triệu quân đội điên c u ồ n g phát động tiến công mà giờ này bộ ninh c ả n g bên ngoài các người chơi cũng đều cảm nhận được loại biến hóa này trại lâu trên cường đạo tiến bất hòa viên đạn chút xuống mà xuống có không ít thịnh quân quân tốt đều bị thương triệu hải bình nhữ n g mày thấp giọng nói ra kỳ quái những thứ này cường đạo sức chiến đấu hình như trở nên mạnh mẽ rồi thương pháp cùng tài bắn cung đều chuẩn hơn hơn nữa ý chí chiến đấu hình như cũng biến thành càng thêm tăng vọt phàn tồn dơ cao cái khiên mây hắn trên thân đã bị cắm hai cây tiến mất nhưng có khả giác bảo hộ vấn đề không lớn mặc kệ trực tiếp mãng đi vào đi chúng ta nhất định phải mau mau công bên dưới bộ l i n h cảng nam h à thành bên kia không thể sai sót phan tôn ý tưởng tương đối đơn giản chính là một chữ mãng tại cầm đến màu vàng thiên phú chiến đấu sau sự thông minh của hắn tự a hồ có tiến thêm một bước giảm xuống khuynh ư ớ n g triệu hải bình lắc đầu như thế đánh không được cường công cửa chính tổn thất q u á lớn ngươi nhìn đặng tướng quân cũng đang suy nghĩ phan tôn dơ cao cái khiên mây bảo vệ tự thân có chút căm t ứ c vậy làm sao bây giờ lý hồng vận linh quang nhất điểm dạng này phản tồn ngươi tiếp tục dẫn người cường công cửa chính ta cùng triệu hải bình hai người làm là l là ạ bình thử từ những phương hướng khác lẹn vào b ù a ninh cảng bên trong thế nào tại cường đạo sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu đều toàn diện tăng cường sau đó cường công cửa chính đã biến thành một cái không lắm lý trí hành vi nếu như thành công đánh vào b ù a ninh cảng bên trong như vậy thịnh quân hoàn toàn có thể bằng vào lang r ư ớ c cùng súng k i ế p đánh ra rất h o a t r ư ờ n g chiến tồn so quét ngang cường đạo nhưng tại đột phá bộ ninh cảng cửa trại trước đó cường đạo trên cao nhìn xuống không ngừng mà dùng súng kíp cùng cung tiễn xạ kích cửa trại lại chỉ có một đầu chật hẹp thông lộ tùy tiện cường công tổn thất tất nhiên t h a n trọng hơn nữa một khi cựu công không giới sĩ khí bị nhục sự tình ngược lại sẽ trở nên càng thêm khó làm cho nên lý hồng vận vừa nghĩ đến từ những phương hướng k h á c lẹn vào phương án triệu hải bình suy nghĩ một chút có thể được ta cái này hướng đi đặng tướng quân báo cáo cùng cái này đồng thời nam h à thành ngoài thành cường đạo như là mây đen áp thành dần dần đến gần s á m vai vương tông sương lục hàng đứng trên tường thành nhìn về phía sắp công thành cường đạo hắn đã đệ nhất thời gian đem lưu cấp tướng quân trói đến tường thành bên trên đồng thời cũng đã mở ra kho quân giới thu thập tàn binh cùng dân chúng trong thành để cho dân chúng xuyên bên trên giáp dạ dạy leo lên tường thành dựa theo trước đó thí luyện trong ảo cảnh tiêu chuẩn giải pháp hành động này chí ít có thể lấy tranh thủ gần tới một giờ thời gian cường đạo môn nhìn thấy tường thành bên trên có nhiều như vậy mặc thịnh quân khải giáp quân tốt sẽ một cách tự nhiên tâm thấy sợ hãi không dám tùy tiện tiến công đối với nam hà thành thủ vệ chiến mà nói thời gian liền là sinh mệnh nhưng lần này cường đạo lại có một số khác biệt bọn họ vậy mà không trần trừ quá nhiều thời gian mà là ngắn ngủn hai phút đồng hồ sau đó cũng đã bắt đầu nếm thử phát động tiến công lục hàng biểu tình không khỏi trở nên ngưng trọng lên dân chúng bình thường ăn mặc hạ n ư ợ c lang đứng tại lục hàng bên cạnh nói ra ta biết ở trong thành ám sát cường đạo tinh、nguyện. vì ngươi tranh thủ thời gian nhưng bất kể thế nào nói cường đạo mục tiêu đệ nhất khẳng định cũng sẽ là ngươi ngươi phải cẩn thận những thứ này cường đạo sức chiến đấu tựa hồ so với trước kia thường quy t h í luyện ả o cảnh bên trong mạnh hơn lục h ă n g gật đầu yên tâm đi ta cầm là thiên phú chiến đấu hơn nữa cũng phải tin tưởng triệu hải bình cùng phản tồn bọn họ h ạ n h ư ợ c lăng gật đầu xoay người cấp tốc ly khai tường thành đến thành chúng mai phục dựa theo trước đó thường quy t h í luyện ả o cảnh kinh nghiệm vương tông sương sẽ luôn luôn trên tường thành tự chiến mà cường đạo môn thì là đồng thời leo leo thành tường tiến công cổng thành đợi được cổng thành bị công phá cường đạo môn tiến vào trong thành Cũng hai m ặ lớn lớn luôn luôn trên g i bầu trời màu đen sương m g ủ quần c u ậ t lấy bóp méo tựa hồ không có hiệu lực để cho yoma cảm thấy phẫn nộ nhưng cái này cũng, cũng không có nghĩa là hắn không có chút nào cơ hội chỉ cần những thứ này cường đạo sức chiến đấu đầy đủ mạnh chỉ cần thịnh quân ở trong chiến đấu ra một chút cả bẫy thắng lợi cuối cùng như cũ sẽ thuộc về yoma Từ t r ê nhưng hai bên sơn t b thể cũng không vách đá thẳng đứng độ dốc mặc dù rất dốc đại bộ đội khó có thể vượt qua nhưng đối với lý hồng vận cùng triệu hải bình dạng này người chơi đến nói lại cũng không tính rất khó bởi vì tại giai đoạn thứ nhất biểu hiện hữu dị giờ này bọn họ đều là phó tướng thân phận không chỉ có thân thể tố chất y ế u dị trên thân cũng đều mang trang bị hoàn hảo triệu hải bình trên thân trang bị có một khối đặc chế hình tròn cái khiên mây khiên một thanh từ đặng tướng quân thay đổi sau kiểu mới yêu đao một thanh từ cường đạo trong tay tịch thu được hoàn mỹ di đao một trương c h ấ n nguyên cung cùng hơn mười mũi tên mất lý hồng vận trên thân trang bị thì là bảy tám cây ném mạnh dùng đoàn mô ba xào thịnh quân kiểu mới súng bắn chim hơn mười miếng súng k i ế p viên đạn về phần gần mười vũ khí lý hồng vận chỉ dẫn theo một thanh yêu đao sở dĩ muốn dẫn ba xào súng kíp là bởi vì giờ này súng kíp kỹ thuật còn không có tân tiến như vậy trong nòng súng sẽ lưu lại một ít thuốc nổ đánh ra số lượng nhất định viên đạn sau đó liền sẽ trở nên khó có thể sử dụng có thể sẽ xuất hiện viên đạn đánh không đi ra thậm chí t ạ c nòng tình huống cho nên lý hồng vẫn thẳng thắn trực tiếp lưng ba xào súng kíp t ậ n khả năng phòng ngừa loại này lúng túng tình huống xuất hiện về phần cái kia mấy cây đ b n mâu thì là vì phòng bị địch nhân tới gần lúc súng kíp không kịp nhét vào mà chuẩn bị tại lần đầu tiên thông quan thực tập này hảo cảnh thời điểm lý hồng vẫn còn không sẽ sử dụng súng kíp chỉ có thể chờ đợi quân sự bên trong hỏa xạ thủ nhét vào sau đó chính mình lại lấy tới nổ súng nhưng bây giờ đi qua lặp đi lặp lại học tập cùng luyện tập hắn súng kíp nhét vào kỹ thuật đã kinh biến đến mức vô cùng thành thạo thậm chí so với bình thường hỏa xạ thủ còn phải nhanh hơn dù sao tại may mắn ra chỉ bên dưới mỗi lần nhét vào tốc h u độ mà nói là một cái to lớn để thăng một phen chắc chở sau đó hai người cuối cùng cũng bỏ đến giữa sườn núi mà mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng chính là chạy lầu trên những cái kia cường đạo chỉ cần tạo thanh trại lầu trên dùng cung tiễn cùng súng kíp không ngừng xạ kích thịnh quân cường đạo thịnh quân liền có thể tiến quân thần tốc bắt được bộ ninh cảng Trước 140, cầu vận thương、pháp. Triệu Hải Bình nhìn một chút Lý Hồng vận trong tay súng kíp, trên mặt thần thể tín thương pháp, mẫu chốt là đồ chơi này chính xác, quả thực rất trình trên không quyết định bởi tại thương ra Ngươi như được. ngươi cười lớn cầu sắc. xác có chơi chính xác, chính nhiều mẫu quả vận vận vậy vận vì Bình nhìn Hồng súng hiện lắng định mang súng Không không nhiệm này bên không định Hồng pháp. Hải phải pháp, pháp. ha ha, kíp, kíp bởi bởi lộ độ Lý lo là Lý là đồ triệu hải bình bản năng không tin lắm đảm nhiệm cái niên đại này x u ố n g k i ế p dù sao khoảng cách xa sau đó q u ỷ đều không biết cái này viên đạn sẽ đánh đi nơi nào cùng đời sau cao tinh độ súng ống hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh uy lực quả thực mạnh hơn cung tiễn nhưng tầm bắn cùng độ chính xác cũng quả thực không quá có thể tín nhiệm nhưng bất kể thế nào nói triệu hải bình vẫn phải là tín nhiệm chính mình đồng đội cái kia ta bên trên triệu hải bình lời còn chưa dứt cả người đã nhảy ra ngoài bọn họ hao hết chắc trở từ dưới chân núi leo đến giữa s ư n núi đã tới trại lầu phụ cận quá trình này đã kinh phí không ít thời gian mà bộ ninh cảng cửa chính chiến đấu như c ũ không có quá lớn tiến triển thịnh quân mấy lần hầu như đều vọt tới trước cửa trại phương nhưng còn chưa kịp hoàn toàn phá khai cửa trại cũng đã bị cường đạo súng k i ế p cùng mũi tên cho đánh lui nhìn lên tới rõ ràng liền kém một chút nhưng mấy lần s u n g phong đều không thể có lập nên cho nên triệu hải bình biết không thể kéo dài nữa nam hà thành tình huống bên kia khẳng định không lạc quan bọn họ nhất định phải binh được nước cơ hiểm mau sớm công bên dưới bộ ninh cảng có người c h ạ y trong lầu cường đạo nguyên bản đều ở đây hết sức chăm chú mà nhìn chằm vào tấn công ngay mặt thịnh quân có đang nhắm vào có đang chuyên trở vật tư căn bản không nghĩ tới vậy mà biết có người cả gan từ hai bên sơn thể bên trên bò lên cho nên thẳng đến triệu hải bình từ trên núi nhảy lên nhảy vào trong đó một cái chạy lầu mới có một tên cường đạo nhìn thấy khiếp sợ hô to Bạch. Triệu hải bình Bình đạn cường đạo đạo chạm, đạo chém trực cái cho cường cho chém ngã xuống đất. Có cường đạo phản ứng rất nhanh, lập tức dơ di đào chặt cái trước cường Hải nhét phản nhanh, nhưng Hải nhất thời gian dơ lên cái khiên mây ngăn chở, thân thể đi phía trước và chạm, tay phải yêu đao đông nhiên Triệu tay tiếp một đất. rất Triệu trở, tay kiếp viên di đi gian đi đệ xuống, xuống qua, yêu đăng súng ngã ứng lên ngăn đông dơ dơ dơ đao mây đem đâm lập đào vào vào và triệu hải bình làm là v õ tốt dành riêng thiên phu sông vào trận địa ý chí bị trong nháy mắt kích hoạt hắn lúc này hoàn toàn không cố kỵ chút nào d ơ cao cái khiên mây cùng yêu đao liều mạng chém giết trại lầu trên cường đạo nơi này trại lầu có mấy cái trong đó lớn nhất hai cái trại lầu trên cường đạo nhưng đang ngó trừng chính diện thị quân nhưng cũng đã có càng ngày càng nhiều cường đạo chú ý tới triệu hải bình tại triệu hải bình liên tiếp chặt ngược lại mấy cái cầm trong tay súng k ế p hoặc di cung c ư ờ n g đạo sau đó cái khác cường đạo cũng rốt cục không thể lại bỏ qua hắn n h o nhao vây lại cách đó không xa trại lầu trên càng là có một tên cung tiến thủ dương cung lắp tên mu những thứ này cường đạo cung tiễn thủ tại bắn cung cũng tương đương không tầm thưởng mà triệu hải bình giờ này chính cùng với khắc cường đạo chính diện chiến đấu căn bản không kịp lấy x u ố n g trên thân sau l ư n g c h ấ n nguyên cung p h ả n kích triệu hải bình trong nháy mắt làm ra quyết đoán đem thân thể hơi hơi bên một lần đồng thời tận khả năng dùng trong tay cái khiên mây đi ngăn cản mũi tên nhưng mà mũi tên cũng không có bay tới phanh một thanh n â m văng lên tên kia dương cung lắp tên cường đạo theo tiếng ngã xuống đất triệu hải bình có chút kinh ngạc nhìn về phía tiếng súng chuyển tới phương hướng chỉ thấy lý hồng vận chính tiêu sái thổi tan họng súng khói t h u c súng cũng lần thứ hai xuất ra viên đạn nhét, vào. nhét vào quá trình rất dường Lấp vào viên đương ạ n sau đó nhiên n lý hồng vẫn cũng chưa quên bảo vệ mình hắn trốn sơn thể một khối tảng đá phía sau cũng không có lộ ra quá nhiều dù sao đây chính là một trăm linh cảm giác đau trung cực thí luyện hắn không phải võ tốt người chơi Cũng không cầm giảm bất cảm giác chú có được. cùng chơi căn cũng cùng cái chơi. không năng thiên、phú. hiện tại lại là một giòn viễn trình nền nghiệp, vẫn phải là chú trọng bảo vệ mình. Triệu Hải Bình không khỏi mừng Vậy mà thật có thể được. Quả nhiên、Âu、Hoàng cùng không chơi căn bản cũng không giảm kỹ khỏi phú, phải Hải thật thể phải một mà một tại lại Triệu bảo Quả bất tù trò đau da Âu vệ là là là Vậy rỡ. sự thực bên trên lý hồng vận khoảng cách tên kia cường đạo rất xa mà súng mồi lửa bắn rất chính xác độ lại rất thấp một thương này có thể bắn chúng rất khó dùng kỹ xào đến giải thích càng như là thuần t h u ầ n vật khí nhưng đối với lý hồng vận đến nói vật khí đó cũng là thực lực một loại chỉ thấy hắn nhanh chóng trang điền xong bên dưới một viên viên đạn tiếng súng vừa văng lên lại là một tên nỗ lực công kích triệu hải bình cường đạo theo tiếng ngã xuống đất triệu hải bình không khỏi tinh thần đại c h ấ n càng thêm yên lòng hướng phía trại lầu trên cường đạo môn chặt r ế t đi qua hai người dám đem cái này chạy lầu khuấy được không được căn bình thậm chí để cho chúng quanh cái khác chạy lầu cũng nhao nhao ghém ắ t dù sao trại lầu trên cơ bản trên đều là hỏa xạ thủ hoặc là cung tiến thủ coi như bọn họ bên trong có người h i ể u đạo thuật mang theo người lấy bội a o vội vàng trong lúc đó cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng triệu hải bình giống như là hổ vào bảy mà càng khiến cái này cường đạo cảm thấy kinh khủng là bên cạnh cái k i a thần thương thủ không biết là tình huống gì vậy mà có thể đem tỷ số c h ú n g mục tiêu cực thấp súng mùi lửa đánh ra súng bắn tỉa hiệu quả mỗi một tiếng súng vang đều sẽ có một tên cường đạo theo tiếng ngã xuống đất súng mùi lửa thanh â m to lớn còn kèm theo nồng nặc sương mù bản thân là thuộc về tâm lý lực uy hiếp cực mạnh vũ khí giờ này lại phối lên lý hồng vận cầu vận thư pháp càng l à bị cường đạo môn chế tạo áp lực to lớn trong lòng theo triệu hải bình xung phong liều chết lý hồng vận cũng bắt đầu hướng trại lầu trên rời đi sớm nhất c á i kia chạy lầu đã bị triệu hải bình dọn dẹp sạch sẽ lý hồng vận trực tiếp r ử a vào chạy lầu trên hàng rào gỗ công sự che chắn hướng những thứ khác chạy lầu xa kích c ư ơ n g đạo mặc dù cũng đang phản kích nhưng căn bản vô dụng bởi vì súng m g i lượt tỉ số chúng mục tiêu vốn là phi thường cảm động lý hồng vận tại vận may đương đầu ra chỉ bên dưới chúng đạn có khả năng trở nên rất thấp mà hắn viên đạn bắn chúng của người khác có khả năng lại trở nên rất cao c ư ơ n g đạo bắn một lượt năm sáu thương cũng căn bản không có đánh chúng lý hồng vận mà lý hồng vận tiện tay một thương liền đả đảo một tên cường đạo tại đây loại tỷ số chúng mục tiêu tranh lệch th nếu như là hậu thế cái kia loại độ chính xác cực cao xuống ống cái kia lý hồng vận vận may phủ đầu thiên phú căn bản là không thể nào phát huy vừa v ậ n là loại này tỷ số c h ú n g mục tiêu rất thấp súng ngồi lửa ngược lại cho hắn to lớn phát huy không gian trước hết giết cái kia hỏa s ạ thủ cường đạo tức giận lớn tiếng hô rất nhanh thì có ba gã cầm trong tay di đao lãng khách muốn từ phía dưới leo lên chạy lầu trước giết chết lý hồng vận nhưng lý hồng vận hiển nhiên sớm có chuẩn bị hắn đầu tiên là gần gũi sĩ thương phanh một tiếng đánh ngược lại phía trước nhất lãng khách còn lại hai gã lãng khách biết hắn căn bản không kịp nhắc vào cho nên bước nh lý hồng v ậ n lại căn bản không có đi nhét vào mà là trực tiếp từ phía sau rút ra đ o ạ n mâu đông nhiên ném tới x o n g ở phía trước lãng khách căn bản phản ứng không kịp nữa đ o ạ n mâu trực tiếp đâm vào hắn ngực đưa hắn từ trại lầu trên bắn xuống mà đi tại phía sau lãng khách ngược lại là cơ chí một ít nhìn thấy lý hồng v ậ n đệ nhị cây đ o ạ n mâu xuất thủ vội vàng nỗ lực né tránh nhưng vẫn là bị đ o ạ n mâu đâm trúng đầu vai đ o ạ n mâu l ự c đạo để cho thân hình của hắn đông nhiên lào đảo một cái mà chờ hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng vững thời điểm lý hồng vẫn yêu đạo đã đến lãng khách vội vàng ở trong ngực như lúc sau đó đem một cái viên đạn giống như vật thể hướng phía lý hồng viên đạn bạo liệt v ớ y r a đại lượng bụi mù hoàn toàn che đậy lý hồng vận tầm mắt tại tình huống bình thường bên dưới chịu đến làm như vậy quá nhiễu cho dù là đã xuất thủ công kích cũng rất khó tiếp tục bảo trì huống chi cường đạo còn tại né tránh một đao này tối đa đem cường đạo chặt tổn thương không có khả năng trí tử nhưng mà cái này tên cường đạo vừa động một chút liền thấy một đạo hàng quan g xuyên thấu sương mù chuẩn xác chặt trên cổ của hắn phớp một tiếng đầu một nơi thân một n g o mặc dù tầm mắt bị sương mù ngăn cản nhưng lý hồng、vận、vẫn là có thể cảm giác được một đao này chuẩn xác mệnh bên trong chính mình muốn chém địa phương thích khách dành riêng thiên phú thất phu giận dữ phát động hoàn toàn không thấy bất kỳ q u ấ y nhớ nào cùng trở ngại nhất đao trí mệnh nguyên bản cái thiên phú này cần c h u đáo chặt chẽ chuẩn bị sau đó mới có thể phát động nhưng ở thiên phú thăng cấp sau đó cũng sẽ ở một ít ngẫu nhiên tình huống bên dưới tự động có hiệu lực chỉ là sát xuất tương đối thấp không có ý tứ vật khí của ta quả thực tương đối tốt lý hồng vẫn không thấy chết không nhắm mắt cường đạo cấp tốc lau sạch yêu lao bên trên máu tươi thu lao vào vỏ sau đó hắn tiếp tục cho súng kíp nhét vào nhắm vào cái tiếp theo uy hiếp được triệu hải bình mục tiêu mà triệu hải bình giờ này cũng đã đem cái tiếp theo trại lầu cường đạo dọn dẹp xong bắt đầu lấy xuống c h ấ n nguyên cung cùng bên cạnh trại lầu trên cường đạo đối với bắn toàn bộ trại lầu trên cường đạo môn dám bị triệu hải bình cùng lý hồng vận hai người cho q u y đến gà chó không yên Trước 141, chấn thiên、lôi. Theo ta xông lên giết. Mắt thấy Triệu trại thành nhất đoán. Đảng tướng quân tự nhiên cũng nhìn ra chấn cùng cường cho cũng cơ, chỉ Hải Bình Hồng đánh nhiên nhìn thời xông lên Vận người xông loạn đoán. Đảng quân lôi. đem m huy lầu, vào đạo hạ quân dụng thủ tốt nhưng chút thương thế này đối với phản tồn đến nói lại cũng không tính là gì hai cái kỹ năng thiên phú giảm đau hiệu quả tăng thêm hạ diện l ị h bạo phát để cho hắn hoàn toàn có thể loại thụ ở đây loại đau đớn đem lực chú ý toàn đều tập trung ở chém giết cường đạo bên trên trại lâu trên lý hồng vận cùng triệu hải bình hai người còn đang không ngừng công kích tại tầm bắn trong phạm vi cường đạo hai người bọn họ một cái dùng súng kíp một cái dùng cung tiễn chính xác cũng rất cao tuy nói cái trước là dựa vào cầu vận mà cái sau là dựa vào thật tài ban cung nhưng hai người kia đứng trên điểm cao cũng quả thực cho cường đạo tạo thành to lớn quái nhiễu trại lầu trên cường đạo còn không có bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ dù sao bổ ninh càng có hết mấy chỗ t r ạ i lầu lẫn nhau trong lúc đó cũng không có toàn bộ liên h ô n g không ít cường đạo trốn hàng rào gỗ phía sau lý hồng vận dùng súng kiếp cũng không có biện pháp thế nhưng bọn họ nhưng những thứ này cường đạo đã là lòng người bàng hoàng bởi vì cửa trại bị công phá có nghĩa là thịnh quân, quân tốt theo lúc có thể xông lên hoàn loạn bên dưới bọn họ bắn chính xác càng là giảm bớt nhiều thịnh quân kết thành hàng ngũ từng bước đẩy mạnh cái khiên mây tay ở phía trước ngăn t r ở cường đạo mũi tên cùng di đao mà hậu phương lang thiệt tay thang đem tay cùng trưởng thương tay thì là có thể nhân cơ hội đâm chết cường đạo trên bầu trời hắc khí quần c u ầ n lấy không ngừng mà tại chiến trường xung quanh băn khoăn quanh quẩn một chỗ yêu ma đương nhiên rất quan tâm bùa ninh cảng cuộc chiến bên này nhưng theo hắn hấp tấp biểu hiện bên trong không khó nhìn ra chiến đấu đã ở vào một bên ngược lại trạng thái dù là những thứ này cường đạo thực lực đã bởi vì yêu ma ảnh hưởng mà tăng cường nhưng tại thịnh quân trước mặt vẫn như c ũ chỉ có bị v ậ phần nguyên nhân rất đơn giản đặc tướng quân chế tạo chi này lính mới hoàn toàn chính là vì khắc chế c chi này lính mới sức chiến đấu trên thực tế đã vượt qua cường đạo quá nhiều từng binh sĩ sức chiến đấu ý chí chiến đấu hoàn toàn không thua bởi cường đạo vũ khí hoàn thành đối với cường đạo vũ khí toàn diện khắc chế quân tốt kết thành chiến trận lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý vẫn có thể căn cứ bất đồng địa hình áp dụng bất đồng chiến pháp cho nên coi như cường đạo từng binh sĩ chiến lược cùng ý chí chiến đấu đều có chỗ để t h ắ n g trên gặp đ ạ p n g tướng quân chi này lính mới sau đó cũng như trước chỉ có bị tàn sát k h u n sự thực bên trên trước đó cường đạo bên trong vốn cũng không thiếu một ít đao pháp cao siêu ý chí tác chiến kiên quếc bách chiến lãng khách nhưng bọn hắn đối mặt sự thực bên trên cường đạo đối với thịnh quân tạo thành lớn nhất sát thương liền giới hạn tại thịnh quân đánh vào cửa trại trước đó trong khoảng thời gian này dựa vào di cung và súng kíp bị yoma cường hóa sau cường đạo quả thực đối với thịnh quân tạo thành một ít thương vong nhưng theo lý hồng vận cùng triệu hải bình hai người kỵ binh đánh bất ngờ từ bên trong tan giã trại lầu phòng ngự sau đó cường đạo thất bại liền đã thành định cục sau đó chính là khuyết đại chiến quả quét tước chiến trường phan tôn rất hưng phấn chính hắn cũng mang theo một chi tinh nhuệ thịnh quân tiểu đội không ngừng mà chém giết lạc đàn cường đạo lý hồng vận cùng triệu hải bình cũng từ trại lầu trên hạ xuống lần nữa gia nhập thịnh quân đội ngũ Gì, những thứ này cường đạo lại vẫn không có l ô i bước lý hồng v ậ n có chút ngoài ý muốn bởi vì dựa theo thường quy t h í luyện ảo cảnh tình huống giờ này những thứ này cường đạo môn sớm nên tháo chạy trở lại bến cảng chuẩn bị lên thuyền lý khai tuy nói bồ ninh cảng đội thuyền cũng không nhiều cuối cùng chạy trốn cường đạo vẫn chưa tới một phần m ư ơ i nhưng dựa theo trước đó tại thường quy thi luyện nhưng bây giờ thịnh quân bản thân cũng đã duy trì rất thấp chiến tồn so đối với cường đạo vẫn như cũng là một bên ngược lại chu diện cho nên cường đạo ý chí tác chiến ngoại cường không rút lui ngược lại biến thành chuyện tốt thịnh quân không cần truy kích chỉ cần cùng cường đạo cùng chết liền có thể không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều thời giờ yêu ma tăng cường cường đạo ý chí chiến đấu ngược lại để cho bổn ninh càng tiến trình gia tốc trên bầu trời màu đen sương ngủ quần quần lấy hiển nhiên yêu ma ở vào mê man cùng phẫn nộ bên trong sau một lát màu đen sương mù tiêu thất rất hiển nhiên yêu ma đã phát hiện b ù a ninh càng thất bại đã thành định cục ngược lại đi quan tâm nam hà thành tình huống chỉ cần nam hà thành có thể bị công bên dưới như vậy cường đạo liền còn có lật bán cơ hội nam hà thành bên trong bảo vệ không thể để cho cường đạo tiến vào trong thành thủ vệ cửa thành phó tướng cao dọ hô nhưng không làm nên chuyện gì cường đạo nhân số nhiều lắm cổng thành vẫn bị công phá cường đạo cùng nhau chém vào thủ thành thịnh quân quân tốt kết thành hàng ngũ cùng cường đạo triển khai ác chiến mặc dù những thứ này thịnh quân trong tay cũng có cái khiên mây cùng lang tiện nhưng dù sao bản thân đều là g i à n mua yếu ớt sức chiến đấu cũng không tính rất mạnh hơn nữa nhân số cũng ở thế yếu cho nên mặc dù anh dũng chiến đấu cũng như cũng không thể tránh né bắt đầu lưu lại nếu như nhân số đầy đủ như vậy chiến trận đủ để ngăn trở tất cả cường đạo nhưng bây giờ không ít bách chiến lãng khách đều vượt qua thịnh quân chiến trận giết vào trong thành mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng công bên trên tường thành nội ứng ngoại hợp trước thử giết chết thủ thành quá tướng những thứ này cường đạo cũng có thể nhìn ra thành bên trên tác chiến quan tướng mới là then chốt một khi quan tướng chết như vậy cường đạo trên tường thành cường đạo cùng trong thành cường đạo liền có thể hợp lưu mà thịnh quân ý chí tác chiến cũng đem gặp đ ả kích nghiêm trọng lập tức sẽ rơi vào rắn mất đầu trạng thái hỗn loạn những thứ này lãng khách môn tiến nhập một mảnh thấp lùn dân cư hướng về thành tường lối vào đi tới bọn họ đi được rất hung hăng bởi vì tại đây chút cường đạo xem ra thịnh quân chân chính có thể đối với bọn họ cấu thành uy hiếp là những cái kia cầm trong tay lan g tiện kết thành chiến trận quân tốt mà đám lính kia tốt cơ bản bên trên đều tập trung ở cửa chính tất nhiên bọn họ đã đột phá cửa chính như vậy tại đây loại chật hẹp địa hình nhưng mà ngay tại một tên bách chiến lãng khách tiêu sái tại dân cư trong đường tắt tạt qua thời điểm một đạo hắc ảnh tổng thiên mà hàng người nào lãng khách phản ứng rất nhanh tay phải đã cầm di đao trôi đao nhưng như cũng chẩn một bước hạng được lăng trước đó quy hoạch qua địa điểm p h ụ c kích tự nhiên cũng không khả năng cho lãng khách lưu đủ rút đao cơ hội thất phu giận dữ trong nháy mắt phát động dao găm tinh chuẩn gai đất vào cường đạo cổ hạng được lăng rút thủy thủ máu tươi sau đó nhanh chóng trốn trong đường tắt khu vực này dân cư nàng sớm cũng đã tại mô phòng thí luyện bên trong đi qua vô số lần có thể nói là g i như lòng bàn tay khi tiến vào trung cực thí luyện phó bản sau đó nàng lại đi tới mảnh này dân cư chỉ huy thịnh quân phối hợp mình làm ra một chút c ả m bẫy cùng chướng n g ạ i vật trên đường mức độ lớn nhất đối với cường đạo đưa đến kéo dài tác dụng đuổi theo dựa vào gần một chút không cần phân tán cái khác cường đạo tự nhiên không thể đối với cái này tên lãng khách tử vong làm như không thấy hạ được lăng từ trên trời giáng xuống một k í c h khiến cái này cường đạo lòng còn sợ hãi nếu để cho nàng chạy ai dám cam đoan chính mình không phải là bên dưới một mục tiêu hơn nữa những thứ này cường đạo vô ý thức liền tụ tập lên phòng ngừa lạc đàn qua xa l i người tên kia pháp tinh xảo thích n kia khách k đao đều xảo pháp h ô phản ứng kịp, ứng trên bị từ t r á n đâu hạ sau một lát những thứ này cường đạo tại giống như mê cung trong đường tắt bị lạc một ả n n h tên cường đạo ngầm đầu nhìn phong đỉnh trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ gặp đến nói cái gì cường đạo môn ngao nhau ngầm đầu bọn họ vốn dĩ là sẽ ở phong đỉnh nhìn lên đến hạng ngược lăng thân ảnh nhưng bọn hắn sai rồi không phải hạ được lăng mà là thịnh quân những thứ này thịnh quân quân tốt nhìn lên tới không là cái gì tinh nhuệ n vẫn như cũng là một ít g i à n mua y ê u đ ấ t nhưng then chốt ở chỗ giờ này bọn họ cầm trên tay không phải yêu đ a o cái khiên mây hoặc là cung tiễn mà là một cái so hổ l ô hơi lớn viên cầu vật thể có vài tên cường đạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhận ra cái này tên đồ vật trấn thiên lôi chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mùa vịt bên trùng mọi người có thể nhảy hố thử xem chân thiên lôi là thịnh quân một loại hoả khí hơn nữa nhiều hình thức nói như vậy loại này hỏa khí trình hình cầu t r ò n đường kính có thể đạt được 2 0 cm trọng lượng cũng có 20 hơn cân dùng gang chế tạo bên trong chứa thuốc nổ lấy hỏa tuyến dẫn hỏa kỳ thực trấn thiên lôi bản thân cũng không đại thịnh triều phát minh tiền t r i ề u thì có nhưng này lúc nhiều lấy hũ sành hoặc đồ s ứ các loại tài liệu tới chế tác đến rồi đại thịnh triều mới sửa mà sống bằng sắt tạo n ó cách dùng có rất nhiều có thể coi thành l i ệ u đạn ném mạnh cũng có thể trở thành mìn tới sử dụng dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép đại tướng quân liền đã từng nghiên cứu ra một loại đặc thù cơ quan là thép luân phát hỏa nguyên lý chính là dùng thép luân cùng đá lấy lựa tới làm nổ mìn một khi quân địch đạt động cơ tìm cơ bên trong hộp rơi thạch liền sẽ cấp tốc hạ lạc chuyển động thép luân do đó cùng đá lấy lửa ma s á t châm lửa làm nổ mìn chỉ bất quá loại này tân tiến phát minh phải đợi đặng tướng quân đi c h ấ n thủ bắc cương thời điểm mới có bởi vì đặng tướng quân tại bắc cương nhiệm vụ là phòng ngừa bắc man xâm lấn hỏa khí dùng làm phòng thủ lúc loại này thép luân phát hỏa trang bị mới có đất d ụ n g võ mà cường đạo dù sao cũng là tại đông nam lén lút gây án cho dù muốn trôn mìn cũng tìm không được quá tốt địa điểm cho nên đối kháng cường đạo lúc chấn thiên lôi chủ yếu vẫn là dựa vào binh sĩ ném sử dụng nam hạo cũng trấn n có một chút c một thiên lôi sau khi rơi xuống đất lăn mấy lần liền bỗng nhiên nổ tung ra tới liên tục mấy tiếng nổ nương theo lấy cường đạo kêu thảm thiết cùng kêu trên tại c h ấ n thiên lôi nổ tung trong nháy mắt khói thuốc súng bay lên thiết phiến bay tán loạn tại thuốc nổ động lực bên dưới trực tiếp đem những thứ này cường đạo nổ cho máu thịt bé bét những thứ này cường đạo là phòng n g ừ a bị ám sát đứng vốn là so với là dày đặc mấy viên chấn thiên lôi ném xuống tới tất cả đều không chết cũng bị thương hạng ư ợ c lăng nấp trong bóng tối yên lặng nhìn cái này tất cả nàng lúc đầu nghĩ nếu như còn có cường đạo có thể may mắn bất tử liền tiến lên tại bổ cái đao nhưng hiện tại xem ra loại này lo lắng là quá lo lắng nàng lập tức lên đường đi tìm bên dưới m ộ trong mục tiêu. Cái này một mảnh Cái cư tiêu. t bên này dân đã bị nàng an bài nhiều cái địa điểm phục kích hạng ư ợ c lăng nhiệm vụ rất đơn giản tìm kiếm lạc đ ả n cường đạo ám sát mà một khi hơn cường đạo tới đuổi theo nàng liền lợi dụng đối với địa hình quen thuộc đem những thứ này cường đạo dẫn vào trong đó một cái địa điểm phục kích bên trong để cho trước đó mai phục ở nơi đó thịnh quân dùng chấn thiên lôi giải quyết một tên thích khách ưu tú phải học được đầy đủ phân lợi dụng bên người tất cả điều kiện tiến hành ám sát bao quát có lợi địa hình mà tay cầm chấn thiên lôi mai phục quân đội bạn cần phải cũng thuộc về địa hình một bộ phận a cùng cái này đồng thời trên tường thành chiến đấu cũng bắt đầu tới gần tại gây cấn s á m vai vương tông xương lục hàng giờ này người mặc áo giáp cầm trong tay cái khiên mây cùng yêu đao chính đang ra sức chép riết hoác vân anh thì là xám vai một danh phó đem h i ệ m hộ hắn mỗi cái có thể sắp nhập trung cực thí luyện bảng danh sách người chơi cơ bản trên đều có một chút chỗ đặc biệt dù sao có mạnh nguyên cái này chính quy quy tự người làm là sàng tuyển tiêu chuẩn mạnh nguyên có thể sử dụng toàn bộ thân phận dành riêng thiên phú còn có thể mang ba cái bất đồng quy tự người thiên phú hơn nữa tại lặp đi lặp lại thông quan nếm thử bên trong chiến lược cũng là tại tăng lên có thể thắng qua mạnh nguyên người chơi cơ bản trên đều rất có có chút tài năng mà lục hằng mặc dù có thể ở nơi này phó bản trung cực thí luyện bên trong chỗ hết tài năng nguyên nhân rất đơn giản hắn đang giả trang diễn vương tông sương trong quá trình lấy được chấm điểm rất cao bởi nhưng cận chiến năng lực lại không có chút nào yếu cùng sở ca cái kia loại thuần túy văn sĩ người chơi có khác nhau rất lớn h ã n tại trong hiện thực là cái tuyến ba tiểu diễn viên cho văn cùng đánh hí đều trục qua trừ cái đó ra còn có một cái rất trọng yếu thân phận là một tên không hạn chế chiến đấu kẻ yêu thích h o á c vân anh tại trong hiện thực cũng là chiến đấu kẻ yêu thích nhưng hai người bọn họ có rõ ràng phân biệt h o á c vân anh học qua truyền thống võ thuật cũng học qua trong ngoài nước một ít quyền thuật kỹ xảo cho nên đánh tới, tới rất chuyên nghiệp cũng rất để mắt thả tại cổ đại đây chính là một cái thỏa thỏa đại hiệp nhưng lục hàng thì lại khác h ã n tại phát hí thời điểm dùng đều là trước đó quy hoạch tốt chủ nghĩa hình thức về phần hắn năng lực thực chiến hoàn toàn đến từ chính không hạn chế chiến đấu học tập đánh hí phương pháp là công tác không hạn chế chiến đấu mới là sinh hoạt cái gọi là không hạn chế chiến đấu danh như ý nghĩa liền là chân chính không hạn chế có thể áp dụng bất luận cái gì không nói võ đức phương thức giết chết đ ị c h nhân hoặc có lẽ là không hạn chế chiến đấu là một loại chuyên môn mặt hướng người bình thường chiến đấu kỹ năng bởi vì tương đối mà nói dễ dàng nhất nắm giữ tại thông quan cái kia bốn cái cơ sở thí luyện ảo cảnh thu được thân phận lúc lục hằng cũng giống như lý h ư n g vận đi một ít đường vòng hắn lúc đầu muốn nếm thử một lần võ tốt du hiệp hoặc là thích khách lại phát hiện mình không hạn chế cách đấu kỹ năng tại hai cái này phó bản bên trong đều không quá dễ dàng phát huy là một tên diễn viên kỹ xảo của hắn đúng là đủ rồi nhưng kỹ năng chiến đấu lại không có thể đạt được những cái kia chiến đấu nghề nghiệp cần thiết yêu cầu thủy chung đều kém một chút không hạn chế chiến đấu dù sao thuộc về g i á lộ tại võ tốt quân sự bên trong không phát huy ra tác dụng tại du hiệp phó bản bên trong đối mặt tiết thiên bá toàn diện nghiền ép thân thể tố chất cũng không quá dễ sử dụng duy nhất tương đối có hy vọng thích khách phó bản cũng nhiều lần ngã vào một bước cuối cùng thế là lục h à n g giận dữ bên dưới đi nếm thử văn sĩ phó bản không nghĩ tới bằng vào chính mình cũng không tệ kỹ xảo cùng lời kịch bản lĩnh vậy mà thông quan suy nghĩ đến danh nghệ c u hạn hắn cũng liền thuận sườn núi x u ố n g l ử a tuyển văn sĩ thân phận nhưng vấn đề ở chỗ hắn cái này văn sĩ thuần túy là sao tác nghiệp sao đi ra kỹ xảo cùng lời kịch bản lĩnh cũng không tệ nhưng tìm ra lời giải cùng năng lực phân tích liền hoàn toàn không có cách nào khác cùng sợ ca dạng này người chơi so sánh với nhưng không quan hệ bởi vì phong hầu không t ạ ý cái này phó bản cho hắn cung cấp một cái tự nhiên phù hợp nhân vật đó chính là vương tông sương đương nhiên, trong lịch sử vương tông sương là hàng thật giá thật lấy đao chém người dùng cũng không k hạn ô n g h chế chiến đấu nhưng lục hàng lấy một cái văn sĩ thân phận dơ đao chém người loại này vai trò độ phù hợp đã rất cao nội hạch cao độ tương tự cụ thể hình thức có sai biệt ngược lại là cũng không trở ngại cho nên tại phân phối kiểu người lúc hắn không chút do dự lựa chọn vương tông sương bên trong thành tới gần thành tường dân cư khu vực liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh lục hàng cùng hoác vân anh đều biết đó là sớm an bài tốt chấn thiên lôi tại phát huy tác dụng có thể đối với cường đạo đưa đến rất tốt kéo dài tác dụng cho nên trong thời gian ngắn bọn họ còn không đến mức lo lắng hai mặt thủ địch chỉ là chính diện áp lực cũng không thể khinh thường đầu tướng bên trên đã có không ít quân tốt chết trận mà cường đạo nhưng tại liên tục không ngừng nhấc lên thang mây đ ế m thử leo thành thành bên trên cường đạo càng ngày càng nhiều mắt nhìn thấy p h ò n g t u y ế n có xu thế sụp đổ lục hằng cùng hoác vân anh đối mặt một mắt phi thường ăn ý một trô đi phía trước đỉnh không cho phép lui đem cường đạo đuổi bên dưới tường thành lục hằng hô một tiếng văn sĩ hạo nhiên chính khí trong nháy mắt phát động đưa đến cổ vũ tinh thần tác dụng nhưng bởi vậy một tới cũng hấp dẫn rất nhiều cường đạo chú ý một tên bách chiến lãng khách hướng về lục hẳng vị trí vị trí đánh tới hoác vân anh đang cùng ba gã cường đạo chiến đấu. muốn muốn đi qua chợ giúp nhưng có chút phân thân thiếu phương pháp lục hằng nói ra không cần lo lắng ta hắn vừa nói một bên nên đón bách chiến lãng khách trong hai mắt tràn ngập nhàn nhạt, nhạt màu đen hiển nhiên thu được đến từ chính yêu ma tăng phúc hiệu quả sự thực bên trên không chỉ là hắn sở hữu tiến công nam hà thành cường đạo đều được yêu ma lực tăng cường nhìn thấy sắm vai vương tông sương lục hằng không chỉ có không có lối bước ngược lại tiến lên đón cái này tên bách chiến lãng khách vô cùng k i n h thường dù sao giờ này hắn đối mặt không phải kết thành chiến trợ có lang tiện loại đại sát khí này thịnh quân tiểu đội cũng không phải thân kinh bách chiến tướng quân mà chỉ là một tên gặp lúc mặc giáp ra trợ cầm trên tay cũng là thông thường cái khiên mây cùng yêu đào quan văn thật dài di đao đông nhiên chém mà xuống lục hằng nâng cao cái khiên mây vững vàng ngắn trở lãng khách xem t h ư ờ n g hắn đã đối phó qua không ít cầm cái khiên mây thịt u ầ n cho nên rất nhanh một cái lui bước ly khai lục hằng yêu đào phạm vi công kích muốn tùy thời lần thứ hai chặt chém nhưng ở nơi này lúc hắn nghe được sắm vai vương tông sương lục hằng hét lớn một tiếng hoa hạ chi điệu hát cho yêu ma quay phá Trừ t à lùi tán lục hằng một tiếng này mười phần phân khích hơn nữa một cách tự nhiên phát động hạo nhiên chính khí hiệu quả bình thường đến nói hạo nhiên chính khí đối với cường đạo kỳ thực cũng không rõ ràng sát thương hiệu quả. nhiều nhất là để cho hắn tâm linh thần dùng chiến ý h é o rút nhưng giờ này cường đạo trên thân có kèm yêu ma chi lực h ạ o nhiên chính khí trực tiếp đem cường đạo trên thân ma khí tách ra để cho đầu góc của hắn trong nháy mắt trở nên trống rỗng thân thể cũng giống như bị hút khô một bộ phận khí lực trong nháy mắt hệ vải xuống dưới h ạ o nhiên chính khí chính là đối với yêu ma đặc biệt loại vũ khí tại văn sĩ kỹ năng thiên phú thăng cấp sau đó không cần thông qua thi từ riêng hình thức cũng có thể sử dụng h ạ n nhiên chính khí hơn nữa như cũ có thể căn cứ lời nói nội dung tới video h ạ n nhiên chính khí hiệu quả có lúc là tăng phúc quân đội bạn có lúc là đã kích được nhân mà lục hàng kêu nội dung nhưng h、so、không u y ê n m quan hệ lục hằng tại cường đạo giá khai yêu đao trong nháy mắt đùi phải đã t h ợ n phát lực bỗng nhiên đá vào cường đạo hạ bộ đối với không hạn chế chiến đấu mà nói đây chẳng qua là một loại vô ý thức công kích phương pháp cái này tên lãng khách chỉ có nửa người trên xuyên khải giáp nửa người dưới là ánh sáng chân cái này cũng phù hợp cường đạo nhất quán phong cách chỉ là đối đầu chuyên tấn công bên dưới ba đường lục hàng lúc sự thiếu sót này đã bị vô hạn phóng đại lãng khách sắc mặt trong nháy mắt phồng hồng cả người đ ỗ n g nhiên còn lưng lên khó tả đau nhức để cho hắn nhất thời gian mất đi đối với thân thể k h ô n g chế phước một tiếng lục hằng yêu đao đâm tủ ngực mà qua lãng khách chừng lớn đôi mắt căm tức lục hằng tựa hồ muốn nói ngươi không nói vo đức dùng hạo nhiên chính khí phá hỏng nào c ó làm n h ư vậy. Lục h ằ n g một trăm bốn mươi ba trung cực thí luyện thông quan hoắc vân anh một bên cùng cường đạo chiến đấu vừa chú ý lục hàng biểu hiện không thể không nói lục hàng phương thức chiến đấu hoàn toàn lật đổ hoắc vân anh đối với văn sĩ cái thân phận này nhận thức lại vẫn có thể dặn g này cho tới nay h o c vân anh đều cảm thấy văn sĩ chính là cái động động miệng nghề nghiệp sở ca bọn họ những thứ này văn sĩ biểu hiện cũng đúng là d ạ n g này hạo nhiên chính khí hiện lên dùng tính rất mạnh có thể cho phe mình bên trên bờ uff cũng có thể cắt giảm địch nhân trạng thái đối với yêu ma càng là có thêm cường đại sát thương hiệu quả nhưng sở ca bọn họ những thứ này văn sĩ vấn đề ở chỗ đánh cận chiến năng lực hầu như là số 0, một khi bị cường đạo gần người cũng chỉ có chạy phần cho nên cho tới bây giờ văn sĩ các người chơi đều luyện được thấy tình thế không đúng nhanh chân chạy kỹ năng bất luận là xoay người chạy trốn tốc độ phản ứng vẫn là chạy trốn ngắn lúc bạo phát tốc độ hoặc là lực bền bỉ đều có bước tiến đến giải mỗi cái văn sĩ đều cần phải có ưu tú chạy nhanh năng lực cái này đã trở thành các người chơi trung thức nhưng hôm nay lục hàng biểu hiện lại hoàn toàn cho thấy văn sĩ khác một loại khả năng tính đó chính là nếu như văn sĩ bản thân cũng có nhất định năng lực chiến đấu đâu văn sĩ người chơi sở dĩ luôn luôn núp ở phía sau chủ yếu vẫn là bởi vì ban đầu thí luyện sàng tuyển hiệu quả những thứ khác ba cái phó bạn đều cần cơ sở nhất định năng lực chiến đấu mà văn sĩ phó bạn không cần cho nên những cái kia ưa thích chiến đấu người chơi cơ bản trên đều tuyển những thứ khác ba cái nghề nghiệp chân chính cầm đến văn sĩ thân phận đại bộ phận đều là trong hiện thực cũng hoàn toàn không biết kỹ năng chiến đấu người lại tăng thêm văn sĩ dành riêng thiên phú là hạo nhiên chính khí bản thân cũng không có đủ trực tiếp chiến đấu điều kiện cho nên văn sĩ các người chơi đã thành thói quen thêm b ờ u f f cùng chạy trốn phương thức chiến đấu thế nhưng ám xa trò chơi này bên trong có lẽ chưa đối với văn sĩ người chơi thân thể tố chất làm quá hạn chế cũng chưa từng quy định văn sĩ người chơi không thể dơ đao ra trận chém người văn sĩ người chơi giống nhau có thể lựa chọn chiến đấu loại kỹ năng thiên phú không chỉ có như vậy ám xa còn một mực tại ám chỉ văn sĩ cũng là có thể ra trận chém người tỷ như chuyện định như dâu đợi hạ quan bên trong đường huệ lệnh cùng với cái này phó bản bên trong vương tông sương lục hàng phương thức chiến đấu không hề nghi ngờ là văn sĩ người chơi mở ra tân thế giới cửa lớn chỉ thấy hắn cùng với cường đạo giao chiến lúc đi lên liền trước h é t lớn một tiếng phát động hạo nhiên chính khí c h ấ n nhiếp b ị n h nhân đưa đến lớn tiếng dọa người hiệu quả nhất là tại đối mặt bị yêu ma chi lực tăng phúc cường đạo lúc tiêu một tiếng này nhất là hữu dụng sau đó thừa dịp đối phương bị trấn nhiếp không kịp phản ứng lập tức xuất đao tấn công mạnh nếu như là bình thường cường đạo giờ này đã bị chém nạ xuống đất mà nếu như là thực lực khá mạnh cường đạo một đao này bị đỡ được như vậy lục hằng cũng có những biện pháp khác hoặc là tiếp tục hô to một tiếng phát động hạ o hoặc nhiên chính mạnh phương khí hạ quái đối dày, là đá mạnh đối phương hạ bộ hoặc là đạp mạnh đối phương ngón chân hoặc là nhân cơ hội hướng đối phương trong ánh mắt nhổ nước miếng nói chung nghĩ hết tất cả biện pháp phân tán đối phương l ự c chú ý sau đó một k í c h chế địch coi như đánh không lại cũng có thể cho những cái khác thành viên đội tranh thủ đánh chết cơ hội loại này đấu pháp quả thực rất không có văn sĩ phong độ cũng rất không nói vo đức nhưng quả thực dùng tốt nghiêm chỉnh mà nói Lục là chính cũ Hằng hạo nhiên chính khí như cũ xem như xem m ộ tại cái phụ trợ l o kỹ năng, chỉ khác bất quá khác văn sĩ đều là phụ trong ợ trợ người chơi khác, hắn là phụ trợ chính mình. Lấy thêm bên trên chơi khác, phụ thêm là Lấy t r hiện thực không hạn chế chiến Hằng thì trở thành thù cái rất đặc tồn tại. Tại năng, tồn văn sĩ trong trở một rất Lục đặc kỹ đấu sĩ biết đánh nhau nhất tại có thể đánh nghề nghiệp bên trong hắn lại kèm theo hạo nhiên chính khí tinh thần công kích hiệu quả lại tăng thêm vương tông xương bản thân liền là cái máy nhân thân thể tố chất vốn là rất mạnh cho nên tại lục hằng từ bỏ võ đức giảng buộc sau đó những thứ này cường đạo hoàn toàn không làm gì được hắn rốt c u c nam hà thành chiến đấu cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc tuy nói ba người chơi biểu hiện phi thường xuất sắc nhưng nam hà thành bên trong thịnh quân thủ quân dù sao không đủ cường đạo nhân số rất nhiều cho nên chiến đấu hăng hái sau đó quân phản loạn vẫn là bao vây tường thành nhưng cũng không quan trọng bởi vì thịnh quân viện binh rốt cục chạy tới xa xa tại đặng tướng quân dẫn dắt bên dưới thịnh quân đã công phá b ù a ninh cảng trừ số ít quân tốt lưu xuống quét sạch chiến trường ở ngoài những thứ khác quân tốt đã chạy tới gấp rút tiếp viện nam hà thành phan tôn càng là xung trận ngựa lên trước chạy so với ai khác đều nhanh cường đạo môn căn bản không kịp chạy trốn bị chạy tới thịnh quân bao sủi cạo ngăn ở nam hà thành bên trong tiến chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng bị tiêu diệt hầu như không còn phan tôn bước nhanh đi tới tường thành bên trên thế nào hắn trên thân còn cắm mấy mũi tên nhưng cũng không đi nổ bởi vì rút khả năng mang xuống một miếng da thịt ngược lại sẽ khuyết đại sáng lập miệng cho nên chỉ là dùng eo đào cho chém nước ngược lại phó bản thông quan sau những thương thế này đều sẽ tự động tiêu thất tường thành bên trên khắp nơi đều là thi thể thịnh quân quân tốt thi thể cường đạo thi thể hiệp trợ thủ thành dân chúng thi thể chống chất như núi lục hằng hoác vân anh cùng h ạ lực lăng ba người chơi cùng còn sót lại chút ít thịt â n đều dựa vào lấy tường thành m ệ n mọi không thể động đậy hạ ngược lăng trạng thái là tốt nhất trên thân chỉ có một hai nơi tiểu thương hoắc vân anh cùng lục hằng hai người trên thân đều là nhiều chỗ bị thương khải g ắ p cũng nhiều rất nhiều nước miệng khách quan mà nói vẫn là lục hằng trạng thái thảm hại hơn một ít dù sao hắn vai trò là vương tông sương làm chủ yếu thủ tướng bị cường đạo trọng điểm c h i ế u cố dựa theo chính s ử ghi chép giờ này vương tông sương đã lừng lấy tuấn nước lục hằng có thể còn sống đã rất tốt hoắc vân anh đau đến quất thẳng tới khí một trăm linh cảm giác đau quả thực không phải đùa dỡn lục hằng giờ này biểu tình có chút quân ít là cao hơn độ hoàn thành ta hiện tại có phải hay không cần phải chết một chết vàng không cùng nguyên bản lịch sử có điểm không giống rồi a hoác vân anh cùng phản tồn đều kinh ngạc đây là cái gì trung cư k h u n g ác loại người một trăm phần trăm cảm giác đau trạng thái bên dưới lẽ nào ngươi còn muốn thể nghiệm một lần tự sát cảm giác sao hoác vân anh có chút ngạc nhiên ta m u ố n biết vì sao ngươi bị thương nặng như vậy còn có thể chuyện trò vui vẻ ngươi trong hiện thực là làm việc gì lục hằng ta sao ta là diễn viên nhưng việc này kỳ thực cùng nghề nghiệp của ta không có quan hệ là bởi vì ta cầm một cái đặc thù thiên phú tân cấp kim sắc kỹ năng ý chí sắt thép hoác vân anh bừng tỉnh đại n ộ t r á c không được đâu ý chí sắt thép liền là trước kia văn sĩ thí luyện bên trong kỹ năng kia các người chơi sắm vai dương ngạn thông qua lúc kỹ năng này cơ bản trên đều là tất cẩm nạo xương chữa thương toàn dựa vào nó tại cơ sở thí luyện bên trong các người chơi cảm giác đau là hai mươi nhưng nạo xương chữa thương loại sự t ì n h này cho dù là tại hai mươi cảm giác đau bên dưới cũng tương đương khủng bố cho nên cần ý chí sắt thép đi đỉnh một đỉnh hiện tại tuy nói là một trăm linh cảm giác đau trung cực thí luyện nhưng vết đau cùng nạo xương dù sao cũng không thể so lúc hăng cầm lại là toàn diện thăng cấp bản ý chí sắt thép giảm đau hiệu quả tự nhiên càng tốt h o ặ c vân anh không khỏi cảm thái lục hằng vẫn là rất thông minh hắn biết sắm vai vương tông sương hơn phân nửa là lành ít giữ nhiều rất có thể muốn bị thương nặng thậm chí treo ở chỗ này cho nên liền sớm cầm ý c h í sắt thép rơi chậm lại cảm giác đau hiện tại xem ra hiệu quả quả thực rất tốt lục hằng quấn q u y ế t không có duy trì quá dài thời gian bởi vì rất nhanh đau đớn của hắn liền toàn đều biến mất không thấy lịch sử mảnh cắt bên trong tràng cảnh cấp tốc biến ảo lại tới bao cắt đầy trời tái ngoại tràng cảnh lần này đơn giản tìm được từ tiên sinh cùng đặng tướng quân đối thoại sau này tại đặng tướng quân trở mình lên ngựa xuất tr lần ấ tất y linh hồn hình thái phiêu lơ lửng Lịch thái phiêu giữa trời, quan sát toàn bộ thế giới. hồn hình quan toàn mảnh cắt bên trong thế sát cắt bắt sử bộ cả đ u cấp tốc đảo g ư ợ c c sau đó lại h í này h hướng vật chuyển. Lần n vật hiện ra ở trước mặt mọi người là chân thật lịch sử bọn họ nhìn thấy đặng tướng quân dẫn theo không chịu nổi một kích vệ sở binh ba mũi tên định cả k h ô n đẩy lùi cường đạo thấy được bộ ninh cảng cựu công không thể lâm tương mẫn cùng từ tiên sinh sau khi thương nghị làm ra lựa chọn cuối cùng thấy được lâm tương mẫn gặp mặt hoàng đế sau đó tấu đối với thấy được đặng tướng quân thao luyện lý mới nghiên cứu kiểu mới quân giới đối với cường đạo liên chiến liên tiệp cũng nhìn thấy thành lâu bên trên vương tông sương đem lưu cấp tướng quân trói đi đầu tường tự mình ra trận giết địch tử chiến không lùi cuối cùng lấy thân tuấn nước trong lịch sử chân thực hình tượng như là đèn kéo quân giống nhau một màn một màn mà hiện lên tại trước mắt mọi người tự nhiên mà lại chân thực cuối cùng theo đặng tướng quân thân ảnh biến mất tại cắt vàng bên trong tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra cái kia hai câu thơ phong hầu không ta ý chỉ mong sóng biển bằng đặng nguyên kính lâm tương mẫn cùng vương tông sương ba người này đều dùng cuộc đời của mình tới giải thích hai câu này thơ một nhóm được gợi ý của hệ thống xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt trung cực thí luyện phong hầu không ta ý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 ở đây có muốn đam nghéo ở đây cụ không có c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn sân nhà chiến đấu tại trung cực thí luyện thông quan trong n g á y mắt toàn bộ lịch sử mảnh cắt bên trong đột nhiên cắt vàng đầy trời hát vụ che trời đặng tướng quân cùng quân tốt môn cùng với toàn bộ mảnh cắt bên trong sở hữu dân bản địa toàn đều hóa thành lịch sử huyết ảnh dần dần biến mất không thấy t r u n g quanh kiến trúc giống như là bị hủ hóa a n mòn phản phất trong n g á y mắt đi qua vô số tuyến nguyện hát vụ trên không chung lựa lờ không ngừng tụ tán quần quận yêu ma là cái này lịch sử mảnh cắt chỗ cấu trúc hàng rào đã bị tan g ã nhưng cái này cũng có nghĩa là quy tự người đối với lịch sử mảnh cắt xoay chuyển tác dụng đã kết thúc các y ê u m a đã ý thức được quy tự người tồn tại chúng nó tuyệt đối sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ mà là sẽ bất kể bất cứ giá nào một lần nữa cướp đoạt cái này lịch sử mảnh cắt theo bầu trời trở nên đ u ám yêu phong nổi lên m ộ n phía toàn bộ lịch sử mảnh cắt giống như là tại trong báo c ô đạo phiêu linh vô sở y hề nhưng ngay sau đó các người chơi nhìn thấy cách đó không xa đại địa đột như gãy phảng phất kịch liệt chấn động đã tới trên mặt đất xuất hiện to lớn vết n ư ớ sau đó vừa nhanh tốc đổ nát ngay sau đó tại trong hai vụ một ngọn núi phảng phất chiến hạm phá vỡ sóng lớn xuyên qua thời không loạn lưu cùng từng lớp x ư ơ n g mù đi tới s ở ca trong nháy mắt nhận ra ngọn núi này quy tự người thành tắc những thứ khác các người chơi cũng đều nhận ra mảnh đất này hình cái này rõ ràng liền là trước kia bị các người chơi cải tạo qua quy tự người thành tắc lúc trước thông quan nêu lên bên trong câu có lời nói quy tự người thành tắc đã cùng nên lịch sử mảnh cắt thành công tiếp nhận nói cách khác các người chơi giờ này cũng không phải là sân khách chiến đấu mà là sân nhà chiến đấu không cần để cho yêu ma đi chơi ra sân nhà các người chơi sân nhà chính mình liền đến rồi ngay sau đó cái này vài tên tham dự trung cực thí luyện người chơi trên thân xuất hiện màu xanh nhạt v ò n g sáng tại hắc vụ muốn đưa bọn họ bao phủ lên trước khi tới biến mất không thấy gì nữa sau một lát mọi người xuất hiện ở quy tự người thành tắc bên trong dưới chân đủ hụ rung động rằng có thời gian rất lâu mới từ t ừ ổn định thành tắc bên trong đã có không ít người chơi vẻ mặt của bọn họ thậm phần hưng phấn hiện nhiên đều đối với chiến đấu kế tiếp tràn đầy trờ mong hơn nữa còn có nhiều hơn người chơi liên tục không ngừng xuất hiện những thứ này người chơi nguyên bản khả năng tại chính mình đất phong bên trong câu cá san thú cũng có thể tại thưởng quy thí luyện ảo cảnh bên trong soát chấm điểm nhưng tại trung cực thí luyện bị công phá trong nháy mắt bọn họ liền tất cả đều thu được hệ thống thông c h i đệ một thời gian đã tới quy tự người thành tắc nhìn thành tắc bên ngoài thay đổi bất ngờ bao la hùng vĩ cảnh tượng trên quảng trường các người chơi đều rất kích động người người n h u n náo náo nhiệt phi thường các đại lao vững vàng a còn cho rằng qua một thời gian ngắn mới có thể thông q u a đâu không nghĩ tới đã thông vậy kế tiếp chính là quy tự người v i ế n trình di kỳ quái lần này không có trực tiếp được triệu hoán đến mới lịch sử mảnh cắt bên trong mà là đi tới quy tự người thành tắc là quy tự người thành tắc cùng với lịch sử mảnh cắt hỏa làm một thể đến tường thành bên trên là có thể nhìn thấy các người chơi nao h nao h leo lên tường thành nguyên bản quy tự người thành tắc cũng chỉ có một tòa thị trấn nhỏ tường thành cũng đều là đắp đất chế thành tương đương đơn sơ nhưng tại lấy lý duy dịch cầm đầu các người chơi đối với quy tự người thành tắc tiến hành một lần nữa quy hoạch sinh thành mới tinh địa hình cũng lấy gặp viên thành làm mô bản chế định kiến thiết phương án về sau đã thành lập được nhiều tầng lập thể hệ thống phòng ngự bộ này hệ thống phòng ngự là một cái công trình to lớn trước mắt lấy các người chơi kiến thiết trị số còn chưa đủ để lấy hoàn toàn thực hiện cho nên các người chơi bước đầu tiên là trước đem thành tường cơ sở kết cấu cho xây tốt tại lý duy dịch quy hoạch bên trong dứt bỏ nguyên thủy nhất huyện thành đắp đất tường thành không tính quy tự người thành tắc tường thành có ba tầng đầu tiên là ở giữa nhất tầng quay chung quanh lấy đỉnh núi vách núi chỗ thành lập một vòng chú ý bằng đá tường thành khóa kín hiểm yếu vị trí bảo đảm nội thành đều là bằng p h ẳ n g mặt đất cũng có thể nhìn thành là quy tự người thành tắc nhất khu vực nòng cốt thứ nhì là trung tầng tại giữa sườn núi theo địa thế xây lên còn có thể đem trên núi một ít tài nguyên tỉ như c ả i ruộng hầm mỏ chở bao quát đi vào cuối cùng là tân ngoài đang đến gần chân núi vị trí theo địa thế tái kiến một vòng tường thành làm là trống tự địch nhân tuyến đầu ba tầng tường thành trong lúc đó còn muốn dùng tường thành cho liên tiếp lên trung gian có thật nhiều á m đạo địa động mượn lấy địa thế trái lấp có thể cho các người chơi nhanh chóng vãng lai trợ rút chỉ bất quá cái này quy hoạch vô cùng khổng lồ chỉ có thể phân bốn bước tới đi bước đầu tiên là xây tốt ở giữa nhất tầng tường thành bộ thứ hai là xây tốt trung tầng cùng tầng ngoài tường thành bước thứ ba là đem liền thông dụng tường thành tiến thêm một bước xây dựng thêm thậm chí muốn thẳng đến nam bắt hai bên vách núi cùng mặt nước bước thứ tư thì là đem những thẳng đến n a t hai bên vách núi cùng t n ư c bước t t h ì m những thẳng đ n các loại pháo đài tại một bộ phận người chơi nỗ Cũng dù sao phó bản g bên trong chính mình lại cường đại cũng là giả thành tắc bên trong tiền nhưng là thật có thể đổi trang bị cùng vũ khí ở người chơi môn không ngừng nỗ lực bên dưới trước mắt quy tự người thành tắc ở giữa nhất tầng tường thành đã toàn bộ kiến thành một toa cố nhược kim thang tất yếu đã đó có thể thấy được hình thức ban đầu tường thành đều là dùng to lớn tảng đá xây thành hơn nữa suy nghĩ đến tương lai người chơi nhân số bành trướng vấn đề ngay từ đầu quy hoạch liền rất rộng rãi đủ để nhanh chóng đem binh lực vận chuyển đến toàn bộ tường thành hệ thống phòng ngự mỗi một góc các người chơi đứng trên tường thành hướng cúi xuống khám quy tự người thành t ắ c địa thế khá cao có thể trên cao nhìn xuống xem đến toàn bộ chiến trường mặc dù bao cắt đời trời hát vụ lượt quanh nhưng các người chơi vẫn có thể mơ hồ nhìn ra toàn bộ lịch sử mảnh tắt cùng trước đó so sánh làm lớn ra mấy lần quy tự người thành tắc cả khối lục địa nam bắc phương hướng nhưng vẫn bị sông ngòi chỗ vượt quanh điểm này không có biến hóa tây mặt vốn là dốc t h o ả i cùng một mảng lớn bình nguyên phía đông thì là địa thế trùng điệp chập trùng đồi núi quy tự người thành tắc nguyên bản khối này lục địa giống như là toàn bộ lúng vào cùng khối này đại lục mới hoàn mỹ kết hợp với nhau nhanh nhanh bắt đầu bố phòng có người chơi rất nhanh phản ứng kịp chỉ huy những thứ khác người chơi chiếm t r ư ớ c trên tường thành chiến lược yếu điện cùng lần trước bất đồng lần này thành phòng càng vững chắc lần đầu tiên quy tự người viễn trinh thời điểm các người chơi là được triệu hoán đến cái này lịch sử mảnh c ắ t bên trong chỉ có thể dựa vào nguyên bản có sẵn cái kêu đắp đất tường thành tới miễn cưỡng phòng thủ cho nên chiến đấu tương đối thảm liệt hiện tại các người chơi lại có thể dựa vào quy tự người thành tắt chính mình kiến thiết thành trì tới phòng thủ áp lực này lập tức đã nhỏ đi nhiều đương nhiên yêu ma thực lực cũng không thể khinh thường nhưng bất kể thế nào nói cái này nhìn bề ngoài lên là sân khách chiến đấu nhưng trên thực tế nhưng là sân nhà chiến đấu bởi vì sân nhà chính mình rời tới liền ở ngươi chơi môn hưng phấn mà cầm vũ khí lên bắt đầu bố phòng thời điểm xa xa cũng rốt c ụ c bắt đầu xuất hiện yêu ma thân ảnh trên bầu trời báo cắt cùng hắc vụ dần dần tụ tập cho nên có thể gặp độ cũng có rõ ràng cải thiện mà lần này yêu ma không còn chỉ có đông di cường đạo còn có đại lượng bắc man kỵ binh những thứ này bắc man kỵ binh có kỵ binh hạng nặng cũng có khinh kỵ binh kỵ binh hạng nặng người cùng ngựa đều mặc chất giáp cùng giáp lưới trong tay cầm màn tộc mã đao cùng t h u ậ n cho nhỏ cũng có một chút kỵ binh cầm trong tay trường thương cảm giác gáp bách cực mạnh mà k i n h kỵ binh người cùng ngựa cơ bản không có xuyên quá nhiều khải giáp chỉ leo hình tròn mũ giáp nhưng toàn đều đông di cường đạo cùng bắc man kỵ binh từ khác nhau phương hướng mà đến lẫn nhau trong lúc đó lại nước giếng không phạm nước sông đây đương nhiên là nhân vì chúng nó đều bị yêu ma không chế được nghiêm chỉnh mà nói chúng nó chỉ là trong lịch sử huyết ảnh là yêu ma đưa chúng nó biến thành tiến công lịch sử mảnh cắt dung khí t h ậ t binh thật nhiều không ít người chơi nhìn thấy xa xa như mây quân sự đều sát mặt nghiêm trọng h i ệ n nhiên cái này lịch sử mảnh cắt quy mô so với trước kia lớn hơn rất nhiều cho nên yêu ma thế lực cũng càng lớn khí thế hung hung ở nơi này lúc trên bầu trời bao cắt cùng hắc vụ dần dần ngưng tụ một cái đáng sợ màu đen bóng tối trên không trung hiện hiện quy tự người bất luận n g ư ơ i như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế giới này cuối cùng đem sẽ thuộc về chúng ta n g ư ơ i tất cả nỗ lực đều đúng là phí công đều không yêu ma thanh em trầm thấp vật đục phản phất ủ ủ tiếng sấm từ trên bầu trời chuyển đến để cho rất nhiều người chơi đều tâm linh thần dung nếu như không phải bọn họ có quy tự người lực lượng bảo hộ loại này mạnh đại yêu ma tinh thần công kích đã đủ để cho không ít người bị thương nặng thật là cường đại yêu ma trò chơi này đích thực độ khó để thăng thật nhanh không ít người chơi ngước nhìn bầu trời bên trong to lớn màu đen bóng tối đều sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng mà y ê ma lời còn chưa nói hết đột nhiên kêu lên một tiếng đau đ ớ n cái kia đoàn bóng đen giống như là bị một đạo cường đại hạo nhiên trinh khí bắn c h ú n g từ trong ra ngoài tán luận mở phản phất nổ tung pháo hoa mặc dù cái này đoàn bóng đen rất nhanh lại tụ hợp lên nhưng rõ ràng có thể nhìn ra so với trước kia suy yếu rất nhiều sau đó nó yên lặng giấu thân ảnh của mình các người chơi hai mặt nhìn nhau đều có điểm không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra cái này yêu ma nhìn lên tới thực lực mạnh nhất làm sao ở giữa không trung thả lời nói hung á c phóng tới một nửa đột nhiên lưu rồi nhưng ngay sau đó mọi người liền lộ ra bừng tỉnh biểu tình bởi vì tại trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện gợi ý của hệ thống người chơi mạnh nguyên kỹ năng thiên phú t â n yêu t à lui tán kim sắc có hiệu lực đã đối với mảnh cắt bên trong yêu ma tạo thành bị thương nặng có lẽ cái này yêu ma khi nhìn đến lịch sử mảnh cắt hàng rào bị công phá sau rất tức muốn cho hẩn nấp ở những thứ này dân bản địa h u y ế n ảnh bên trong quy tự người đến cái hạ mã uy chỉ là nó không nghĩ tới phản kích lại nhanh như vậy không chỉ có là cái này yêu ma lực lượng bị thương nặng liền liền yêu ma k h ô n g chế những cái kia đông di cường đạo cùng bắc man kỵ binh cũng tất cả đều có bất đồng trình độ suy yếu trên thân hắc khí rõ ràng tiêu tán không ít các người chơi không khỏi hai mắt tỏa sáng nhìn về phía mạnh nguyên thân ảnh cũng nhiều mấy phần sùng kính lại vẫn có thể dạng này ch sợ ca biểu tình e sự khiếp sợ bởi vì hắn khi tiến vào lịch sử mạnh cắt lúc cũng là xem qua quy tự người kỹ năng thiên phú kho thấy được cái này yêu tả lui tán thiên phú nhưng cuối cùng không có cầm nguyên nhân rất đơn giản mỗi cái người chơi chỉ có thể cầm một cái kỹ năng thiên phú bọn họ khẳng định muốn ưu tiên đề thăng chiến lược của mình để cho mình có thể càng tốt sắm vai tiểu người đặt thành thông quan yêu cầu cũng tỷ như lý h ồ n g vận hắn nếu là không cầm vận may phủ đầu làm sao có thể đánh ra như vậy hiệu quả tốt cho nên cho dù biết yêu tả lui tán cái thiên phú này rất hữu dụng đại bộ phận người chơi cũng căn bản cầm không nổi mạnh nguyên sắm vai hoàng đế mặt ngoài bên trên không có r a rất lớn lực nhưng là cái này một cái thiên phú hiệu quả liền cho các người chơi tỉnh bao nhiêu chuyện hơn nữa hắn cầm cái thiên phú này kỹ năng chẳng phải là có nghĩa là hắn sắm vai hoàng đế những cái tia kỹ xảo đều là hắn kỹ xảo của chính mình cái này mạnh nguyên nhìn lên tới bất hiện sơn bất lộ thủy nguyên lai、like、không chỉ có là cái hí khúc mọi người còn là một thành đế mọi người không khỏi cảm thấy kính nghệ thể loại gia sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương một trăm bốn mươi lăm công thành chiến hết sức căng thẳng nhanh mọi người dựa theo trước đó an bài tốt phấn tổ Các tại n trước. Trước sở ca chờ n g người n chơi tiến ư c c nhập trung cực ký luyện trước đó các người chơi kỳ thực đã đối với lần này quy tự người viễn trinh đấu pháp làm xong quy hoạch có lần trước uy tự người viễn trinh kinh nghiệm lần này các hạng công tác đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hết thảy đều dần dần từng bước nguyên tắc bên trên còn là dựa theo phương thức khi trước tới họp thành đội lớn nhất đơn vị tác chiến là ngàn người đội chỉ bất quá bởi vì nội chắc người chơi số lượng hầu như gấp đội cho nên những thứ này ngàn người đội lại đi qua gây dựng lại nguyên bản ngàn người đội một phân thành hai mỗi người gia nhập năm trăm tên mới người chơi hợp thành mới ngàn người đội mà nguyên bản ngàn người đội mà biểu hiện hữu dị người chơi thì là trở thành mới t i ê n phú trưởng dạng này mới ngàn người đội từ đoàn đội đến tiểu đội cơ bản trên đều là một nửa người chơi giả d ặ n kinh nghiệm mang một nửa mới người chơi mức độ lớn nhất mà bảo chứng những thứ này mới người chơi sẽ không giống như con ruồi không đầu chạy loạn ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch tác chiến người chơi trong tầm mắt vẫn là giống như lần trước xuất hiện tạo đội hình giới diện cùng với thành phong đ ồ có thể thông qua phía trên quan điểm phán đoán trước mặt c h i ế n thế cũng có thể thông qua các loại các dạng thông tin tần đạo nhanh chóng cùng tổ bên trong hoặc đoàn đội bên trong tiến hành câu thông trừ trực tiếp trên tường thành tác chiến người chơi ở ngoài cũng có dự bị đội ở trong thành đợi mệnh còn rất nhiều người chơi vẫn đem các loại các dạng vật tư vận chuyển đến tường thành bên trên thì như lan g â chờ có thể cung cấp phòng thủ sử dụng đạo cụ. những thứ này vật liệu gỗ cùng vật liệu đá đại bộ phận đều là tại tu kiến thành tường trong quá trình sinh ra phụ thực phẩm trả lại từ người thành tác phụ cận đồi núi khu vực có thật nhiều rừng cây cùng khu mỏ bình thường đều là do nờ ở t cờ cũng chính là dân bản điệu hiến ảnh tới phụ trách đốn tuổi khai thác khoáng thạch vận chuyển vật liệu đá các người chơi tiêu hao kiến thiết trị số về sau là được tăng tốc những tài liệu này khai thác tốc độ cũng lợi dụng nờ ở t cờ công tượng đem những tài liệu này kiến thành cao vót kiên cố tường thành cùng với các loại những kiến trúc khác nhưng bởi vì vật liệu đ ã cùng bó tuổi sản xuất vốn là hơi cao hơn các người chơi thu được kiến thiết trị số tốc độ hơn nữa cũng sẽ có không ít người chơi là nhanh hơn kiếm tiền mà đi mang cuộc gạch cho nên những thứ này vật liệu đ ã cùng bó tuổi trên thực tế là ở vào tương đối quá dư trạng thái giờ này vừa vặn đem ra phòng thủ t h à n h trì ở nơi này lúc có người tại đoàn đội trong lúc nói chuyện phiếm t ê u la gì? kho quân giới bên này hình như xuất hiện một nhóm mới vật tư bên trong còn có chấn thiên lôi cùng súng k i ế p các loại đạo cụ lời vừa nói ra các người chơi tất cả đều mừng rỡ vẫn còn có hỏa khí tại kho quân giới cùng lò rèn phụ cận các người chơi lập tức tấu tới phát hiện quả nhiên nhiều hơn một nhóm trang bị hữu dụng dương gỗ chứa chân tiên lôi cũng có nhiều loại súng bắn chim súng mồi lửa các loại nhóm vật tư này số lượng hữu hạn nhưng tặng không s ở ca đổi vội và nói trước không cần động các thiên phu trưởng phái người đi l ấ y tiền tuyến mấy cái ngàn người đội phân phối đồng đều không cần loạn đoạn sẽ dùng súng mồi lửa súng bắn chim cùng chân tiên lôi chính mình cùng thiên phu t r ư ở n g xin thiên phu t r ư ở n g xét phân phối vật liệu số lượng hữu hạn mỗi cái người chơi đều có hiển nhiên là không thực tế chỉ có thể phân phối cho một bộ phận người chơi Có c h ú trước n h mắt sở ca cũng không có biện pháp từng cái phân biệt những thứ này người chơi đến cùng có biết dùng hay không chỉ có thể trông cậy vào các người chơi tự giác một chút cũng may chí ít trong tiểu đội các người chơi cơ bản bên trên đều đã lẫn nhau nhận thức đại bộ phận người chơi cũng còn là có cái này tự biết rõ nếu như sẽ không dùng lại đoạn vật tư vậy n h ấ từ lần trước uy tử người viễn trinh kết thúc sau đó bọn họ vẫn luôn không có tham dự loại này nhiều người cỡ lớn quốc chiến đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn thú chi giờ này bọn họ trên thân trang bị đã toàn diện đổi mới Trừ kho quân giới bên trong mới phát hỏa khí ở ngoài các người chơi tự thân cơ sở trang bị cũng nhận được thăng cấp trước đó lò rèn liền một mực tại bán tiến giai bản vũ khí có cái khi mây yêu đao trường thương khải giáp các loại các người chơi tân vất và khổ mang cục gạch mang lâu như vậy đại đa số người đều đã đổi lại mới trang bị những trang bị này không có biện pháp mang tới thường quy thí l u y ệ n t r o n g mà nguyên bản lầm vào quy tự người thành tắc bên trong yêu ma số lượng lại rất ít không nhất định có thể giành được đến cho nên bọn họ vẫn luôn không tìm được quá tốt thử đao cơ hội hiện tại rốt cục có thể đại chiến một trận sở ca thì là nhìn những thứ này mới tinh hoa khí đối với quy tự người thành tắc tương lai phát triển có một chút suy đoán trước đó kho quân giới bên trong đều là rất thường quy trang bị cái khi mây yêu đao các loại hơn nữa còn đều là đặng tướng quân không có cải tạo qua phiên bản nhưng bây giờ không chỉ có kiểu mới yêu đao cái khi mây lang t i ệ n thang đem chờ trang bị còn có các loại c á c dạng hỏa khí cái này có phải hay không có nghĩa là mỗi công phá một cái lịch sử mảnh cắt quy tự người thành tắc đều đem đổi mới một nhóm mới trang bị kho quân giới bên trong trang bị càng giống là vì ứng đối lần này quy tự người viễn trinh mà t h n g không tương lai lỏ rèn rất có thể cũng sẽ đổi mới những trang bị này để cho các người chơi tự do địa hoa tiền mua hơn nữa chỉ cần lần này quy tự người viễn trinh thắng lợi cái này một m ả n g lớn mới lịch sử mệnh cắt cần phải cũng đều có thể ăn xuống đây đi nói như thế chỉ cần mọi người luôn luôn nỗ lực phá được lịch sử mệnh cắt người chơi số lượng chiến lược cùng quy tự người thành tắc quy mô đều sẽ còn tiếp tục k h u ế t đại rất có có thể là rất có có thể là a s ở ca không khỏi đối với tương lai tràn đầy ước mơ thử nghĩ theo các người chơi từng cái phá được lịch sử mệnh cắt quy tự người thế lực từ đại thịnh t r i ề u bắt đầu từng bước hướng về thượng cổ đẩy mạnh quy tự người thành tắc bên trong từ ngọn mới thành trì cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên lẫn nhau là kỷ giác tư thế đem toàn bộ lịch sử mảnh cắt chế tạo phòng thủ kiên cố cuối cùng lại theo những cái kia thượng cổ thần ma tới một trận niềm vui tràn trề cuối cùng quyết chiến cái kia nhiều lắm kích thích chỉ là có một chút còn không xác định dựa theo trong lịch sử tình huống thật tới nhìn vũ khí trang bị nhất định là dần dần thăng cấp thay đổi triều đại cũng tỉ như đại thịnh triều hậu kỳ súng ngồi lửa cùng súng bắn chim nếu như cầm điện biến sở loại này tương đối phía trước triều đại chẳng phải là trực tiếp hàng duy đà kích khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy những cái kia phía trước triều đại bởi vì tới gần thời kỳ thượng cổ cho nên yêu ma lực lượng tất nhiên càng mạnh đến lúc đó cũng không bài trừ những thứ này man binh tất cả đều bị yêu ma trên diện rộng cường hóa có khả năng đến lúc đó họa phong sẽ hướng tương đối h u y ề n huyễn một chút phương hướng phát triển cũng khó nói nói chung ám xa trò chơi này cho tới bây giờ tiến độ phòng trừng cũng liền mới không đến hai mươi tương lai còn rất nhiều có thể cung cấp mở rộng không gian tại sở ca thỏa thích mặc sức tưởng tượng tương lai đồng thời yêu ma khống chế đông di cường đạo cùng bắc man kỵ binh cũng bắt đầu phát động công kích đông di cường đạo số lượng không tính rất nhiều chỉ có hơn vạn người mà bắc man kỵ binh số lượng liền có chút dọn người thô sơ giản lược đảo qua có ít nhất bảy 8 vàng vàng vào người.、Thêm、lên, chừng hơn 10 vàng người. Mà các người chơi tính toán ra đấy chung hơn chơi Thêm một chỗ chỉ Mà các có đâu đấy ra không đến 4 vàng người, thể r rất o n còn lớn g đó có một bộ p ậ vận n muốn đảm đương nổi đảm u c h y n vật trách, liệu chọc sơ sẽ không ỳ sẽ k tham h dự c i ế nói đấu. đều địch đấu nhất tiêu Dựa theo loại này, số lượng tính toán, ít thủ trở trận chơi phải nhân, loại lượng lên mỗi cái người chiến mới này này số gã c thắng được hy vọng. Không thể hy Không không vọng. n được ó cho dù là các người chơi chiếm cứ có lợi địa thế hơn nữa có một lần sống lại cơ hội cái này cũng vẫn như cũng là một cái rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu chúng ta vị trí cửa tây thành tất nhiên là yêu ma tấn công trọng điểm tất cả mọi người lên tinh thần quyết không thể lui ra phía sau nửa bước cửa tây thành hai gã thiên phu trưởng đang đối với người chơi hô lời nói cổ vũ sĩ khí cổ thời quân đội luôn luôn là tinh nhuệ đẻ ở trước n h ấ t mặt nguyên nhân rất đơn giản tinh nhuệ đẻ ở đằng trước đội ngũ mới sẽ không tháo chạy đương nhiên cổ thời quân đội cũng sẽ cho những thứ này có can đảm sùng phong ở phía trước dũng sĩ đầy đủ n ờ i khen cái gọi là trọng thưởng bên dưới tất có dũng p u các người chơi cũng là như vậy hai cái này ngàn người trong đội cơ bản trên đều là một ít so với là anh dũng thiện chiến người chơi hơn nữa nghề nghiệp phân phối rất hợp lý mỗi cái tiểu đội bên trong đều có một tên văn sĩ người chơi cho mọi người theo lúc thêm mở uff thậm chí các người chơi so với quá khứ tiên đăng dũng sĩ chiến ý còn muốn càng tiêu ngạo hơn nguyên nhân rất đơn giản các người chơi là có sống lại cơ hội mặc dù chết cũng sẽ sống lại mặc dù sống lại số lần d ù n g hết cũng không phải là tiến nhập quan chiến trạng thái sẽ không thật tử vong đã như vậy đương nhiên vẫn là sông thẳng một đường giết địch kích thích nhất đông đông đông âu â bác man kỵ binh tiếng trống trận tiếng kèn vang lên giống như mây đen bộ đội kỵ binh đã bình vây dưới thành những cái kia đông di cường đạo cũng không có đệ nhất thời gian xông lên mà là ở một bên tới lui tuần tra q u a n vọng khả năng này là bởi vì đông di cường đạo cũng không có quá nhiều khí giới công thành bọn họ dù sao cũng là lén lút gây án ra cỏ mặc dù bên trong có rất nhiều quân chính quy xuất thân lãng khách võ sĩ cũng trung quy vô pháp thắng nhận trước này loại đại hình công thành chiến chỉ bằng bọn họ mấy giá thang lây muốn công phá quy tự người thành tắc hiển nhiên là tại người si nói nhộng cho nên yêu ma rất sáng suốt không để cho đông di cường đạo tiến lên chịu chết mà là trước n ư ờ n g bắc man bên này binh sĩ công thành bắc man sĩ binh trừ có kỵ binh hạng nặng khinh kỵ binh ở ngoài cũng có thật nhiều khí giới công thành t h như máy bắn đá cỡ lớn thăng lây công thành truy các loại dù sao chỉ dựa vào kỵ binh đã t ừ n g như mặt trời ban trưa bắc man cũng không khả năng phá được như vậy nhiều kiên cố thành trì bắc man kỵ binh thủ lĩnh cưới chiến mã nâng cao loan đao trong tay chỉ về phía trước quy tự người thành tắc chúng nó quả nhiên lựa chọn địa thế tương đối so với là nhẹ nhàng tây môn là chủ công phương hướng theo thủ lĩnh một tiếng lệnh hạ xe bắn đá bắt đầu hướng quy tự người thành tắc ném mạnh hòn đá cùng thùng dầu mà man binh môn cũng bắt đầu khiên thăng lây tại kỵ binh nhiệm hộ cùng phối hợp bên l i ớ i hướng u y tự người thành tắc phát động tiến công nếu như là tại trong hiện thực kỵ binh công thành sẽ có vẻ rất ngu một phương diện kỵ binh quá mức k i m quý khác một phương diện kỵ binh trên thực tế cũng không khả năng vượt qua cao ngất tường thành cho dù là chạy đến trước cửa thành cũng chỉ có thể xuống ngựa làm bộ binh tới dùng nhưng giờ này tất cả man binh đều ở đây yêu ma không chế bên dưới cho nên yêu ma căn bản không quan tâm chiến mã có hay không k i m quý càng không quan tâm man binh tính mạng mục tiêu duy nhất cũng chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất công phá công thành để cho đại bộ đội có thể tiến quân thần tốc đem trong thành tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn tu tiên cổ điển không hậu cung không n g a giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến nay Trước thủ thanh thuần thuần thoải chiến, 146, một á i cụ. Ẩm. m tiếng vang thật lớn bắc man trong chiến trận máy bắn đá đem một tảng đá khổng lồ ném mạnh mà đến nhưng khoảng cách không có coi là quá tốt vẫn chưa bắn trúng tường thành hoặc là bay vào trong thành chỉ là rơi vào sườn núi bên trên đập ra một cái hố to bụi đất tung bay các người chơi đều có chút hoang mang cái gì yêu ma vẫn còn có xe bắn đá cái này không công bằng đúng vậy a chúng ta đều còn không có giải tỏa cái này khoa học kỹ thuật đâu xa như vậy chúng ta cũng không cách nào phản kích ta các người chơi đều có điểm chết lặng giờ n à y bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu m à không chế được bắc m a n sĩ binh dùng xe bắn đá hướng trong thành ném tảng đá lại không có chút nào bất luận cái gì phản chế thủ đoạn bởi vì bọn họ căn bản không có có thể đánh xa như vậy khí giới bất quá rất nhanh các người chơi liền yên lòng cũng nao nhao khen lấy lý duy dịch cầm đầu kiến thiết các người chơi có đầy đủ dự kiến trước bởi vì địa hình cải biến xe bắn đá đối với thành chỉ h uy hiếp yếu đi rất nhiều khối đá thứ nhất đầu vẫn chưa đập đến tường thành chỉ là rơi trên sườn núi cái này cũng không một loại ngẫu nhiên rất nhanh man binh bên kia vài giá máy bắn đá liên tiếp ném hòn đá nhưng trừ một khối nhỏ tảng đá đập trên tường thành ở ngoài. những thứ khác tạng đá đều rơi trên sườn núi không thể đối với các người chơi cấu thành bất cứ uy hiếp gì v ề p h ầ n khối kia đập tại trên tường thành hòn đá cũng chỉ là tại một tiếng vang trầm thấp sau đập đến đá vụn bay tán loạn có người chơi vội vàng từ tường thành dâu ló kiểm tra bị đập trúng địa phương phát hiện chỉ là để lại một cái dấu vết mờ mờ căn bản không có trở ngại v ề p h ầ n những cái kia ném mạnh tới được thùng dầu cơ bản bên trên cũng đều không thể trúng mục tiêu then chốt mục tiêu ngược lại là có không ít thùng dầu đều rơi vào thành bên dưới cháy hừng n ự c lên phản mà ngay bị công thành man binh môn tạo thành trở ngại điều này hiển nhiên là bởi vì địa thế nguyên nhân tại lý duy dịch chờ kiến trúc đại lão đề nghị bên dưới các người chơi mặc dù nhức lối nhưng vẫn là đồng ý tiêu tốn rất nhiều quý báo kiến thiết trị số cải biến toàn bộ quy tự người thành tắc địa hình mà man binh công thành lúc là ngữ công máy bắn đá tự bên dưới mà lên ném uy lực giảm nhiều những cái kia nặng nề thạch khối căn bản không bay được cao như vậy cho nên còn chưa đụng chạm lấy tường thành cũng đã rơi xuống đất chỉ là đập ở ngoài thành trên mặt đất hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì mà khổ người hơi chút nhỏ một chút tảng đá mặc dù may mắn bắn chúng tường thành cũng vô pháp sản sinh nghiêm trọng phá hoại dù sao cái này đạo tường thành nhưng là các người chơi dùng đại lượng kiến thiết trị số ch hoàn toàn không có bất kỳ ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu kiên cố không gì sánh được nếu như trước đó không có tiêu tốn rất nhiều kiến thiết trị số cải biến toàn bộ quy tự người thành tắc địa hình đâu như vậy dù là tường thành tu được so hiện tại nhiều gấp đôi đi nữa dù là đã tu thành vòng ngoài thứ hai đạo tường thành cũng không khả năng có tốt như vậy hiệu quả phòng ngự bởi vì đã không có địa thế trên lệnh về sau máy bắn đá hoàn toàn có thể vượt qua tường thành công kích bên trong thành từ trên trời giáng xuống cự tảng đá lớn cũng có thể sẽ đối với tường thành tạo thành phá hoại cho các người chơi phòng thủ tạo thành to lớn chắc chở mà nếu như là tại đất bằng p h ẳ n g lời nói những cái kia t h ù n g dầu dễ dàng hơn rơi vào trong thành cùng tường thành bên trên một khi nổi lên tới đem trong thành kiến trúc hoặc là thành bên trên chuẩn bị dùng cho phòng thủ đặt những cây dẫn hỏa hậu quả khó mà lường được nói chung nhân sĩ chuyên nghiệp lựa chọn quả thực không sai các người chơi không khỏi sĩ khí đại trấn cuộc chiến này còn không có chính thức đấu võ đã ở trong lòng bên trên chiếm cứ t h ư ợ n g phong man binh quân đội tại cấp tốc tới gần kỵ binh hạng nặng súng phong phía trước khinh kỵ binh theo sát phía sau sau đó là khiê thăng lây thúc công thành truy bộ binh đang đến gần tường thành sau đó những thứ này bắt man k i n h kỵ binh nhao nhao lấy xuống dương cung l ắ p tên muốn phải hướng thành bên trên xạ kích yêu ma đấu pháp tương đương xa xỉ kỵ binh hạng nặng là cả trong bộ đội nhất là kim quý tồn tại nhưng giờ này yêu ma lại hoàn toàn đưa chúng nó trở thành khiên thịt cùng pháo hôi tới dùng là phía sau leo thành bộ binh sáng tạo cơ hội thành b ê n trên các người chơi đương nhiên cũng sẽ không nung chiều những yêu ma này nếu là pháo hôi cái kia liền chuẩn bị tốt nên tiếp pháo h ô i vận mệnh a hai g ã t i ê n phu trưởng mỗi người phụ trách cửa tây một bên phòng ngự tại man binh tiến nhập phạm vi công kích sau đó bọn họ hết sức an ý vung lên tay đồng thời mệnh lệnh người chơi khởi xướng phá kích Bán cung. Lan người chơi cùng t lịch sử bên trên chân thật cung binh bất đồng bọn họ có thể vô hạn thu hoạch cơ sở vũ khí tỷ như cơ sở yêu lao trường thương cái khiên cùng cung tiễn các loại đều là không hạn chế sử dụng cho nên các người chơi căn bản không cần quý trọng mũi tên thường quy mũi tên là có thể tùy tiện dùng lấy không hết dùng mãi không cạn đương nhiên trên thực tế những thứ này đồ vật cũng sẽ thoáng tiêu hao một chút quy tự người lực lượng nhưng đối với mạnh nguyên đến nói mức tiêu hao này căn bản vẽ nhỏ không đáng kể cho nên thẳng thắn trực tiếp mở rộng cung ứng không đúng người chơi làm ra cái gì hạn chế bất quá thăng cấp bản vũ khí thì không phải là không hạn chế cung ứng trước mắt đã có rất nhiều người chơi đổi tiến giai bản vũ khí tỉ như càng hoàn m ị trường thường khải giáp cung tiến các loại những vũ khí này là không thể không hạn chế lấy dùng mũi tên bên trong cũng có tương tự với phá giáp tiễn hỏa tiễn chờ đặc thù mũi tên đều là từ trong lò rèn cầm vàng d ò n bạc trắng mua được số lượng hữu hạn giá cả không ít nhưng vẫn là có không ít người chơi một đi lên liền dùng tới những thứ này đặc thù mũi tên nguyên nhân rất đơn giản giết địch là có tưởng thưởng chiến hậu không chỉ có thể căn cứ từ mấy chém đầu số liệu ở trong game linh tiền thưởng chờ mới phim kiếm tiền phân phòng bán vé thời điểm điểm c ô n g hiến cũng sẽ ảnh hưởng chia tiền bao nhiêu cho nên những thứ này đặc thù mũi tên hiện tại không cần còn đợi lúc nào mặc dù quý nhưng chỉ cần có thể giết địch là có thể đem tiền này kiếm về phô thiên cái địa vũ t i ê n hướng về cường đạo đứng ngũi chịu xào chính là sông ở phía trước kỵ binh hạng đạo nhưng t h bởi vì đặc thù mũi tên số lượng dù sao rất ít cho nên cái khác kỵ binh hạng nặng như c ũ n không có bất kỳ đình trệ tiếp tục hướng phía trước nhưng đi theo những thứ này kỵ binh hạng nặng phía sau khinh kỵ binh nhưng liền không có thư thái như vậy khinh kỵ binh chỉ là đeo mũ giáp trên thân căn bản không có áo giáp có rất nhiều xui xẹo khinh kỵ binh trực tiếp bị cả người lẫn ngựa bắn thành con nhím n g ã xuống đất lại không thể bỏ lên tới những kỵ binh hạng nhẹ này cũng đã đệ nhất thời gian dương cung lắp tên muốn phải phản kích nhưng mũi tên bắn ra sau đó lại phát hiện không làm nên chuyện gì bởi vì bọn họ là tại n g ư ỡ n g công lấy s u ố t sẽ cao mũi tên tầm bắn vốn là kém một mảng lớn lại tăng thêm trên cổng thành người chơi đều dựa vào đống tên xác kích ẩn giấu rất tốt cho nên những kỵ binh hạng nhẹ này phản kích căn bản không đưa đến hiệu quả quá lớn Bất quá. Kỵ thùng thùng. lớn h lăng cây từ tường thành bên trên lăng xuống nặng nghề mà đập trên mặt đất nhưng cái này vẫn chưa xong bởi vì cửa tây địa thế mặc dù tương đối đông nam bắc ba mặt so với là băng thẳng lại cũng vẫn như cũng là có rõ ràng độ dốc lăng cây sau khi rơi xuống đất liền theo sườn núi đạo lăng xuống từ thành bên trên nhìn x u ố n dưới lăng cây lăn qua địa phương giống như là thợ cắt tóc phó tông đơ đẩy qua khách hàng đầu đình vô cùng giải áp nhưng những thứ này man binh dù sao đều là yêu ma khống chế hoàn toàn không biết sợ hãi và lùi bước là vật gì bằng vào nhân số ưu thế vẫn là ngạnh sinh sinh thọ tới t thành tường phía dưới l ệ c h cạch một tiếng đã có thang mây giá trên tường thành quy tự người thành tắc đông nam bắc ba mặt bởi vì địa hình nguyên nhân tường thành cực cao thang mây căn bản là dựng không đi lên tây mặt đã là duy nhất có thể đủ thang mây công kích địa phương không ít man binh lập tức trèo lên thang mây muốn thử leo thành mũi tên như cũ như là mưa rơi phong tới nhưng không ít man binh tất cả đều d ơ cái khiên leo lên thang mây ngăn trở mũi tên ngay tại lúc một ít man binh lấy vì chính mình liền muốn thành công leo lên thành tường thời điểm chúng nó thấy được quân coi giữ trong tay lại nhiều một chút nhiều kiểu mới từng cục tảng đá bỗng nhiên đập xuống những thứ này man binh đều trên thang m â y căn bản không cách nào trốn tránh chỉ có thể vô ý thức r ơ i lên trong tay cái k h i ê n ngăn cản nhưng kết quả chỉ có thể là bị hòn đá đập chúng liên quan lấy bên dưới thử leo lên thang m â y man binh cũng một chỗ té xuống như là sâu mức quả không chỉ có như vậy những tảng đá này sau khi rơi xuống đất dư thế không giảm thậm chí còn đập chúng trên mặt đất chuẩn bị công kích cường đạo trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe thanh âm xương vỡ vụn bên t a i không dứt có man binh ngã ở trên mặt đất dơ tấm thuận tay đã bị đập đến mức hoàn toàn cong lên biến hình chỉ là nhân vì chúng nó bị yêu ma chi lực tăng cường qua sinh mệnh lực vô cùng ngầng cường cho nên vẫn chưa ch những thứ này bị hòn đá đập chúng man binh ý thức được chúng nó coi như may mắn bởi vì khắc một ít man binh thảm hại hơn mới vừa leo đến một nửa thành bên trên thủ quân đã ném xuống tới một cái tròn t r ị a u tiếp nổ thiêu đốt quả cầu sát v u a n h một tiếng vang thật lớn c h ấ n thiên lôi tại man binh dày đặc chỗ nổ tung đang tràn ngập trong khói súng thuốc nổ nổ mạnh sinh ra h uy lực cực lớn đem gang mảnh vụn nổ tứ tán bay tán loạn những thứ này cường đạo căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng đã bị mảnh vụn cho cắt tới thất linh bắt lạc phàm là tại trấn thiên lôi phụ cận man binh tất cả đều bị nổ máu thịt bé b é chiếm hết địa lợi các người chơi đối mặt nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối man b ì n h lại không có chút nào cảm thụ được bất luận cái gì áp lực ngược lại nói không rõ thư giãn thích c lại giải áp rất nhiều mới thu được nội c h ắ c tư cách người chơi đều là lần đầu tiên tham gia quy tự người viết trình bọn họ vốn là còn chút ít khẩn trương nhưng giờ này tâm tình khẩn trương đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hưng phấn đây chính là thủ thành chiến sao thuần t h u ầ n thoải mái của ca tu tiên cổ điển không hậu cung không n g a giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay Những cái binh hạng nặng rất khó đối phó, cái kia đối kỵ rất một u ố n thành. leo m tên thiên phu trưởng kêu la mặc dù lăn cây đối với leo lên thang lây leo thành man binh lực sát thương rõ ràng nhưng dù sao vận chuyển lên không có nhanh như vậy tại vòng thứ nhất lăn cây tiêu hao hết sau đó liền xuất hiện ngắn ngủi k h o á n g trồng kỳ man binh môn u như cũ tre giả măng mọc trèo lên thang lây nỗ lực leo thành mà ở những thứ này man binh bên trong những cái tiêu kỵ binh hạng nặng nhất là vướng tay chúng nó vọt tới thành bên dưới sau đó liền trực tiếp xuống ngựa giống như bộ binh nỗ lực leo thành nhưng chúng nó cùng bộ binh vừa có rõ ràng phân biệt những thứ này kỵ binh hạng nặng vốn là man binh bên trong tinh、nguyện. thân thể tố chất s o bộ binh còn mạnh hơn nhiều lại tăng thêm yêu ma chi lực tăng phúc sau các hạng thuộc tính càng là có toàn diện để thăng hơn nữa chúng nó cầm trong tay cái khiên người khoác trọng giáp bình thường mũi tên căn bản không làm gì được nó môn tại lăng cây khoảng t r ố n g kỳ những thứ này kỵ binh hạng nặng cực nhanh leo lên những cái kêu man binh để cho chúng ta đi đối phó lý h ồ n g vận một bên h ô vừa dùng trong tay súng mồi lửa nhắm ngay leo lên kỵ binh hạng nặng ẩm một tiếng súng vang tiêu khói lửa lờ viên đạn da nỏng lấy tốc độ cực nhanh chính xác mệnh bên trong một danh chính trên hướng bỏ kỵ binh hạng nặng Có thể tên phòng vệ mũi không i giáp đối i mặt v ê đạn lại căn bản n k h ô chỉ ó bất kỳ p ò n nào hiệu quả, trực tiếp bị đánh xuyên. Không g vệ hiệu h tiếp quả, trực c bị có cũng như vậy, giáp mảnh vụn cũng đâm vào thân thể, tạo thành khải thể, vậy, vào giáp đâm tạo là ầ n thương tổn. n thứ hai Cái y kỵ binh hạng nặng l ạ i cũng k hưng ô n g bắt đ ợ c t h a mây, trực tiếp chỉ dưới. ngã xuống xuống、dưới. Không hồng là lý hồng vận cái khác phân đến súng bắn chim cùng súng mồi lửa các người chơi cũng nao nhao nổ súng để cho những cái tiêu mưu toan leo thành trọng giáp kỵ binh tốt hảo cảm chịu một lần cái gì gọi là đại nhân thời đại thay đổi mặc dù bọn họ chính xác không giống lý hồng vận chuẩn như vậy nhưng chỉ cần khiến cái này kỵ binh hạng nặng nhiều leo lên một khoảng cách sẽ nổ súng chúng mục tiêu tỷ lệ liền có thể tăng lên trên diện rộng hàng thứ n h ấ t người chơi nổ súng sau đó liền lập tức triệt thoái phía sau nhét vào hàng thứ hai người chơi đỉnh bên trên hàng thứ ba người chơi thì tiếp tục b ệ y mệnh loại này tam đoạn đánh chiến thuật là vì giải quyết súng k i ế p nhét vào chậm chạp vấn đề mà phát minh ra tới bất luận là thị quân đông di vẫn là tây dương phàm là có súng kíp địa phương đều có tương tự phát minh các người chơi đều là tới từ tại hiện đại xã hội loại chiến thuật này càng thì không cần phổ cập khoa học hầu như người, người đều、hiểu. Cứ một vòng ậ y đ giao phong kết thúc yêu ma không chế man binh tổn thất nặng nề mà người chơi bên này tổn thất thì là có thể bỏ qua không tính trừ số ít thằng xui xẻo bị dưới thành mũi tên bắn chúng hoặc là bị may mắn leo lên thành tường man binh chặt tổn thương ở ngoài phần lớn người đều cơ bản bên trên không phát hiện chút tổn hao nào nhưng rất nhanh một vòng m ớ i tiến công lại tới càng nhiều hơn man binh liên tục không ngừng đến dẫm lên thi thể của đồng bạn tiếp tục leo thành không chỉ có như vậy cũng có man binh t h ú c sông xe đi tới phía tây trước cửa thành bắt man sông xe cũng không nguyên thủy nhất cái kia c h ù n g loại hình mà là đi qua thay đổi không chỉ có treo giá va chạm truy còn có xe đỉnh bọn lính có thể trốn xe đỉnh phía dưới t h ú c sông xe thong thả đi tới cho dù là l ă n cây cũng rất khó đối với kiên cố xe đỉnh tạo thành lý hiếp những thứ này man binh trò gian trá thật nhiều so đông di cường đạo khó đối phó a tương thành bên trên triệu hải bình một bên bắn tên một bắn cảm khái nói sợ ca gật đầu、ừm. đối với đại thịnh triều đ ế nói n bác man hiển nhiên là khó đối phó hơn định nhân đông di cường đạo mặc dù nhiễu loạn đông nam vùng duyên hải đã từng cho đại thịnh triều tạo thành rất tổn thất lớn nhưng chúng q i bất quá là giới t h i ề n nhanh sự thực bên trên đại thịnh triều chưa bao giờ thật đem những thứ này đông di cường đạo nhìn kỹ là đối thủ nhưng bác man lại bất đ ộ n g bất luận là bắc địch hoặc là bác man bất luận là yến sở ngụy lương tệ thịnh cái kia một buổi sáng bác phương du mục dân tộc đều là uy hiếp lớn nhất một cái bất lưu thần liền sẽ giống đại tề những năm cuối như thế vong nước diệt loại thần châu chỉ nghị bác man trước đây có thể diệt tề quân lực cường đại đương nhiên không thể khinh thường ám s a trò chơi này vẫn tính là rất nhân tử một đi lên hai cái phó bản đều là để cho chúng ta cầm đông di cường đạo tới lượt tay nếu như một đi lên liền trực diện bắc an sợ rằng đại bộ phận người chơi đều chỉ hữu thụ hành hạ phần triệu hải bình lại là một mũi tên bắn chết một tên nỗ lực leo thành ma binh hỏi cho nên nói nhiều như vậy cái này s ô n g xe đến cùng muốn giải quyết như thế nào đã có người chơi thử dùng tảng đá ném về sông xe nhưng căn bản không làm nên chuyện gì hòn đá tại sông xe xe đỉnh bên trên văng ra vẫn chưa tạo thành tổn thương nghiêm trọng gì ngươi chuẩn bị tốt hỏa tiễn liền được sở ca nói với triệu hải bình triệu hải bình sửng sốt một lần hỏa tiễn sở ca ngược lại nhìn về phía chính ngân g cao súng kíp bắn quên cả trời đất lý h ư n g vận đến ngươi ra sân lúc bên trên hỏa liệt dầu đồ đầy hỏa liệt dầu phong kín tốt hữu sành đã sớm mang lên đầu thành sẽ chờ lấy giờ k h ắ c này kỳ thực dựa theo lịch sử ghi chép bởi vì đại thịnh chiều hỏa khí so với là phát đạt cho nên hỏa liệt dầu vận dụng xa không như trước đó như vậy nhiều lần nhưng cái này dù sao không phải là chân thật lịch sử mà là quy tự người thành tắc trả lại tự người thành tắc bên trong chỉ cần bằng lòng tiêu tiền bằng lòng hoa kiến thiết trị số đã kích hoạt trang bị cũng có thể đổi các người chơi sớm đổi một chút hỏa liệt dầu dự chưa lấy chính là vì hiện tại đương nhiên bởi vì chưa thắp sáng tương quan khoa học kỹ thuật ấ y cho nên tương tự với hỏa liệt dầu t ủ khoa học kỹ thuật điểm chưa kích hoạt có lẽ chờ thông quan đại tề có chút phó b ả n sau đó liền có thể kích hoạt loại này món đồ chơi nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dùng hũ sành trang lấy hỏa liệt dầu ném mạnh sử dụng lực sát thương có chỗ hạ xuống lý hồng vận thật cao hứng tướng mánh dầu hỏa hộp dơ lên thật cao hướng phía phía dưới sông xe bỗng nhiên ném tới một bình đương nhiên không đủ hắn lại liên tiếp ném ba hộp bên cạnh các người chơi lập tức chỉ i t h có tướng mánh dầu hỏa tưới vào sông xe đỉnh bên trên dẫn hỏa sau đem toàn bộ sông xe đốt được mất đi công hiệu cái kia mới hữu dụng nhưng mà để cho mọi người khiếp sợ là cái này bốn cái hũ sành vậy mà thật vẽ ra trên không trung một cái q u ỷ dị độ cong chuẩn sắc liên tiếp rơi vào sông xe xe t r ố n g lên trong một tiếng hũ sành vỡ vụn hỏa liệt dầu theo xe đỉnh lưu xuống dưới triệu hải bình nhìn đúng thời cơ một phát hỏa tiễn bắn vào xe đỉnh những thứ khác các người chơi cũng không nhàn rỗi hoặc là bắn ra hỏa tiễn hoặc là ném ra chấn thiên lôi nói chung tướng mánh dầu hỏa dẫn hỏa hô một tiếng ngọn lửa phóng lên cao h ư n g ngực liệt diễm trực tiếp đem sông xe cho bọc lại mạnh liệt thiêu đốt man binh mới vừa đem lao lực nàn tân vạn khổ đem sông xe đẩy tới trước cửa thành đang định đồng tâm hiệp lực thôi động va chạm truy va lần ạ i i phát h thành, thành đầu tiên quy tự người viễn trinh thời điểm những thứ này dự bị đội cũng là đóng giữ trong thành nhưng lúc đó thị trấn nhỏ cái kia phá thành môn rất nhanh đã bị công phá bọn họ có thể ở trong thành cùng cường đạo chém giết nhưng bây giờ quy tự người thành tắc phòng ngự quá cho lực ngược lại khiến cái này chở ở trong thành dự bị đội có chút không có việc gì trên tường thành các huynh đệ các ngươi mệnh không nếu không chúng ta đổi một lần chúng ta đi lên đánh một lát đúng vậy a một mực tại trong thành chờ lấy quả là buồn c h á n chết có thể hay không phải chúng ta làm là lạ bình từ cái khác cổng thành đi ra ngoài đánh lén một lần địch nhân a chỉ là mặc cho bọn họ tại sao phải cầu sở ca đều thờ ơ chỉ có một cái trả lời tại chỗ lại bệnh sở ca rất rõ ràng man binh vừa mới bắt đầu tiến công bị nẹt là rất bình thường nhưng đây cũng không có nghĩa là các người chơi liền thật nắm chắc phần thắng yêu ma không đốc nó mặc dù đem những thứ này man binh làm con cờ thí nhưng tại tiến công bị nẹt sau đó khẳng định cũng sẽ muốn biện pháp khác đến lúc đó chính là những thứ này dự bị đội các người chơi đ ạ i hiện thân thủ thời điểm mà bây giờ thời cơ chưa tới nếu như bởi vì nhất thời ưu thế mà tùy tiện xuất kích vậy tương đương là tại đưa đừng nhìn hiện tại man binh bị đánh tìm không ra bắc thật muốn là đến bên ngoài đại bình nguyên bên trên chỉ có thể cặp chân chạy tới chạy lui người chơi đối đầu kỵ binh hạng nặng cũng chỉ có bị đỏ t h u n cho dù là giống phản tồn cùng triệu hải bình dạng này m ắ nhân tại đối mặt kỵ binh tụ quần sung phong cũng đều là cho không khá hơn nữa kỹ năng chiến đấu cũng không dùng quả nhiên cũng không lâu lắm trước đó phụ trách canh giữ ở phía đông các người chơi bắt đầu lọt vào công kích báo cáo những cái kia cường đạo không biết lúc nào len lén đến phía đông bọn họ vượt qua đồi núi cùng rừng rậm chính đang nỗ lực công kích đông môn sở ca đ ổ i vội và nói phân ra một cái dự bị đội đi trợ giúp phía đông những phòng khu khác thiên phu trưởng cũng thời khắc chú ý động tĩnh của địch nhân có phát hiện gì nhất định phải đệ nhất thời gian báo cáo phía đông địa hình phức tạp các thiên phu trưởng có thể căn cứ trên thế xét phái người chơi từ mật đạo đi ra ngoài phục kích địch nhân. tương đối mà nói phía đông là trùng điệp đồi núi cùng rừng rậm địa thế mặc dù không như nam bắc hai bên hiểm yếu nhưng cơ bản bên trên cũng không khả năng có đại hình khí giới công thành thông qua cho nên phía đông tường thành an bài thủ bị lực lượng khẳng định sẽ không giống phía tây như thế hoàn bị bất luận là phụ trách phòng thủ người chơi số lượng hay là chuẩn bị lan cây đều cùng phía tây kém xa mà yoma hiển nhiên là ý thức được tây mặt tường thành khó có thể công phá liền phái ra những thứ này đông di cường đạo thử từ phía đông tiến công cường đạo môn thân hình linh hoạt cũng cơ bản bên trên không có kỵ binh treo lội suối không ở lời nói bên dưới nếu quả như thật có thể may mắn thừa dịp phòng giữ thư giãn mà đánh vào đông môn tiến vào trong thành như vậy bên trong thành thủ quân tự nhiên sẽ đ ạ i loạn đến lúc đó đông tây giáp kích công bên d ư ớ i thành chỉ có khả năng liền sẽ tăng lên trên diện rộng chi tiết các người chơi không có phạm cấp thấp như vậy sai lầm dự bị đội các người chơi nao h nhao, nhao x ó a tay chạy tới đông môn sau đó bọn họ phát hiện trước mắt cửa đông lực lượng thủ vệ đầy đủ cường đạo trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng leo thành hoặc là công phá cổng thành mặc dù phe mình tại đông môn không có quá nhiều làn cây hoặc là chấn thiên lôi nhưng cường đạo đồng dạng cũng không có đại hình khí giới công thành cho nên song phương tính là ở vào một trồng rau gà lẫn nhau m ộ trạng t thái thế là dự bị đội thiên phu trưởng mang theo thủ hạ các người chơi tham gia trước sửa song ám đạo len lén ra khỏi thành ẩn thân tại trong rừng rậm lặng lẽ hướng cường đạo phía sau vòng quanh thể loại gia sử kiếm hiệp q u y ế n mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương một trăm bốn mươi tám chúng ta có phải hay không có điểm quá bắt nạt người hoát vân anh làm là du hiệp ngàn người đội, đội trưởng cũng tại dự bị đội bên trong giờ này hắn mang người tham gia trước để giành tốt ám đạo cùng xuất khẩu l é n lén ly khai thành trì trả lại tự người thành tắc địa hình vừa mới cải tạo hoàn thành thời điểm lý duy dịch chờ người chơi liền đối với địa hình chung quanh tiến hành rồi tỉ mỉ khảo sát cũng quy hoạch rất nhiều thầm nói những thứ này ám đạo có chút là sơn thể bên trong nguyên bản liền tồn tại đường mòn bị tươi tốt thảm thực vật che lấp khó có thể phát hiện có chút thì là tại hiểm yếu vị trí moi ra hang ẩm nhỏ hơn của bình thường tính còn muốn càng thêm ẩn nấp cái này dĩ nhiên cũng không tính được lý d u d ị đám người nguyên sang bởi vì lịch sử bên trên chân thật gặp viên thành chính là như thế thiết kế những thứ này ám đạo ẩn nấp ở trong rừng rậ đ ị cái h nhân rất khó h rất p t h ệ này mặc dù ám ám p trên thực tế cũng là một loại chia thành tốt nhỏ đấu pháp đem đại bộ đội tháo r i chia làm rất nhiều tiểu bộ đội phân công nhau hành động đến ước định tốt địa điểm sau đó cùng nhau lựa phát động tiến công nếu như là bình thường quân tốt nhất là thời cổ tố chất hơi thấp quân tốt loại này đấu pháp là khẳng định không thể thực hiện được bởi vì cái này thuộc về là một loại lý luận bên trên rất h o à n mỹ nhưng thực tế thao tác lên sẽ chắc trở nặng nề g h chiến thuật chia thành tốt nhỏ chỗ tốt ở chỗ có thể mức độ lớn nhất cách ra địch nhân ánh mắt để cho phe mình hành động quân sự càng thêm bí ẩn nhưng khuyết điểm của nó ở chỗ đối với bình thường đội ngũ đến nói phân công nhau hành động rất đơn giản nhưng muốn tái tụ thu về tới có thể khó khăn thời cổ thông tin không t i ệ n các binh lính tố chất cũng cao thấp không đều chỉ là bảo đảm bất đồng phân đội quân tới đúng lúc cùng một cái địa điểm cũng đã là một cái hầu như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ thứ vẹn vẹn nhì các, các người chơi trong tầm mắt đều là kèm theo tiểu địa đồ có thể tiêu ký ra người chơi khác vị trí vị trí còn có thể thông qua các loại cắt giảm thông tin tần đạo theo lúc cầu thông giao lưu thứ nhì các người chơi hoàn toàn không tồn tại sĩ khí tan vỡ một mình trốn chạy tình huống cho dù là bởi vì loại loại nguyên nhân thật l ạ đản bọn họ cũng sẽ chủ động đi tìm những thứ khác người chơi đi đến có địa phương chiến đấu cho nên chia thành tốt nhỏ cái này nấu pháp đối với các người chơi mà nói quả là giống như là cơm thường giống nhau đơn giản chỉ cần trước đó trên địa đồ tiêu tốt tập hợp địa điểm các đoàn đội liền có thể tự phát đi trước thần không biết quỷ không hay đi tới địch nhân phía sau rất nhanh địa điểm tụ họp người chơi càng ngày càng nhiều h o á c vân anh một tiếng lệnh hạ mỗi hai cái tiểu đội kết thành hàng ngũ đội trưởng phụ trách chỉ huy chúng ta muốn xuất ra đặng tướng quân đánh cường đạo khí thế tranh thủ làm đến cùng đ ặ n tướng quân giống nhau chiến tồn so các người chơi đều r、so, ấ tại, tại thí c dựa t e o Hoác Anh Vân luyện chơi ảo cảnh bên trong chết nhiều lần như vậy đối với loại này hàng ngũ cũng đã tương đối quen thuộc Đương nhiên, Các người chơi người trước i đội phối ể u t í cùng đặng t n quân g tiêu h phối trí bất đồng, không có cách nào khác hoàn toàn trích dẫn, nhưng không u ẩ n đồng, nào toàn dẫn, sai biệt trí bất có l ắ mắt là ý tứ Trước như vậy. m người chơi đều là năm người hợp thành một cái tiểu đội trong tiểu đội tiêu chuẩn phối trí là hai đến ba tên võ tốt một tên văn sĩ lại phối hợp bên trên một tên thích khách hoặc là một tên du hiệp thích khách cùng du hiệp có chuyên môn ngàn người đội dùng cho chấp hành đặc biệt loại nhiệm vụ cho nên thường quy trong tiểu đội chiến đấu chủ lực là võ tốt người chơi nhưng thích khách người chơi cùng du hiệp người chơi cũng không nhất định phải là sử dụng dao găm hoặc là trưởng kiếm bọn họ cũng có thể sử dụng súng tiếp nhóm vũ khí cho nên hai cái tiểu đội hợp nhất sau đã có sử dụng cái khiên mây cùng cường đạo chiến đấu võ tốt người chơi cũng có sử dụng trường thương lang tiền hoặc là súng k i ế p bổ đao người chơi thậm chí còn có hai gã văn sĩ người chơi trốn trong chiến trận theo lúc cho các người chơi bên trên bờ uff hoặc là gánh vác thương tổn loại này p h ố i t r í cũng tương đương hợp lý về phần chuyên môn tổ chức du hiệp đội ngũ thì đưa đến tập kích quấy dối tác dụng tại hiệp không lưu được thiên phú ra chỉ bên dưới có thể một mực tại trong rừng rậm du kích quấy dày để cho địch nhân phiền muộn không thôi hiệp không lưu được dành riêng thiên phú thăng cấp sau du hiệp người chơi có thể sớm hơn biết trước đến vây h ã n nghiêm trọng nguy cơ cũng sớm làm ra phản ứng. cái này tăng thêm một bước bọn họ sinh tổn lực nếu như là trên đại bình nguyên đối mặt địch nhân kỵ binh du hiệp tính cơ động có lẽ khó có thể phát huy nhưng lúc này ở địa hình phức tạp đồi núi khu vực chính là du hiệp môn sân nhà những thứ này các người chơi phân phối hoàn tất bắt đầu hướng về cường đạo sau phương tiến phát giờ này đông thành môn ác chiến x a y xưa mặc dù đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có cổng thành nhưng trên thực tế bốn cái cửa thành nhỏ có khác biệt rất lớn cửa tây thành nhỏ là lớn nhất cũng nhất là đồ sộ bởi vì nó trực tiếp mặt hướng bình nguyên phương hướng bất luận là địch nhân tiến công hoặc là các người chơi ra khỏi thành truy kích cường đạo đây đều là chủ yếu thông đạo nếu như tu được nhỏ mặc dù phòng thủ lúc lại an toàn hơn nhưng muốn truy kích địch nhân cũng sẽ trở nên không thiện nhưng đông nam bắc cái này ba chỗ cổng thành lại bất đồng bởi vì địa thế hiểm yếu cho nên bản thân cũng không cần tu kiến quá lớn cổng thành cửa đông nhỏ so nam bắc hai nơi cổng thành yếu lược lớn hơn một chút nhưng kỳ thực cũng bất quá là rộng năm sáu mét hơn nữa ngoài cửa thành vẫn là một chỗ rừng dốc giờ này bị yêu ma khống chế đông di cường đạo đang công thành so sánh với cửa tây man minh bọn họ công thành thủ đoạn muốn nguyên thủy nhiều lắm cũng chỉ có chút bằng gỗ thang lây cùng câu trào trước đó thịnh quân công kích b ù a ninh càng thời điểm đã từng dùng qua đem câu chảo ném bên trên tường thành bắt lại sau đó lại leo lên dây thừng đồng dạng có thể leo lên tường thành đông di cường đạo bên trong nhất là lấy ảnh hầu cùng lãng khách làm chủ cường đạo đặc biệt tam hiệu loại này leo thành phương thức nhưng đối với trận địa sẵn sàng đón quân địch các người chơi đến nói những công kích này đồng dạng cũng đều là phi công mặc dù những thứ này cường đạo tại yêu ma không chế bên dưới không biết sợ hãi là vật gì cũng vẫn là lại không ngừng bị mũi tên cùng súng kíp cho đánh rơi một tên cường đạo thủ lĩnh chính đang chỉ huy leo thành đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến rối loạn t ư n mừng có cường đạo báo lại, thịnh quân từ phía sau công qua đến rồi cường đạo thủ lĩnh trong hai mắt h ắ c khí c u ầ n c u ộ n lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị từ phía sau công tới rồi điều này sao có thể những thứ này cường đạo từ phía đông mà đến một đường bên trên trèo đèo lội suối rõ ràng liền chưa thấy bất luận cái gì thịnh quân cái bóng không có khả năng có mai p h ụ ca dựa theo thường lý tới suy đoán những thứ này dân bản địa h u y ễ n ảnh trên nhân số rõ ràng ở thế yếu biện pháp tốt nhất là ở trong thành phòng thủ làm sao sẽ nghĩ đến chủ động đánh ra hơn nữa tức liền chủ động xuất kích như thế nào lại thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau bọn họ nhưng lại như thế nào nghi hoặc cũng không có ý nghĩa bởi vì yêu ma coi thường những thứ này dân bản địa huyễn ảnh quả thực là một nhánh kỳ binh xuất hiện ở phía sau của bọn nó hơn nữa d ơ cao yêu đao cùng trường thương sông đánh tới cường đạo thủ lĩnh lạnh d ê n một tiếng thực sự là không biết sống chết không ở kiên c ố trong thành trì phòng thủ ngược lại dám đến theo chúng ta giao chiến giết cho ta nhưng mà tới báo tin cường đạo lại lắc đầu chúng ta đánh không lại sự thực bên trên hậu phương cường đạo khi nhìn đến các người chơi thời điểm cũng cùng cường đạo thủ lĩnh có ý tưởng không sai bị lắm lại vẫn dám chủ động ra khỏi thành theo chúng ta chiến đấu không q u ả n những người này là làm sao tới chặt liền xong chuyện những thứ này cường đạo môn lập tức tràn đầy tự tin cơ di đao xông tới nhưng mà vừa tiếp chiến chúng nó phát hiện mình mười p h ầ n sai bởi vì chi này xuất quỷ nhập thần tịnh quân kết thành lệnh bọn họ nghe tin đã sợ mất mật trận pháp mặc dù cũng không phải mỗi cái đội ngũ đều có thể phân phối lang tiện loại này chuyên môn khắc chế di đao vũ khí nhưng tại cái khiên mây yêu đao trường thương súng kíp cung tiễn văn sĩ hạo nhiên trinh khí chờ thủ đoạn công kích phối hợp bên dưới loại trận pháp này đối với cường đạo sát thương so sánh với đ ặ n tướng quân nguyên bản trận pháp mà nói đơn giản là chỉ có hơn chứ không kém những thứ này cường đạo tại y ê u m a khống chế bên dưới không sợ chết nhưng thảm thiết chiến t ổ n nhanh hơn rất liền dạy chúng nó là m người những cái kia đối với đao pháp của mình rất có tự tin bách chiến lãng khách cùng ảnh hầu môn xông tới lại phát hiện những cái kia cầm cái khiên mây người chơi đối với di đao đao pháp đồng dạng hết sức quen thuộc dùng cái khiên mây đem chính mình bảo vệ rất tốt mà cường đạo bên này đao pháp lại như thế nào tốt cũng không khả năng phòng vệ theo lúc đâm tới được t r ư ờ n g thương húng chi còn có văn sĩ dùng hạo nhiên chính khí đối với yoma sát thương cùng với súng m ồ lựa thỉnh thoảng đánh lén những thứ này bị yoma khống chế cường đạo đánh tới đương nhưng vẫn là không ngừng mà bị các người chơi kết thành chiến trận không ngừng bằng đầy tới húng chi còn có thật nhiều du hiệp tại đội ngũ hai cánh không ngừng công kích những cái kia nỗ lực lách qua hàng ngũ chính diện đánh lén cánh hông cường đạo giống như là mục dương khuyển giống nhau đưa chúng nó chạy tới võ tốt môn trường thương bên dưới mà trong hàng ngũ các người chơi thì là giống như máy g ặ t đập liên hợp chậm rãi đẩy về phía trước tiến thu gặt những người này đầu rết đi qua bị yêu ma k h ô n g chế cường đạo môn lập tức bỏ qua công thành chuyển mà đối phó hậu phương người chơi tuy nói những thứ này cường đạo chỉ là lịch sử mảnh các bên trong viễn ảnh là yêu ma gọi tới phá hôi yêu ma căn bản không cần để ý sống chết của bọn nó nhưng khẳng định cũng không thể bị chết không có chút ý nghĩa nào đối với yêu ma mà nói giờ này dùng những thứ này cường đạo công thành đã không thể nào đã như vậy nghĩ biện pháp giết chết thêm một ít sau l ư n g dân bản địa huyết ảnh cũng là không sai kết quả nhưng rất nhanh chúng nó liền phát hiện đây cũng là hy vọng xa vời bởi vì tại cường đạo môn xoay người tấn công về phía hoắc vân anh chờ người chơi thời điểm thành bên trên các người chơi cũng không nhàn rỗi bọn họ lập tức cho cường đạo môn đưa lên tống biệt lễ vật vũ tiễn thậm chí mắt thấy lấy đại cục đã định các người chơi trực tiếp mở ra đông môn cùng bên ngoài người chơi hai mặt giáp k c h rất nhanh những thứ này cường đạo liền bị tiêu diệt hầu như không còn bị chết không minh m ạ c h vô cùng khuất lục thậm chí rất nhiều người chơi tại quét tức chiến trường thời điểm còn có chút chưa thỏa mãn chúng ta như t h ế đánh có phải hay không có điểm quá bắt nạt người thể loại gia sử kiếm hiệp quyền y ê u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua tương r i thánh bên trên sở ca vẫn tại thời khắc chú ý chiến trường trạng thái các phương hướng các người chơi đều là tin chiến thắng liên tiếp báo về n a m bắc hai bên bởi vì địa thế hiểm yếu không chỉ có sông ngòi vượt quanh độ dốc còn cực dốc đứng cho nên yêu ma cũng chỉ là phái gia tiểu phần đùi đội tiến hành thăm dò các người chơi cơ hồ là chút nào không phí sức liền đưa chúng nó cho đẩy lùi phía đông cường đạo vượt qua đồi núi khu vực tiến công không chỉ có bị thành bên trên các người chơi đón đầu thống kích còn bị dự bị đội cùng du hiệp ngàn người đội người chơi chia thành tốp nhỏ phân tán n g ă n lại hai mặt giáp kích bên d ư ớ i cũng không lâu lắm đã bị toàn bộ tiêu diệt về phần chiến thế khẩn trương nhất tây môn yêu ma khống chế man binh mặc dù cũng thành công leo lên thành trì mấy lần nhưng vẫn là bị các người chơi kiên quyết đánh lui. mặc dù man binh cùng cường đạo đã tại thành bên dưới ném ra không ít thi thể cũng phát động qua rất nhiều luân thế tiến công nhưng uy t ự người thành tắc vẫn như c ũ là phòng thủ kiên cố ổn định rất tốt các người chơi chiến tổn so đạt tới rất hoa trương hơn mười so một tại thành công tiêu diệt hai ba chục ngàn man binh cùng cường đạo sau các người chơi mới chết mấy trăm người rất nhiều người chơi đều không khỏi lâng, lâng lên n g l lại là một vòng tiến công kết thúc man binh tạm thời lôi bước tập hợp lại các người chơi thì là đắm chìm tại một mảnh sung sướng trong đại dương cái gì đó còn lấy vì lần này quốc chiến khẳng định muốn so với lần trước khó kết quả ngược lại là đơn giản nhiều a đúng vậy a lần trước tốt xấu cổng thành bị công phá là dựa vào lấy bên trong thành trợ kích chiến mới thắng được hiện tại những thứ này man binh liên thành môn đều vào không được đông môn bên kia đã chủ động xuất kích qua đại tướng quân trận pháp chính là lợi hại à những cái kia cường đạo cơ bản bên trên bị đánh quân lính tăng hăng giã cho dù là có yêu ma chi lực cũng căn bản vô dụng hạo nhiên chính khí một s ô tan sau đó bắn loạn trực tiếp đâm chết chúng ta có phải hay không có thể suy nghĩ một chút chủ động đánh ra chuyện cứ như vậy đánh xuống không biết muốn đánh tới ngày tháng năm nào còn không như vọt thẳng đi ra ngoài tốc chiến tốc thắng đáng c ở trong cơ thể xuất hiện lần nữa mù quáng lạc quan cảm xúc sở ca lần nữa ba lệnh nam thân tất cả mọi người vẫn là thủ hảo chính mình khu vực phòng thủ nhất là tây môn tuyệt đối không thể tùy tiện xuất kích tuy nói xuất hiện một ít mù quáng lạc quan cảm xúc nhưng đầu ốc sáng tỏ người chơi đều hiểu ra khỏi thành tuyệt đối là không có bất kỳ phần thắng kỵ binh là vũ khí l ạ n h thời đại tuyệt đối vương giả bắc man kỵ binh càng là kỵ binh đ ỉ n h phong nếu như không có quy tự người thành t á c loại này hiểm yếu địa thế các người chơi đã sớm tại bắc man kỵ binh vòng thứ nhất s u n g phong bên trong bị thu gạt hầu như không còn mà bây giờ thủ thành chiến chính muốn đi vào gây cấn giai đoạn các người chơi ý chiến đấu tăng vọn có thể chiến đến cuối cùng người nào yêu ma bên kia làm sao không phải là như vậy tại bắc man sở hữu man binh tất cả đều tiêu hao sạch trước đó yêu ma là tuyệt không có khả năng chủ động rút lui cho nên trận chiến tranh này tất nhiên là một trận ngươi chết ta sống không có chút nào bất luận cái gì may mắn chiến tranh hiện ở công thành chiến đã tiến nhập tiêu hao chiến kết cục chỉ lấy quyết thế là yêu ma bên kia man binh trước liều sạch vẫn là người chơi bên này thủ thành l à n cây trấn thiên lôi chờ đạo cụ dùng trước ánh sáng một khi những thứ này thủ thành đại sát khí tất cả đều dùng hết rồi như vậy man binh leo thành thậm chí công phá công thành liền chỉ là một vấn đề thời gian đông đông đông tiếng chống trận lần nữa gõ man binh không có khoảng cách lâu lắm liền phát động công kích lần nữa các người chơi lập tức tinh thần phân chấn trận địa sẵn sàng đón quân địch lại là một chiếc súng xe tại man binh thôi động bên dưới hướng về cửa tây thành c h ậ m rãi đi tới mà kỵ binh hạ nặng g n khi kỵ binh cùng với khiêng thang mây bộ binh thì là tại t r u n g quanh nó hiểm hộ lý hồng vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng thả lấy ta tới hãn đợi lâu như vậy rốt cục lại đến chính mình đại phát thần u y thời điểm vội vàng từ bên cạnh người chơi trong tay tiếp nhận đổ đầy hỏa liệt dấu hữu sành sớm cùng đợi chiến đấu vẫn là cùng tình huống trước không sai bị lắ các người chơi dùng tên tên cùng súng kíp bắn một lượn lại dùng lăn cây công kích leo lên thang lây ma binh chở sông xe mau tới đến trước cửa thành thời điểm lý hồng vẫn ném ra hỏa liệt dầu hữu s à n h người chơi khác bắn ra hỏa tiện dẫn hỏa nhưng lần này tình huống lại trở nên có chút bất đồng một tên bắc man kỵ binh hạm nặng sông vào trước nhất mấy người chơi lập tức d ơ lên súng mồi lửa cùng súng bắn chim xạ kích nó rõ ràng chúng đạn rồi nhưng chưa té xuống ngựa phản mà là tiếp tục vọt tới trước đi thẳng tới trước cửa thành theo hắn quần áo cùng trang sức cùng địa vị tới nhìn đây tựa hồ là một tên bắc man thiên p h trưởng trong một tiếng hỏa liệt ngay sau đó mấy cây tên lửa rơi vào phía trên liệt diễm hừng hực dấy lên dựa theo trước đó tình huống hỏa hoạn rất nhanh liền sẽ đem sông xe cho b ọ c lại tại sông bên trong xe đẩy xe man binh cũng rất nhanh sẽ bị đốt chết nhưng mà tên tia thiên phu trưởng vậy mà phát sinh gầm lên giận dữ ngay sau đó vô số hát sắc ma khí từ chung quanh man binh thân trong nháy mắt tháo rời ra hướng về thân thể của nó bên trên hội tụ mà đi tại y o ma chi lực bị bóc ra sau đó chung quanh hơn ngàn tên man binh lập tức ngã xuống đất chúng nó giống như là bị hút khô toàn bộ sinh mệnh lực thân thể nhanh chóng khô heo x u n dưới rất nhanh liền chỉ còn lại một miếng da túi Tối giáp cùng chỉ có áo r thành hàng thành hàng ơ sau n g một lát cái này tên thiên phu trưởng thân thể đã bành trướng tầm bài vòng trong nháy mắt biến thành một cái cao bốn năm mét tự nhân dưới quần chiến mã đương nhiên không thể chịu đựng tại nó bành trướng trong nháy mắt đã bị đè bẹp trên mặt đất cái này tên thiên phu trưởng trên thân cũng đã bị hỏa liệt dầu chỗ nhen h nhóm nhưng phảng phất không thèm quan tâm vậy mà đi thẳng tới sông chiếc xe hai tay đứng vững sông trong xe mang hỏa công thành truy hướng về tường thành đ ố n g nhiên đụng tới đông một tiếng vang trầm thấp uy lực lớn thậm chí để cho thành bên trên người chơi đều có trồng trọt chân ảo giác mà nguyên bản kiên cố vô cùng một chế cổng thành lập tức bị đụng phải vụn gỗ bay tán loạn vài đạo rắn chắc then cửa cũng bị đụng phải v ặ n m è o biến hình chính giữa cửa thành xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở hòa liệt dầu như cũng đang kịch liệt thiêu đốt cái này tên thiên phu trưởng cùng sông xe cũng như cùng trong địa ngục bỏ ra ác ủy toàn thân dùng hỏa nhưng công kích của nó lại không ngừng chút nào đông lại là một tiếng vang thật lớn có một đạo đó cái này yêu ma chơi k é ma còn có thể dạng này hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần tiếp tục như vậy đánh xuống coi như có nhiều hơn nữa man binh tới rồi cũng không dùng dù sao cửa tây thành bên ngoài liền như vậy lớn một chút địa phương man binh quân đội triển khai không ra từng đợt từng đợt người đến cũng chỉ là từng đợt từng đợt đưa đồ ăn mà bây giờ xem ra yêu ma cũng minh bạch điểm này cho nên trực tiếp dùng mấy ngàn tên man binh làm là đại giới lại tăng thêm tự thân yêu ma chi lực đem những thứ này ma khí cường hành d ó t đến cái này tên bách phu trưởng t r ê thân để cho nó buộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ ở nơi này khổng lộ man binh va chạm bên giới tây môn rất nhanh trở nên lung lay sắp đổ sở ca biểu tình cũng mười phần nghiêm trọng nhưng không giống với lần đầu tiên tham gia quy tự người viễn trinh lý h ư n g vận hắn hiển nhiên đã dự đoán đến rồi khả năng này dù sao một lần trước y ê u m a cũng từng tác dụng tương tự biện pháp cho các người chơi tạo thành khốn nhiễu cực lớn vẫn là bắc thần cái này lở đỡ, đỡ cờ trực tiếp xuất thủ dùng kịch tính giết phương thức để giải quyết nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn chưa tới bắc thần xuất thủ thời điểm y ê u m a cũng không có hiện ra nguyên hình cũng không có tập trung toàn bộ lực lượng chỉ là phân ra một phần lực lượng hội tụ đến cái này man binh trên thân nói cách khác cái này cự đại hóa thiên phú trường cần các người chơi tự nghĩ biện pháp giải quyết dự bị đội lập tức chạy tới cửa tây thành kết thành hàng ngũ bất kể bất cứ giá nào bảo vệ rất nhanh thành bên trong chờ đợi lớn nhóm người chơi lập tức hướng cửa tây thành chạy đi vê anh một tiếng vang thật lớn nhưng đang thiêu đốt hừng hực công thành truy rốt cục trên cửa tây thành đập ra một đạo lỗ hổng toàn thân dục hỏa thiên phu trưởng ngạnh s i n h s i n h từ cửa thành lỗ hổng trên bảo các người chơi sớm cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là nhìn thấy con vật khổng lồ này cho phép vừa mới thêm cảm thấy dự bị đội người chơi đều có chút không biết làm sao vậy làm sao đánh sửa ban chân Bọn họ vậy mà i sớm tại tây môn nơi đây trôn trấn thiên lôi đại tướng quân cải tạo qua trấn thiên lôi có thể làm là cơ quan sử dụng cho nên phụ trách thủ vệ cửa tây các người chơi cũng thử một lần những thứ này trấn thiên lôi cụ thể trôn ở nơi nào ngàn người trong đ ộ i bộ cũng sản sinh qua tranh luận nhưng hỏi qua sở ca sau đó cuối cùng vẫn quyết định trôn ở cửa tây cổng thành phía sau lúc đó chiến tranh đã sắp bắt đầu t r ô n ở ngoài thành đã không còn kịp rồi mà trôn ở cửa tây cổng thành sau liền có thể bảo đảm đợt thứ nhất xông vào địch nhân trực tiếp dẫm lên mức độ lớn nhất cản trở địch nhân thế tiến công tri viện binh chạy tới tranh thủ thời gian hiện tại những thứ này t r ấ n thiên lôi liền thuận lý thành trương cầm đi đối phó cái này cự đại hóa y ê u m a mắt nhìn thấy trước đó trôn tốt chấn thiên lôi nổ dây chuyền không ít người chơi trên mặt đều lộ ra nhức nối biểu tình lúc đầu cho rằng có thể một lần nổ chết mấy trăm tên man binh đâu kết quả tất cả đều lãng phí trên người nó nhưng lập tức có người chơi nói ra nổ chết cái này đổ vật so nổ chết mấy bách man binh còn hữu dụng cái này cự đại hóa thiên phu trưởng nhưng là yêu ma rút sạch mấy ngàn tên man binh ma khi tạo ra quái vật khói thuốc súng tán đi cái này cự đại hóa thiên phu trưởng đã là vô cùng thê thảm thân thể của nó bên trên hiện đầy chấn thiên lôi mạnh đạn hỏa liệt dầu hỏa diễm cũng còn đang thiêu n ố t lấy nhưng tại yêu ma lực khống chế bên dưới nó còn đang không ngừng nỗ lực đi về phía trước ẩm ẩm ẩm các người chơi nhao nhao súng hoặc là b ném mạnh t r ư ờ n g thương một phen công kích sau đó con vật khổng lồ này cuối cùng mới là đổ xuống đất bên trên các người chơi không khỏi thở dài một hơi không thể không nói loại này vật khổng lồ cảm giác g á p bách quả thực rất mạnh nhưng ngay sau đó các người chơi ý thức được nguy cơ mới vừa đã tới bởi vì mặt đất truyền đến rung động xa xa tiếng vó ngựa giống như sóng biển dần dần tới gần bác man bộ đội kỵ binh đến rồi tu tiên cổ đ i ệ n không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay c h ư ơ n một trăm năm mươi kỵ binh xung phong rất nhiều người chơi lúc này mới ý thức được sở ca đúng Trước t đó hiện ắ n g l ợ q tại h chỉ h n ít tại dự bị đội trợ giúp bên dưới các người chơi lại khái xuất vẫn có thể phòng thủ cầm đầu vo tốt người chơi vừa nhấp tay lập tức dựa theo trước đó nói cách thành hàng ngũ tại phía trước nhất dùng trường thương đối địch hòa xạ thủ súng bắn chim tay cùng cùng tiễn thủ ở phía sau nhìn tình huống xa kích văn sĩ người chơi chú ý bảo hộ hảo chính mình các người chơi rất nhanh hành động lên dựa theo chỉ huy hợp thành hàng ngũ từng hàng võ tốt người chơi cầm trong tay trường thương hợp thành giày đặc trận hình đem trường thương đôi u bưng cắm ở trên mặt đất hình thành góc mũi thương chỉ về phía trước nhìn từ đàng xa đi các người chơi giống như là hóa thân thành một con to lớn con nhím mũi thương lóe ra hàm mang chỉ là cầm trong tay súng kíp súng b ắ n chim cung tên các người chơi còn có văn sĩ các người chơi nhưng có chút mê man không biết chính mình cụ thể cần phải đứng ở chỗ nào có chút người chơi còn nghĩ có hay không phải đứng ở trường thương trong hàng ngũ dù sao dạng này có thể càng tốt địch nhân công kích hoặc là cho người chơi k h á c bên trên bờ uff nhưng bọn hắn vừa định đi về phía trước đã bị lớn tiếng ngăn lại trường thương số lượng chưa đủ tiếp tục lại đến càng nhiều hơn người chơi hòa s ạ thủ cung tiến thủ và văn sĩ người chơi đứng ở bên l ư n g c h ỗ cao không cần cùng trường thương tay l a n lộn cùng một chỗ bằng không một khi kỵ binh phá tan phòng tuyến các ngươi chính là đưa mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy sở ca cùng triệu hải bình đám người chính vội va từ tường thành, thành bên trong như thế vẫn chưa đủ cầm đầu thiên phu trưởng có chút ngoài ý mới giờ này v õ tốt các người chơi đã từ cửa tây thành lối vào bắt đầu kết thành hàng ngũ lấy giày đặc trận hình trùng điệp hơn mười mét khoảng cách trường thương như rừng lanh lạnh l o a hàng quang tại vị này phụ trách chỉ huy thiên phu trưởng xem ra cái này dùng để đối phó kỵ binh cần phải đã đủ rồi lấy thương thức tới nhìn kết thành phương trận thương binh đối với kỵ binh mà nói tuyệt đối cũng coi là đại sắc khí tại trong gia chiến bộ binh gặp gỡ kỵ binh đúng là không có phần thắng chút nào mặc dù kết thành thương trận cũng không làm nên chuyện gì đó là bởi vì kỵ binh vô cùng linh hoạt h o à n toàn có thể lựa chọn bất luận cái gì của mình thích thời gian địa điểm lấy mình sở trường phương thức bắt đầu chiến đấu Kỵ binh có từ h ể l khắp cả quy tự người thành tắc trước mắt chỉ có tây môn chỗ này lỗ hổng hơn nữa người chơi cũng sẽ không đói bụng mệt nhọc cho nên đối với yêu ma mà nói muốn công bên dưới quy tự người thành tắc cũng chỉ có thể dùng kỵ binh hạng nặng mạnh bạo sông thương trợ tại đây loại tình huống đặc biệt bên dưới tựa hồ là người chơi cái này một phương muốn càng chiếm ưu thế sở ca lắc đầu ngươi nhất định là nghĩ đến quá lạc quan kỵ binh ngạnh sông thương trận không chiếm được lợi lộc gì đây là xây dựng ở mấy cái tiền đề bên trên cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là kỵ binh ngựa sẽ hoảng sợ tại đánh về phía mũi thương thời điểm sẽ khủng hoảng ảnh hưởng kỵ binh trận hình cái thứ hai điều kiện tiên quyết là bộ binh trưởng thương muốn đầy đủ dài dạng này mới có thể tại khoảng cách rất xa bắn chúng kỵ binh để cho phe mình thương vòng x u ố n g đến thấp nhất lại tăng thêm súng kiếp tiếng vang cực lớn có thể sẽ đối với ngựa tạo thành sợ hãi lúc này mới có thể đối mặt kỵ binh súng phong thu được nhất định ưu như thế nhưng bây giờ chúng ta kỳ thực á p căn bản không hề những thứ này ư thế đệ nhất hiện chúng nó không sợ chết chiến mã cũng không biết sợ hãi là vật gì cho nên trông cậy vào chiến mã co gọi là không có khả năng thứ hai chúng ta võ tốt người chơi trường thường căn bản là không đủ giải nếu như thả tại cổ đại cái này nhiều lắm tính là bình thường và t h ư ờ n g mặc dù có thể đâm chúng kỵ binh của đ ị c h nhân chúng ta tự thân thương vong cũng sẽ rất lớn lý duy dịch đã mang theo một nhóm người chơi đi tìm công tượng nắm chặt sản xuất cự ngựa đi tại đây nhóm c ự ngựa đưa đến trước đó chúng ta nhất định phải làm tốt lấy mạng người tới ngăn chặn c ử a tây thành chuẩn bị cái này tên thiên p u trưởng sừng sốt một lần mặc dù hắn đối với sợ ca nói một ít tỉ mị còn không hiểu rõ lắm nhưng cũng có thể cảm giác được sở ca nói rất có lý vì vậy tiếp tục chỉ huy càng nhiều hơn v õ tốt người chơi tiến vào trận liệt đồng thời để cho sở hữu v õ tốt người chơi chú ý một khi phía trước xuất hiện lỗ hổng liền phải lập tức đỉnh bên trên bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thể lưu lại rung động càng ngày càng kịch liệt hàng đầu v õ tốt người chơi đã có thể nhìn thấy sông lên phía trước nhất bắc man kỵ binh hạn nặng thậm chí có chút người chơi nắm trường thương tay đều có chút run dày không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì mặt đất rung động chuyển tới hàng trước người chơi bắt đầu minh bạch vì sao sở ca nói các người chơi, thương không đủ dài. Các người chơi giờ này cầm là bình thường quân tốt chế thức trường thương thân s ú n g chiều dài khoảng t r ư ờ n g tại hơn hai thước không đến ba thước dạng này trường thương kỳ thực tại bình thường trong chiến đấu sử dụng lên đã hơi có bất tiện tục ngữ nói một tấc dài một tấc mạnh trường thương tại cổ đại được công nhận lệnh v u a trong binh khí chính là bởi vì phạm vi công kích xa cho dù là không có đi qua quá nhiều huấn luyện chuyên nghiệp binh sĩ vận khí tốt tình huống bên dưới cũng có thể đem một tên tướng quân cho đâm xuống ngựa nhưng binh khí dài cũng có vấn đề của nó chính là một khi gần người sau đó liền thi triển không thay đổi cho nên đại bộ phận cầm trong tay trường thương võ tốt người chơi cơ bản bên trên cũng không cách nào chú ý sử dụng cái khiên mây bởi vì chỉ dựa vào một cánh tay thật vô cùng khó đem t r ư ờ n g thương cho chơi minh bạch phan tôn ít như vậy số mánh nhân ngoại trừ mà dài hơn hai thước t r ư ờ n g thương đối với các người chơi đến nói dùng đã có điểm không linh hoạt ám s a trò chơi này tương đối chú trọng người chơi từng binh sĩ năng lực tác chiến cho nên cho võ tốt người chơi phát là chế thức t r ư ờ n g thương hiện lên dùng tính nhất tốt nhưng trên thực tế bất luận là đặng tướng quân trong trận pháp t r ư ờ n g thương vẫn là chuyên môn dùng cho đối phó kỵ binh trong phương trận trưởng thương đều là chân chính dài thường thực tế chiều dài cần phải tại năm mét trở lên nói cách khác người chơi trong tay dùng trưởng thương cùng chân chính đối phó kỵ binh trưởng thương nhỏ dòng giã kém gấp đôi không đủ dài nặng như vậy kỵ binh thời điểm xung ố p h ò n g mặc dù bị trưởng thương đâm trúng cũng sẽ tiếp tục bảo trì quán tính đụng vào người chơi phương trận bên trong nếu như người chơi không có chuyện trước chuẩn bị tâm lý thật tốt không thể đứng vững vòng thứ nhất thế tiến công hàng sau người chơi không thể đệ nhất thời gian đứng vững lỗ hổng cái kia nói không chừng thật muốn xảy ra chuyện sở ca cũng chính là bởi vì lo lắng điểm này cho nên mới chạy xuống chỉ huy bởi vì trên tường thành phòng ngự có lý hồng vận phụ trách đã không có đáng ngại hiện tại trọng điểm là tây môn tuyệt không thể bị đột phá mặt đất rung động càng ngày càng m ã n liệt rất、nhanh. bắc man kỵ binh hạng nặng đã xông qua cửa tây thành cửa tây thành là quy tự người thành tắc bên trong lớn nhất một cái công thành trước đó cái kế hội tụ yêu ma lực bắc man thiên phu trưởng lại xô ra to lớn lỗ hổng cho nên trên thực tế có bốn năm cái kỵ binh hạng nặng đồng thời nhảy vào võ tốt các người chơi thương trợ hàng trước võ tốt các người chơi đều đã dựa theo chỉ huy đem trường thương đuôi bưng cắm ở trên mặt đất nghiêng hướng lên phía trên nên hướng bắc man kỵ binh nhưng chân chính đụng lên sau đó mới phát hiện quả thực cùng chính mình tưởng tượng bên trong cái kế loại lý tưởng trạng thái có tranh lệch rất lớn bắc man kỵ binh hạng nặng là cả người lẫn n g a tất cả đều m chiến mã bản thân liền là dùng t i n h liêu nuôi dưỡng cao tráng đồng thời tất cả đều là bắp thịt tất cả trọng lượng chung vào một chỗ hoàn toàn chính là một con nặng đến nửa tấn thiết giáp cự thú dạng này cự thú đang đến gần người chơi phương trận thời điểm mới bắt đầu s u n g phong mà trời vọt tới trước mặt thời điểm đã là thế không thể đỡ đứng tại hàng đầu một tên võ tốt người chơi có thể tinh tường nhìn thấy chiến mã trên nền mũi thương thời điểm tựa hồ sinh ra một tia lưỡng lự nhưng rất nhanh song trong mắt tỏa ra hắc khí yêu mà bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa chiến mã cái tia loại lưỡng lự cảm xúc liền trong nháy mắt tiêu tán dám n u i chuẩn như dừng thương trận vọ hạ xạ thủ cùng súng bắn chim tay nổ súng cung t i ễ n thủ cũng bắt đầu bắn tên văn sĩ môn cũng nao nao phát động h ạ o nhiên chính khí hoặc là trực tiếp công kích yêu ma không chế bắt man kỵ binh hạng nặng hoặc là cho võ tốt môn thêm mở uff gánh vác thương tổn h ạ o nhiên chính khí quả thực đưa đến hiệu quả tạm thời xua tan phía trước một ít kỵ binh hạng nặng trên thân ma khí mà súng k i ế p viên đạn bắn c h ú n g kỵ binh sau bất luận là tiếng súng lớn vẫn là viên đạn chân chân thực, thực thương tổn đều đối với ngựa tạo thành to lớn sợ hãi s â ở trước nhất vài tên man tộc kỵ binh hạng nặng cũng đã bị bắn loạn đánh cho ng nhưng các người chơi còn chưa kịp cao hứng càng nhiều hơn kỵ binh đã v ọ t tới các người chơi nhét vào cần thời gian đến tiếp sau kỵ binh đã ngạnh sinh sinh đụng vào phía trước người chơi mũi thương bên trên một tên võ tốt người chơi cảm giác được trong tay cầm cầm cán thương chuyển đến khó mà diễn tả bằng lời cự đại trùng kích lực ngay sau đó hắn nhìn thấy mũi thương đứng vững chiến mã bộ ngực chiến đến giáp rồi sau đó thân thương cong lên tạo thành một cái khoa trương độ cong giang giác một tiếng trường thương cán thương vậy mà bẻ gãy xung phong chiến mạ giống như là một chiếc lao vùng ụ t xe tăng trực tiếp đụng vào hắn trên thân đưa hắn đụng phải bay ngược đi ra ngoài thậm chí d cái này người chơi thậm chí còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã đi sống lại dọc dây cùng cái này đồng thời chung quanh hắn người chơi trường thương cũng từ các cái góc độ đâm vào cái này còn chiến mã thân thể có chút người chơi vận khí không quá tốt trường thương đâm c h ú n g khải giác vẫn chưa tạo thành tổn thương quá lớn nhưng cũng có chút người chơi vận khí không tệ trường thương đâm vào chiến mã thân thể mềm mại thế nhưng mặc dù chiến mã trong nháy mắt bị đâm t h à n h cái sảng nó lực đánh vào cũng vất tại ngã xuống đất chiến mã cũng nạnh sinh trận đi ba năm m mở mới cuối cùng ngừng lại ngay sau đó càng nhiều hơn kỵ binh hạng nặng vào chỉ huy thiên phu trưởng lập tức hô to hàng sau người chơi chống lên. không thể xuất hiện bất luận cái gì lỗ hổng hắn hiện tại đã biết rõ sợ ca đúng kỹ binh hạng nặng ngạnh sông trường thương phương trận đúng là một loại không lý trí hành vi nhưng đối với yêu ma mà nói không lý trí thì như thế nào đâu chỉ cần có thể trùng khoa cửa tây thủ quân coi như đem kỹ binh hạng nặng toàn nhập vào cũng căn bản không quan trọng yêu ma cùng quy tự người giống nhau đều có thể trên trình độ nào đó hoàn toàn không để ý tới hiện thực dù sao quy tự người lực lượng cùng yêu ma chi lực đều có thể đem ý chí chiến đấu của binh lính tính kỷ luật cùng từng binh sĩ năng lực chiến đấu để thăng tới đình phong cũng hoàn toàn không cần suy nghĩ chiến tồn nhờ vào thủ thành có lợi địa thế Các trước h i đó ố i mặt là hàng -ca. Triệu Hải Bình cảm khái nói, trước đó các i t r người chơi đều là trên tường thành nhìn yêu ma đem trọng trang kỵ binh cường hành khu chạy tới công thành không cảm giác được những thứ này đại sát khí uy hiếp ngược lại thấy cho chúng nó xuống nhựa công thành dáng vẻ có chút khôi hài nhưng bây giờ c đại, đại, đại, đại thịnh triều khai quốc về sau đem bắc man một lần nữa xua đổi hồi mạc bắc thảo nguyên tự lương về sau lần đầu tiên thực hiện đối với bắc phương thực lực mạnh mẽ khống chế chúng ta đối mặt bắc man kỵ binh trên thực tế là đặng tướng quân phòng thủ bắc cương lúc gặp bắc man kỵ binh những kỵ binh này trang bị tương đối đơn sơ thậm chí tại đại thịnh triều trung hậu kỳ lũ lũ xuất hiện xâm nhập chỉ là cướp đoạt nồi sắt tình huống triệu hải bình không khỏi ngạc nhiên cái kia thời kỳ tột cùng bắc man kỵ binh được khủng bố đến mức nào chẳng phải là hoàn toàn không có được đánh sở ca giải thích nói cũng không thể bảo hoàn toàn không có được đánh biện pháp duy nhất chính là phe mình cũng tổ kiến một c h i cường đại kỵ binh hạng nặng đi đ ố i dung tỷ như đại thịnh triều sơ kỳ chính là dùng trọng trang kỵ binh cùng bắc man kỵ binh đ ố i dung lại bằng vào súng ống ưu thế thực hiện hàn g duy đà kích bất quá loại này trang diện phòng t r ư n g chỉ có chờ đến đại thịnh triều sơ kỳ phó bản sau khi mở ra chúng ta mới có thể gặp được không biết trò chơi này lúc nào sẽ mở ra kỵ binh binh chủng để cho các người chơi cũng có thể tự phát tổ chức một c h i cường đại bộ đội kỵ binh hai người vừa nói cũng tại tiếp tục chú ý bên trong thành chiến đấu hàng trước vo tốt người chơi từng cái nga xuống nhưng rất nhanh hậu phương vo tốt người chơi cũng từng cái đỉnh bên trên. bên trong thành những khu vực khác các người chơi cũng bắt đầu không ngừng điều đi nhân thủ tiếp viện trường thương phương trận quy mô càng ngày càng lớn song phương tiến nhập mười phần tàn khốc đánh ràng co đệ nhất nhóm s u n g phong bắc man kỵ binh cơ bản bên trên đều đã phơi thây tại chỗ nhưng hàng chức võ tốt các người chơi cơ bản bên trên cũng đều tử thương hầu như không còn rất nhiều man binh tại ngã ngựa sau đó cũng chưa tử vong người khoát trọng giáp chịu đến yêu ma chi lực ra chỉ chúng nó sức chiến đấu như cũng vô cùng cường hãn trực tiếp cơ loan đao cùng người chơi đối với chặn hơn nữa chiến mã tử vong sau đó thi thể lưu ở trên mặt đất cũng cản trở chiến trường phía sau kỵ binh hạng nặng vô pháp lại phát huy ra cường đại lực đánh b ả o các người chơi cũng rất khó rồi trực tiếp dùng lập ở trên mặt đất thương trận đối với man binh chiến mã tạo thành hữu hiệu sát thương mà kỵ binh hạng nặng vòng thứ nhất xung phong sau đó không số ít lượng khinh kỵ binh cũng gia nhập chiến đấu chúng nó hoặc là ở ngoài thành dùng sức mạnh cung xạ kích trên tường thành người chơi hoặc là cùng sau lưng kỵ binh hạng nặng xạ kích bên trong thành võ tốt người chơi hoặc là c ù n g tiến thủ hòa xạ thủ chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn đột nhiên một tên bắc man kỵ binh hạng nặng trên thân lần thứ hai xuất hiện ma khí hội tụ dấu hiệu vậy mà hút khô bên người vài tên khinh kỵ binh cùng bộ tốt để cho mình hình thể bành trướng tầm vài vòng so sánh với trước đó tên kia hút khô mấy ngàn tên man binh cự nhân nó như cũ bảo trì tại một người bình thường hình thể gồm cả sự linh hoạt cùng lực lượng nó dơ cao m a n tộc l o n ao vậy mà liên tiếp chém bay hơn mười người v õ tốt d á m tại như rừng trong thương trận xông vào s ở ca không khỏi biến sắc nhanh ngăn chặn lỗ hổng các người chơi lập tức một loạt mà lên ngăn chặn trận tuyến lỗ hổng nhưng trùng kích vào tới cái này tên kỵ binh hạng nặng nhưng có chút khó có thể xử lý sự thực bên trên các người chơi có thể bảo trì trận tuyến không vỡ đã là cổ đại rất nhiều tư lệnh quân đội tha thiết ước mơ kết quả tại đại đa số tình huống bên dưới bộ binh trận tuyến một khi bị kỵ binh lao ra một đạo lỗ h ổ n g đến tiếp sau chính là lỗ h ổ n g không ngừng k h u ế t đại cuối cùng tán vỡ dù sao binh lính bình thường sẽ sợ hãi sẽ khủng hoảng hơn nữa loại khủng hoảng này cảm xúc lại không ngừng chuyển nhiễm nhưng các người chơi nhưng có thể không chậm trễ chút nào dựa theo kế hoạch đã định chắn bên trên lỗ h ổ n g hoàn toàn không quan tâm chính mình sẽ, sẽ không chết chỉ là cái này tên bị sau khi cường hóa kỵ binh hạng nặng cơ loan đào tả hữu sung phong liều chết khỏe thậm chí uy hiếp đến hậu phương văn sĩ triệu hải bình từ chỗ cao thọc sâu nhảy lên các ngươi đều phân tán ra giao cho ta vây quanh cái này tên kỵ binh hạng nặng võ tốt các người chơi lập tức triệt thoái phía sau nhắc nhở nói cẩn thận nó quá gánh đánh cái này mấy người chơi trước đó ngay tại thử dùng trường thương đi đâm nhưng hiệu quả quá nhỏ bị yêu ma chi lực cường hóa sau đó cái này tên kỵ binh hạng nặng kháng đ ả kích năng lực tiến thêm một bước tăng cường lại tăng thêm nó vốn là người khoác thiết giáp trường thương cho dù đâm vào khải giáp khe hở cũng rất khó đối với nó tạo thành quá lớn sát thương nhìn thấy địch nhân ở chung quanh lui bước cái này bắc man kỵ binh hạng nặng lựa chọn tiếp tục tiến quân thần tốc nhưng mà triệu hải bình lại đón lấy nó vào tới bắc man kỵ binh cũng không để ý chỉ là thật cao dơ lên trong tay luôn ao dưới cái nhìn của nó trước mắt cái này người chẳng qua cũng như là những địch nhân khác giống nhau m ấ y phủ liền có thể giải quyết rơi nhưng mà triệu hải bình vững vàng dừng chân lại trên tay xuất hiện một thanh mới tinh vũ khí không còn là trước đó hắn luôn luôn dùng chế thức t r ư ờ n g đao mà là một thanh c h u ô i đao thật dài trả mã đao tại truyền thống trả mã đao cơ sở bên trên chế tạo cũng hấp thu di đao một ít ưu điểm thân đao so với bình thường di đao độ công yếu lược nhỏ một chút chiều dài lại dài hơn một thước trôi đ a o càng là đạt được lưỡi dài chừng phân nửa có chừng bốn năm t r ư ờ n g tà hữu hai tay cầm nắm vô cùng thoải mái đây đương nhiên là triệu hải bình tích góp lâu như vậy tiền đập nồi bán s ắ t từ thợ rèn nơi đó mua được mắt thấy bắc man kỵ binh sắp vọt tới trước mặt triệu hải bình hít sâu một hơi hai tay nắm c trả mã đao n ê n đón tiếng xe do chuyển đến man binh loan đao hướng về triệu hải bình chặn đi qua mà triệu hải bình thì là chuẩn sắt tính tốt khoảng cách tại thế ngàn cân treo hai tay nắm trả mã đao bỗng nhiên chém c h ú n g chiến mã chân trước bá một tiếng chân ngựa theo tiếng mà đức không thể không nói cái này trả mã đao uy lực quả thực cường đại cũng không ngủng triệu hải bình hoa như vậy nhiều t í c h xúc cái này sau khi cường hóa bắc man kỵ binh trong nháy mắt mã thất tiền đề mới ngã xuống đất nếu như là bình thường kỵ binh cái này một lần đoán chừng phải rơi nao chấn động nhưng cái này kỵ binh dù sao cũng là đi qua yêu ma lực cường hóa vậy mà rất nhanh đứng lên tới không tiếp tục đi quản đổ xuống đất bên trên chiến mã mà là cầm trong tay loan đao lần thứ hai hướng về triệu hải bình vào tới đi qua yêu ma lực giá t r chiều cao của nó chừng hai thước xuất đầu cho dù xuống n g ử a cũng như cũ cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ nhưng mà loan đao của nó mới vừa g ơ lên triệu hải bình chạm mã đao đã lấy tốc độ cực nhanh chém ở nó tay phải bên trên khoác áo giáp tay phải vẫn chưa bị chặt đoạn nhưng vốn là muốn vung chém loan đao lại chém hụt song phương binh khí chiều dài quả thực kém rất nhiều ngay sau đó triệu hải bình thân hình xoay chuyển lấy cực nhanh tốc độ một cái bên c h i ề u chạm mã đao đem kỵ binh hạng nặng đầu lâu chém xuống vô cùng thuận lợi thế cho nên triệu hải bình chính mình đều có điểm không phản ứng kịp thằng đến nhìn thấy kỵ binh hạng nặng trên thân ma khí dần dần tiêu tán một mặt là toàn h n g thân áo giáp hành động bất tiện cũng không có đặc biệt nhận được bộ chiến chiến pháp huấn luyện bộ chiến thực tế kỹ xảo so với cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện đông di cường đạo kém một mạng lớn Khác một phương diện thì là nhân vì chúng nó vũ khí chủ yếu man đao cùng loan đao đều là đơn tay vũ khí bởi vì trên ngựa chiến đấu nhất định phải một tay cầm dây cương bằng không một cái đụng nhau thì có thể bị quăng xuống ngựa về phần áo giáp bắc man kỵ binh mặc dù người khoác trọng giáp nhưng cũng không có đem chính mình bao thành đồ hộp cổ t r ờ vị trí là không có quá nhiều bảo vệ cho nên một khi rơi xuống đất vũ khí của nó chiều dài cùng kỹ năng chiến đấu đều ở thế yếu mặc dù có yêu ma lực c ư ờ n g hóa cũng không có thể kiên trì bao lâu sự thực bên trên triệu hải bình nguy hiểm nhất trong nháy mắt là hắn cùng với kỵ binh hạng nặng đối xung trong nháy mắt nếu như lúc đó hắn chưa có thể tránh thoát tên kỵ binh này luôn nào không thể chặt đứt c h â n ngựa nói không chừng hiện tại nằm dưới đất chính là hắn chỉ là cùng những cái kia đao pháp hoàn hảo bách chiến cường đạo đánh nhiều lần như vậy về sau triệu hải bình đao pháp đã nâng cao một bước cho nên mới có thể thuận lợi đánh bại cái này tên kỵ binh hạng nặng hắn đơn giản xoa xoa chạm mã đao bên trên vết máu tiếp tục phối hợp người chơi khắc phòng thủ cửa tây thành chiến âu dần, dần tới gần tại gai cấn tại bắc man kỵ binh không ng c ũ、so、lý duy dịch chờ người chơi cùng công tượng một chỗ chế luyện cự ngựa đã bị chuyển đến tây môn loại này vót nhọn sau giao nhau cố định mục giá có thể mức độ lớn nhất trở ngại quân mã hành động ổn định các người chơi có chút gần như tan vỡ phòng tuyến võ t ố các người chơi có chút gần như tan vỡ phòng tuyến võ tốt các người chơi đã chết từng góc một nhưng cuối cùng là thành công đem bắc man kỵ binh sung phong ngăn cản hạ xuống yêu ma cũng không hề từ bỏ những thứ khác ba phương hướng nam môn bắc môn cùng đông môn vẫn có linh linh tinh tinh man binh tiến công nhưng đều bị đợi địch nhân mệnh m ỏ i rồi tấn công người chơi đánh đ u ổ i trận chiến đấu này đã đánh mấy cái giờ đồng hồ song phương đều tổn thất nặng nề nhưng rõ ràng cho thấy yêu ma bên kia man binh tổn thất càng lớn càng thêm khó có thể tiếp thu còn như vậy đánh xuống chỉ có một cái kết quả chính là các người chơi dựa vào quy tự người thành tắc có lợi địa hình đem sở hữu man binh tươi sống hao hết sạch mắt nhìn thấy man binh một vòng mới thế tiến công chậm chạp không có đến sở ca vội vàng chỉ huy các người chơi đem cự ngựa di chuyển về phía trước một lần nữa cấu trúc phòng tuyến ngay tại lúc lúc này t r ê chương t một trăm năm mươi hai dọn sạch lịch sử mệnh cắt lại bắt đầu chơi ỉ lại các người chơi nhìn những thứ này dần dần tới gần cự đại hóa ma binh đều có chút bất đắc dĩ tại cửa tây thành phụ cận sở hữu người chơi đều đã từng gặp qua loại này cự đại hóa man binh uy lực t r mặc dù ở cái hội tụ mấy ngàn yêu khác trong trò chơi biện pháp này có lẽ đi thâu nhưng ở chỗ này hiển nhiên không được những thứ này cự đại hóa yêu ma trên thân thận chứa càng nhiều hơn ma khí bình thường vũ khí lạnh đối với chúng nó tạo thành thương tích cực kỳ bẽ nhỏ cái khác trong trò chơi có thể sửa bàn chân đó là bởi vì lăn lộn có vô địch bước có thể lợi dụng máy chơi game chế né tránh cự nhân công kích nhưng ám xa là một cái cực độ mô phỏng trò chơi cũng không tồn tại vô địch bước loại này thiết định tránh không thoát chính là tránh không thoát Đến lúc đó những thứ này cự đại những này man binh xông người chơi dùng tốt bao nhiêu lần tử vong mới có khả năng rơi một con.、Ở、nơi này lúc, hậu phương người lúc lại, lúc, cự chơi có hóa thứ khả hậu tốt tử một mới rơi bao Ở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 nhưng ngay tại sở hữu người chơi đều cho rằng bác thần là muốn chính mình xuất thủ giải quyết hết những yêu man này thời điểm hắn cũng không có giống như trước đó cất bước đi hướng công chúng ngược lại là hai tay giơ lên thật cao cường đại hạo n h i ê n trinh khí lại hội tụ tại khác biệt người chơi trên thân hoặc là xuất sư biểu quỷ thân khóc lừng lẫy hoặc là qua sông tiếp hào phóng n u ố t hổ ít theo bác thần vịnh sướng những thứ này hạo n h i ê n chính khí như là cỗ sao t r ổ i rơi rụng tiến vào mấy người chơi trong thân thể ngay sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện thân thể của mình vậy mà cũng bành trướng lên trở nên cùng những cái kia yêu m a giống nhau khổng lồ không chỉ có như vậy vũ khí của bọn họ thế nhưng hắn cũng có thể đem người chơi trong cơ thể quy tự người lực lượng tập trung lên phân cho số ít người chơi để cho bọn họ tới chiến thắng những thứ này cự đại hóa yêu man mà được tuyển chọn người chơi thì như phan tồn triệu hải bình lý hồng vận chờ một chút đều là trong lần chiến đấu này biểu hiện hữu dị người chơi bằng vào những thứ này người chơi giết địch số cùng điểm công hiến mà vào giờ phút này quy tự người lực lượng bị tập trung đến cái này vài tên ưu tú người chơi trên thân chính là bởi vì bọn hắn là người chơi ưu tú đại biểu có điểm tương tự với trong lịch sử nhân vật anh hùng có thể làm cho h ạ o nhiên chính khí phát huy hiệu quả lớn nhất yêu ma cùng quy tự người chiến đấu càng như là song phương không ngừng thăm dò không ngừng thẳng cấp sau đó kết quả giai đoạn thứ nhất đầu tiên là dùng thông thường man binh tiến công giai đoạn thứ hai dùng cự đại hóa yoma giai đoạn cuối cùng mới là yoma đem sở hữu ma khí tập trung lên l i ề u mạng một lần mà đối với yoma cùng quy tự người đến nói ai tiến vào trước đến cái tiếp theo giai đoạn người đó liền sẽ rơi vào bị động hiện tại không thể nghi ngờ là quy tự đám người chiếm cứ trên chiến trường quyền chủ động giết nha phan tôn đã đợi không nổi thân thể của hắn trở nên vô cùng to lớn chừng cao năm sáu thước trực tiếp từ cửa chính liền xông ra ngoài hai tay nắm đại thương nên tiếp một tên man binh những thứ khác các người chơi cũng rất mau cùng bên trên cùng cự đại hóa man binh triển khai kịch đấu mà các người chơi thì là nhao nhao leo lên tường thành xa xa q u a n chiến b i ể n b ì n h hinh mánh l i ệ ta cảm giác cầm đến cái trôi này chả mã đao sau đó chiến l ự c của hắn lại tăng lên rất nhiều phan tôn cũng thật lợi hại hắn mới là thuần t ú nhất võ tốt thả tại cổ đại đây chính là nhất kỵ đương thiên manh tướng nhìn bỗng nhiên đại lão đùa dỡn kiếm thực sự là một sự hưởng thụ a cảnh đẹp ý vui lý hồng vận thật đúng là một âu h o à n g súng kiếp xa như vậy đều có thể đánh tới người hơn nữa uy lực có thể so với pháo đạn đáng ghét sớm biết còn có loại cơ hội này ta tử vừa mới bắt đầu thì càng tích cực một chút anh dũng giết địch không ít người chơi đều có chút hối hận trong lòng suy nghĩ nếu như mình có thể càng cố gắng một ít lời nói nhiều hơn nữa giết mấy cái ma n binh nói không chừng cũng có thể thu được cái này hóa thân nhân vật anh hùng cùng cự đại hóa yoma chiến đấu cơ hội đến lúc đó mấy vạn người chơi nhìn chính mình biểu diễn sảng khoái hơn những thứ này bị tuyển ra người chơi đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mỗi cái kỹ năng chiến đấu đều rất tinh xảo mà những thứ này man binh mặc dù ở yoma lực ra chỉ bên dưới trở nên cự đại hóa nhưng kỹ năng chiến đấu lại không có chút nào để thăng ở người chơi môn công kích bên dưới rất nhanh liên tục bại lui bị toàn diện áp chế l theo những thứ này cự đại hóa man binh liên tục bại lui vô lực tai chiến yoma cũng rốt cục không kềm chế được không chúng tôi b o n bong mây đen lăn lộn lên phản phất đang chuẩn bị bóc tố ngay sau đó man binh trên thân sở hữu yoma chi lực bị trong nháy mắt tranh thủ hướng lên bầu trời hội tụ sau đó dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ mà những cái kia còn thừa lại man binh thì là không ngừng trở nên khô héo cuối cùng theo khôi giáp, n trên, trên bầu trời vòng xoáy màu đen không ngừng bành trướng bắc thần cũng rốt cuộc tìm được thời cơ ra tay phù hợp hắn lần thứ hai giống như lần trước phùng hương ngự phong chậm rãi đi tới quy tự người thành tắt bầu trời sau đó giơ lên tay đem tất cả quy tự người lực lượng thu về tự thân các người chơi trên thân lực lượng bị trong nháy mắt rút ra tiến nhập quan chiến trạng thái tới rồi muốn đối với sóng từ xưa đối với sóng bên kia thua kia mà ai quản hắn ngược lại chúng ta là người chơi à, ra đi ngang qua sân khấu dê nào còn có thua đạo lý các người chơi toàn đều tràn đầy mong đợi ngẩng đầu nhìn về phía không trung cường đại ma khí từ không trung vòng xoáy màu đen xa suốt bên dưới ma bắc t h ầ n bên này đầy đủ không gì sánh được hạo nhiên chính khí cũng hướng ma khí đổ tới hai có lực lượng không ngừng mà lẫn nhau trúng kích giang co thậm chí để cho các người chơi đều có chút không mở mắt nổi rốt cục yêu ma lực lượng bắt đầu dần dần suy nhược tại hạo nhiên chính khí không ngừng cọ dựa bên dưới ma khí dần dần tiêu tán có sáng đâm vào trên bầu trời vòng xoáy màu đen ma khí tán loạn bác thần tay phải đ ố n g nhiên nắm chặt vô số hạo nhiên chính khí hướng lên bầu trời bên trong giải tán ma khí vắt g i ế t đi qua diệt cọ t ậ n gốc đây là một cái rất đạo lý đơn giản nhưng mà trong đó có một đạo cường đại ma khí vậy mà ngạnh sinh xông phá hạo nhiên chính khí phong tỏa hướng về lịch sử mảnh cắt ở ngoài thời không loạn lưu bên trong bỏ trốn đi ra ngoài bác thần nhữ lần thứ hai thôi động càng nhiều h ạ o nhiên chính khí đi ngăn chặn nhưng mà cái này cỗ ma khí lực lượng lại vô cùng bị dị lại mặc ư ờ n g mặc dù không ngừng mà bị h ạ o nhiên chính khí bị thương nặng nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh trốn ra h ạ o nhiên chính khí có thể công kích được cực hạn khoảng cách lui nhập thời không loạn lưu bên trong cuối cùng một cái trầm thấp mà đục ngầu thanh â m mơ hồ truyền lọt vào trong thai Bên hai lại truyền tới tham thương thanh â m xem ra lần này yêu ma xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh đó là một cái đại yêu cũng may chúng ta thắng được chỉ là yêu ma cũng sẽ dần dần nắm giữ quan tài tin tức của chúng ta sau này chiến đấu khẳng định sẽ trở nên càng thêm gian nan mạnh nguyên gật đầu không nói gì đây là khó tránh khỏi sự tình hắn làm là quy tự người trước mắt vẫn không thể bảo đảm mỗi lần chiến đấu đều tiêu diệt sở hữu yêu ma luôn sẽ có như vậy một hai cường đại yêu ma biến thành cá lọc lưới mà yêu ma khi biết hắn cái này mặc cho quy tự người phương thức chiến đấu cải biến sau đó khẳng định cũng sẽ nghĩ tới biện pháp mới tới ứng đối tương lai chiến đấu có lẽ sẽ trở nên càng thêm gian nan nhưng mạnh nguyên cũng không chút nào hoảng sợ bởi vì không quản yêu ma muốn ra bao nhiêu trò gian trá các người chơi vĩnh viễn sẽ càng hơn một bậc mau nhìn mặt trời mọc các người chơi nhao nhao n g n g đầu phát hiện trước đó bầu trời mây đen đã toàn bộ tiêu tán toàn bộ lịch sử mảnh cắt lần thứ hai trở lại trạng thái bình thường tại đây chàng tình cảm mãnh liệt quốc chiến sau này các người chơi trong tầm mắt dần dần xuất hiện màu trắng sương mù ý vị này bọn họ nhanh muốn ở trong hiện thực tỉnh lại các người chơi còn có chút lưu l u y ế không rời mọi người diễn đàn gặp lại đã không kịp đợi muốn nhìn lần này lục gi còn có đ hiện, hiện, hiện thực thế giới bên trong quả thật luyện lần phim có một ít người bị yêu ma bí ẩn ảnh hưởng trước mắt con số chính xác là một mươi bảy người bất quá yêu ma đối với bọn họ ảnh hưởng yếu nhược chỉ là một loại tinh thần bên trên không nhận thức được cải biến một ít nguyên bản tư tưởng liền vặn vẹo người dễ dàng hơn chịu ảnh hưởng Hiện theo ạ i Yêu chúng h ư cũng ta không ngừng ngốn nắn h b t lịch sử mạnh cắt không ngừng hướng về thời kỳ thượng cổ đi tới yêu ma đối với hiện thực thế giới ảnh hưởng khẳng định khẳng định cũng sẽ dần dần yếu bớt cuối cùng tới gần bằng không hiện thực thế giới xem như là tạm thời an toàn tham thương gật đầu như vậy có thể bắt đầu chuẩn bị hấp thu cái này lịch sử mảnh cắt bên trong tích chứa lực lượng c h ư ơ n một trăm năm mươi ba bản mới vốn chuẩn bị tham thương thân thể lần thứ hai bay tới không trung bắt đầu hấp thu cái này lịch sử mảnh cắt bên trong bao hàm lực lượng vô số hắc khí từ mặt đất cùng man binh thi thể trên thân dân g lên đồng thời thiên địa ở giữa tất cả hạo niên h chính khí cũng bắt đầu tụ vào trong thân thể của nàng những hắc khí này đều là yêu ma bóp méo lịch sử mảnh cắt lúc dốc vào yêu lực hoặc là v ậ t vẹo nguyên bản lịch sử mảnh cắt bên trong hạo niên chính khí chỗ cải tạo mà thành yêu lực tại xoay chuyển cùng ố n nắn toàn bộ lịch sử mảnh cắt lúc những thứ để cho mạnh nguyên cảm thấy có chút ngoại ý muốn là lần này hấp thu yêu lực so trong tưởng tượng muốn nhiều hơn vô số yêu khí màu đen hội tụ để cho tham thương thậm chí mắt thường có thể thấy cao hơn một mảng lớn từ tình huống trước mắt tới nhìn nặng cơ bản bên trên đã là một cái học sinh tiểu học trạng thái toàn bộ quá trình kéo dài đến mấy phút mới kết thúc cái này so với trước lịch sử mảnh cắt bên trong thời gian muốn kéo dài còn nhiều gấp đôi rốt cục tham thương chậm rãi rơi xuống đất lần này nằm vùng ở cái này lịch sử mảnh cắt bên trong yêu ma so với chúng ta trước đó dự đoán mạnh hơn rất nhiều nếu như dùng quy tự người nguyên bản phương pháp nói không chừng chúng ta đã thất、bại. không thể không nói biện pháp của ngươi tại đối kháng yêu ma phương diện quả thực rất hữu hiệu có thể chiếm giữ chủ động lần này tham thương hoàn toàn bị các người chơi biểu hiện chết phục dưới cái nhìn của nàng đây là một lần cực kỳ nguy hiểm thắng lợi quy tự người mặc dù cũng có thể đại thể căn cứ lịch sử mảnh cắt lớn nhỏ tới tính ra sập tiệm cứ trong đó yêu ma thực lực nhưng loại này tính ra là rất không chính xác liên cầm tình huống lần này để nói cái này yêu ma thực lực rõ ràng vượt ra khỏi tham thương dự đoán mà giống truyền thống quy tự người giống nhau chiến đấu tất nhiên sẽ đối mặt to lớn chắc trở giả thiết nếu như không có quy tự người thanh tắc chỉ có quy tự người chính mình mang theo một ít dân bản địa h u y ễ n ảnh đi nên chiến như vậy yêu ma liền có thể dùng chức bắc man kỵ binh tới không ngừng tiêu hao quy tự người thực lực đem dân bản địa h u y ễ n ảnh thanh lý hầu như không còn cũng chính là một loại kiến nhiều cắn chết voi hiệu quả chờ quy tự người lực lượng đã tiêu hao không sai bị lắm yêu ma lại cuối cùng hiện thân đánh ra một kích trí mạng nhưng mạnh nguyên dựa vào những thứ này ai cũng có sở trường riêng các người chơi đầu tiên là tạo lập được quy tự người thành tác giả này dễ thụ khó công pháo đài lại để cho kỹ năng chiến đấu tinh xảo các người chơi tiêu diệt những cái kia cự đại hóa yêu m a cứ như vậy chờ yêu ma trước không giữ được bình tĩnh quy tự người nhất phương phần thắng liền tăng lên thật nhiều hiện nhiên đây chính là đơn đà độc đấu cùng hợp tác phối hợp ở giữa khác biệt lần này mạnh nguyên cái này chính quy quy tự người càng là bắt cá sờ soạn cái thoải mái tại toàn bộ quốc chiến trong quá trình đã không phụ trách chỉ huy cũng không ra rất lớn khí lực chiến đấu cũng chỉ là cuối cùng ra mặt thả cái đại chiêu liền nhẹ nhàng như vậy thắng hạ xuống đối với cái này mạnh nguyên biểu thị yên tâm thoải mái ngược lại đối với hắn mà nói chỉ cần hoàn thành quy tự người nhiệm vụ không được sao sao là không phải mình tự mình xuất thủ căn bản không trọng yếu tại tham thương đem toàn bộ lịch sử m ạ n h cắt bên trong yêu ma lực lượng tất cả đều sau khi hấp thu xong mạnh nguyên tiến lên hỏi thế nào lần này lực lượng để thăng bao nhiêu từ tham thương hình thể biến hóa tới nhìn lần này để thăng tương đương đáng để mong chờ tham thương thân hình lần thứ hai hơi hơi lơ lửng tới đem tay nhỏ thả tại mạnh nguyên c á i chán đem lần này lực lượng tăng lên tình huống cụ thể cùng hắn cùng chung trong đầu quy tự người kỹ năng thiên phú cho kho mặc dù không có giải tỏa cao cấp hơn kỹ năng nhưng tân một cấp kỹ năng kho chiếm được mở rộng gia nhập rất nhiều trước đó không có mới thiên phú nguyên bản một chút thiên phú hy hữu độ cũng được tăng lên lịch sử tuyên tiến thêm một bước giải tỏa có thể tiếp tục đi trước đại thịnh triều sơ kỳ cỡ lớn lịch sử mệnh cắt phong hầu không ta o ý cái này phó bản có thể nhìn thành là đại thịnh triều trung kỳ lịch sử mệnh cắt mà lần này có thể đi trước đại thịnh triều sơ kỳ thậm chí đại thịnh triều thành lập trước đó lịch sử mệnh cắt chưa từng xuất hiện mới vĩnh c ử u kỹ năng thiên phú nguyên bản bốn loại thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú cũng không có lại thăng cấp nhưng xuất hiện một cái thân phận mới kỵ binh cái này cái thân phận mới muốn phân chia như thế nào cho người chơi cần mạnh nguyên tự làm quyết định các người chơi nguyên bản vũ khí k h ả ngoài i p c ra n g ở nơi ế này thêm lịch sử mảnh cắt bên trong xuất hiện anh linh cái gọi là anh linh chính là tại lịch sử mảnh cắt bên trong một ít cường đại nhân vật anh hùng bọn họ trong lịch sử đồng dạng để lại huyết ảnh nhưng không giống với bình thường dân bản địa thực lực của bọn họ càng thêm cường đại chỉ là những thứ này anh linh không thể thời gian dài triệu hoán chỉ có thể tại chiến đấu khẩn yếu quan đầu tốn hao nhất định quy tự người lực lượng triệu hoán đi ra kề vai chiến đấu tại phong hầu không ta ý cái này lịch sử m ạ n h cắt bên trong có khả năng triệu hoán anh linh đương nhiên là đặng nguyên kính đặng tướng quân mạnh nguyên có chút tiếp h ậ n đáng tiếc những thứ này anh linh không thể thời gian dài tồn tại bằng không trực tiếp để cho đặng tướng quân giúp con bà n ó luyện những thứ này người chơi chẳng phải là vô địch bất quá dạng này cũng tốt thao luyện chơi ra sự tình vẫn là để cho các người chơi tự mình giải quyết về phần đặng tướng quân bản thân bất luận là thương pháp cưỡi ngựa tài bắn cung vẫn là chỉ huy đều là đứng đầu nhất tại hạ lần quy tự người viễn trinh thời khắc mấu chốt người đi ra cứu chàng cũng không tệ ok thủ tịch vận doanh quan lại có việc làm ta phải nắm chặt thời gian đem bản mới vốn đổi mới thông cáo làm ra tới mạnh nguyên nói chuẩn bị ly khai cái này lịch sử mảnh cắt trở lại quy tự người không gian bên trong h i ệ n biên À không là nghiêm túc quy hoạch bản mới bản đổi mới thông cáo mới khinh kỵ binh thân phận cùng anh linh phải làm thế nào xào rượu gia nhập ám xa trước mắt trò chơi hệ thống còn phải suy nghĩ thật kỹ một phen nhưng tham thương lại đưa hắn ngăn cản đợi một chút rời đi cái này lịch sử mảnh cắt trước đó ta kiến nghị ngươi trước nhìn một lần sau đó cái này lịch sử mảnh cắt tình huống mạnh nguyên có chút ngoài ý mớn ừm sau đó cái này lịch sử mảnh cắt có chỗ đặc thù gì sao tham thương gật đầu nhưng nàng cũng không có qua nhiều giải thích mà là trực tiếp biểu hiện ra cho mạnh nguyên chính mình nhìn chỉ thấy tham thương hai cái tay nhỏ một phần trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo to lớn vết n ư ớ c mạnh nguyên tầm mắt trong nháy mắt xẹt qua vô số thời không l o ạ n lưu thấy được cái tiếp theo lịch sử mảnh cắt trong nháy mắt đại lượng tin tức dũng manh vào trong đầu của hắn mạnh nguyên thời gian rất lâu mới phản ứng được có chút kinh ngạc cái này lịch sử mảnh cắt cảm giác dễ dàng bạo loạn hơn nữa đương nhiên đến lúc đó chúng ta cũng có thể lựa chọn tiếp tục quay đầu tới chậm rãi phá giải cái khác đại thịnh triều lịch sử mạnh cắt mạnh nguyên trong nháy mắt lý giải ta hiểu nói đúng là đây là tập trung vào toàn bộ nhiệm vụ trương tiết nhiệm vụ chính tuyến thông quan sau đó có thể lựa chọn tiếp tục đi phía trước đầy đầu m ù i chính cũng có thể trở lại tiếp tục đẩy mới giải tỏa chi nhánh nhưng vấn đề ở chỗ dạng này một cái cực kỳ trọng yếu lịch sử mảnh cắt dĩ nhiên là một người thật sự là có chút khó tin nhìn tới vị này đại thịnh triều khai quốc hoàng đế không đơn giản a mạnh nguyên rơi vào t r ầ m tư dạng này cỡ lớn mẫu chốt lịch sử mảnh cắt dĩ nhiên là một người thực sự có chút không hợp thường lý lịch sử mảnh cắt có thể nhìn thành là trong dòng sông lịch sử tự nhiên mà vậy ngưng kết mà thành kết tinh chỉ có đối với dòng sông lịch sử đi hướng ảnh hưởng rất lớn người hoặc sự kiện mới có thể tại lịch sử mảnh cắt bên trong ngưng tụ lại trước mắt hai cái chính thức phó bản truyện định như dâu đợi hạ quan cùng phong hầu không ta ý trên thực tế đều là nhiều người phó bản liên cầm phong hầu không ta ý cái này phó bản đến nói mặc dù đặng tướng quân là không thể tranh cãi nhân vật chính nhưng lâm tư n g mẫn vương tông sương đám người cũng đồng dạng phát huy không có thể thay thế tác dụng lúc này mới bình thường bởi vì một đoạn lịch sử vốn cũng không phải là từ một lượng một nhân vật anh hùng soạn nhạc nó là vô số dân chúng bình thường cùng rất nhiều mấu chốt nhân vật anh hùng cùng nhau làm ra lựa chọn sau đó kết quả cuối cùng nhân dân mới là lịch sử người sáng tạo cho nên không thể đem công lao hoàn toàn quy công cho nào đó một nhân vật anh hùng thế nhưng mặt khác cũng không thể quá đáng cường điệu người bình thường mà không để mắt đến nhân vật anh hùng ở trong đó đưa đến then chốt hướng phát triển tác dụng l i ê n cầm phong hầu không ta ý cái này phó bản đến nói nếu như không có đặng tướng quân đem lưu cấp thả tại hắn vị trí đi đắng khấu cái kia đông nam cường đạo có thể bình định sao b ắ c man vấn đề có thể giải quyết sao hiển nhiên là không thể hầu hết thời gian lịch sử quả thực chính là nhân là nhân vật anh hùng làm ra một lựa chọn mà xảy ra cải biến lịch sử tính tất yếu cùng tính ngẫu nhiên là lẫn nhau thống nhất cho nên mạnh nguyên mới có thể là cái này cái mới lịch sử mạnh cắt cảm thấy khiếp sợ bởi vì nó là một cái một người phó bản ý vị này nhân vật chính đối với đoạn lịch sử này lực ảnh hưởng lớn đến một cái trình độ t h t đình trong khoảng thời gian này mạnh nguyên không có chuyện gì thời điểm cũng tại ác b ổ cái thế giới này lịch sử cho nên nhận ra được hắn là thịnh thái tổ cũng chính là đại thịnh triều khai quốc hoàng đế Trước 154, bản mới bản đổi mới thông Tham thương nói ra, trước mắt theo thức tới định, vậy cái này mới lịch sử cắt. thế một hốt, một chút trò trình trước tại trò ra, người Người như lưu mới mới mới mới lớn, cáo. chiếu hoạch cái lịch chơi chuyện. Chỉ cần ch 154, bản bản bản bản phải nói nhiều hình định, này mạnh định nào? Mạnh Nguyên không hoàng vấn này không không ám điểm đổi đổi đều đề đó phó phó xa sửa vậy là lý sử xử dù sao nếu để cho một người chơi thông quan toàn bộ phó bản toàn bộ cái kia quá khó khăn sợ rằng s ợ ca cùng triệu hải bình bọn họ những thứ này lem thủ hàng đầu cũng rất khó làm được có lẽ đem toàn bộ phó bản tháo rỡ chia làm bất đồng bộ phận tới thông quan sẽ là lựa chọn tốt hơn mạnh nguyên rơi vào chầm tư lần này lịch sử mảnh cắt vô cùng k h e n chốt không thể sai sót hắn phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn tham thương cũng không hỏi nhiều loại chuyện như vậy đều là mạnh nguyên tự cầm chủ ý tham thương thỏa mãn cảm thụ một lần thực lực mình để thăng sau đó đi cắt nối biên tập lần này quy tự người viễn trinh hoạt động lục giống đi cùng cái này đồng thời Các người chơi cũng nao h n h a o ở trong thế giới hiện thực tỉnh lại ám s a quan phương diễn đàn bên trên thảo luận nhiệt độ cũng rất nhanh tăng vọt tối hôm qua quy tự người viễn trinh đơn giản là thoải mái đến thủ thành chiến để cho ta tìm được chơi thắp phòng trò chơi vui sướng cửa tây thành chiến đấu quả là quá kích thích còn muốn lại tới một lần lục giống đã ra khỏi thật nhanh ám s a quan phương hiệu suất đơn giản là mau không có bằng hưu nhanh ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy mình chiến đấu màn ảnh xác định không phải là bị man binh đánh thành chó màn ảnh các người chơi lẫn nhau nhà báng nhao nhao mở ra lục giống kiểm tra cùng lần trước quy tự người viễn trinh lục giống giống nhau vẫn như cũng là có thể nói hoàn mỹ phim phóng sự toàn bộ lục giống thời gian dài tới hơn bốn giờ đồng hồ tướng chủ muốn các người chơi màn ảnh tất cả đều cắt nối biên tập tiến bảo một cái không lọn bao quát triệu hải bình cầm trong tay t r ả m ã đao một người giải quyết cường hóa bản man binh một mặt kia đơn giản là để cho các người chơi thấy nhiệt huyết sôi trào có thể tưởng tượng được tại đêm nay một lần nữa khai phục thời điểm lò rèn nơi đó kiểu mới t r ả m ã đao tất nhiên sẽ bán được bán hết đây cũng tính là một loại mang hàng a triệu hải bình có chút tuyệt đối không biết lúc nào lò rèn bên kia đem mang hàng tiền cho kết một lần lần này lục giống cùng lần trước bất đồng lớn nhất chỗ ở chỗ cương điệu biểu hiện các người chơi thủ thành lúc anh dũng biểu hiện các người chơi dựa vào quy tự người thành tắc địa lợi đem cường đại bắc man kỵ binh đánh cho quân lính tan giã cái này cùng trước kia tại trong huyện thành nhỏ chiến đấu có rõ ràng phân biệt lý duy dịch chờ người chơi đương nhiên lại đạt được đại lượng cảm tạ cùng thổi phồng nếu như không phải bọn họ những đại l a o này trước đây kiên trì muốn cải tạo địa hình chiến đấu lần này cũng không khả năng sẽ thuận lợi như vậy không ít người chơi đều đem mình màn ảnh đơn độc đoạn hạ xuống lặp đi lặp lại thưởng thức cũng lòng tràn đầy vui vẻ đang mong đợi nhiều người phó bản thông qua phim cùng với quan phương sắc ban bố bản mới bản đổi mới thông cáo giờ này lý Hồng nhìn ta một thương này có đẹp trai hay không tám trăm dặm có hơn một thương phá hủy bắc man kỵ binh hạng nặng ai nha nguyên lai mình tiến lục như là loại cảm giác này a cũng chẳng có gì ghê v ớ n nha trước đó nhìn ngươi trên tường thành giống như một miệng mạnh vương giả giống nhau chỉ huy ta còn thật hâm mộ hiện tại xem ra không gì hơn cái này như ta vậy mới vừa thu được nội c h ắ c tư cách người chơi đồng dạng cũng có thể tại nhiều người phó bản bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu lý hồng vận tâm tình lúc này thật tốt quy tự người viễn trinh chiến đấu lục giống hoàn toàn có thể sánh vai siêu cấp đại chế tác phim mà lần này hắn chính là một trong những nhân vật chính sở ca thì là yên lặng cười cười lười nhác cùng hắn cái này chưa thấy qua việc đời âu hoàng tính toán những thứ này mà là nghiêm túc biên tập thiết mời tổng kết kinh nghiệm chiến đấu lần này mặc dù h ư u kinh vô hiểm bắt lại nhưng chúng ta cũng không thể rơi lấy nhẹ tính muốn nhận thức đến lần này thắng lợi có rất lớn tính ngẫu nhiên rất nhiều người chơi vừa mới bắt đầu hoàn toàn coi thường bắc man kỵ binh nhưng tại yêu ma phá vỡ cửa tây thành sau chúng ta chân tránh cùng bắc man kỵ binh giao thủ liền sẽ phát hiện chúng nó đáng sợ lần này chúng ta là dựa vào quy tự người thành tắc địa lợi mới thủ xuống nếu như trên bình nguyên đối mặt mạnh mẽ như vậy trọng trang kỵ binh Chúng ta sở ợ rằng ca thiếp mời rất nhanh được các người chơi tán thành nhất là những cái kia chân chính tại cửa tây thành cùng bắc man kỵ binh hạng nặng giao thủ võ tốt các người chơi càng có thể hiểu được đến đoạn này lời nói ý tứ lần này là phòng thủ chiến như vậy lần sau vạn nhất là muốn chủ động đi tiến công bắc man kỵ binh trận địa đâu kết quả có thể liền không nói được rồi cho nên sở ca cái này t i ế p mời cũng coi là cho các người chơi một lời nhắc nhở để bọn hắn không cần bành trướng không nên cảm thấy mình là chiến vô bất thắng sớm là tương lai càng nghiêm nghị khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng các người chơi trên diễn đàn nhiệt liệt thảo luận một phen sau đó ám sa đổi mới thông cáo cũng đi ra mọi người vội vàng mở ra kiểm tra ám sa bản mới bản đổi mới thông cáo quy tự đám người đồng tâm hiệp lực đánh bại lịch sử mảnh cắt bên trong y ê u m a đoạt lại lịch sử mảnh cắt quy tự người thành tác phạm vi tiến thêm một bước làm lướt ra ám sa sẽ tiến vào bảy ngày bản mới vốn chuẩn bị trạng thái một phong hầu không ta ý trung cực thí luyện cắt nối biên tập lục giống đem lấy phim hình thức tại các dạp chiếu phim cùng với võng lạc thị tần bình đại thượng tiến thu nh hai liệt thổ biên giới cách chơi bên trong quy tự người thành tắc cùng người chơi đất phong phạm vi đem tiến thêm một bước quyết đại đồng thời quy tự người thành tắc cùng đất phong bên trong sẽ xuất hiện một ít mới công tượng cửa hàng giải tỏa nhiều tài nguyên hơn điểm như súng kíp chấn thiên lôi chờ đạo cụ đem có thể t ạ i tương ứng thương nhân chỗ mua ba anh linh triệu hoán công có thể mở ra tại phá được lịch sử mảnh cắt trong quá trình có thể sẽ giải tỏa một ít trong lịch sử nhân vật anh hùng các người chơi có thể trả lại tự người thành tắc bên trong tiêu hao kiến thiết trị số triệu hoán anh linh ngắn hạn xuất hiện tiêu diệt được nhân phong hầu không ta ý phó bản kích hoạt anh linh là đạo nguyên kính tướng quân năm tiến tiến phụ ắ thuộc thân phận giải tỏa kỵ binh tại vo tốt thích khách văn sĩ du hiệp bốn loại cơ sở thân phận bên trên giải tỏa phụ thuộc thân phận kỵ binh mở ra kỵ binh dành riêng thí luyện phó bản thu được bốn loại cơ sở thân phận người chơi thông quan kỵ binh dành riêng thí luyện phó bản sau tức có thể được kỵ binh dành riêng kỹ năng tiên phú ghi chú tương lai còn đem tiếp tục mở ra càng nhiều phụ thuộc thân phận đến lúc người chơi cũng có thể lựa chọn bung tha kỵ binh dành riêng kỹ năng thiên phú thay đổi cái khác phụ thuộc thân phận phụ thuộc thân phận chỉ có thể có một loại bảy ngày sau trò chơi sắp mở ra hoàn toàn mới phiên bản tái tạo hoa hạ n giải g tỏa mới phó bản bụng dạ lùng có anh hùng khí nên phó bản là đơn nhân vật chính lại độ khó là trước mặt thời kỳ lịch sử tối cao vì vậy nên phó bản thông quan hình thức cùng quá khứ bất đồng một nên phó vốn không có trung cực thí luyện phân đoạn phá giải sau khi thành công đem trực tiếp mở ra quy tự người viễn trinh hai nên phó bản phân là không cùng giai đoạn cho phép người chơi tự do học thành đội phân biệt phá được không cùng giai đoạn lấy đội ngũ thông quan chấm điểm tiến hành bài danh ba chấm điểm khá cao người chơi cùng đội ngũ tại lần này quy tự người viễn trinh bên trong sẽ được nhiều tài nguyên hơn cùng càng chức vị cao nhìn xong bản mới bản đổi mới thông cáo sau đó sở ca rơi vào chấm tư lần này đổi mới nội dung vẫn là trước sau như một phong phú thường quy nội dung tỉ như phim chiếu phim liệt thổ biên giới cách chơi thăng cấp quy tự người kỹ năng thiên phú kho mở rộng vũ khí mới giải tỏa chờ một chút đương nhiên không cần nhiều lời đây là các người chơi đã sớm đoán được sự tỉnh Mấu nhìn t là trong ư chưa ớ c đó t thông báo viết kỵ binh thuộc về là phụ thuộc thân phận mà trước đó võ tốt văn sĩ trở đều là cơ sở thân phận nói cách khác võ tốt người chơi có thể trở thành kỵ binh văn sĩ người chơi cũng có thể trở thành kỵ binh phụ thuộc thân phận cùng cơ sở thân phận không xung đột càng như là nào đó loại kỹ năng truyền n g h i ệ p chứng kỳ thực dựa theo cơ sở thiết định để nói kỵ binh thuộc về là võ tốt một loại nhưng dù sao cưỡi ngựa chiến mã tại vũ khí lạnh thời đại quá là quan trọng nếu như là võ tốt chuyển chức kỵ binh lời nói như vậy đối với cái khác ba cái nghề nghiệp không khỏi quá không công bằng cho nên thẳng thắn bốn loại cơ sở nghề nghiệp đều có thể đi cưỡi ngựa đương nhiên đến tiếp sau khẳng định cũng sẽ có mới phụ thuộc nghề nghiệp để cho các người chơi tự được lựa chọn nhưng trước mắt cái này kỵ binh phụ thuộc thân phận khẳng định liền giống trong hiện thực bằng lái giống nhau các người chơi cũng phải đi thi một kiểm tra. về phần có thể hay không thi qua vậy thì nói khác cái thân phận này dành riêng thí luyện khẳng định cũng sẽ không quá dễ dàng lần này quy tự người viễn trinh các người chơi đã ý thức được kỵ binh cường đại nếu như không có quy tự người thành tắc địa hình n h ư thế như vậy thuần bộ tốt các người chơi gặp gỡ bắc man kỵ binh hạng nặng sợ rằng sẽ rất khó đánh mà bây giờ chỉ cần các người chơi có thể thông quan kỵ binh dành riêng thí luyện có phải hay không liền có thể thu được chuyên môn cưỡi ngựa thiên phú và chiến mã rồi như thế lần sau quy tự người viễn trinh cách chơi lần thứ hai mở ra thời điểm các người chơi có lẽ cũng có thể tổ chức lên một tri bộ đội kỵ binh cùng yêu ma chiến đấu còn có chính là cái này được xưng cho tới bây giờ độ khó khăn nhất phó bản bụng dạ lùn c ủ anh a hùng khí chỉ nhìn tái tạo hoa hạ cái này phiên bản danh tự không cần suy nghĩ nhiều sở ca liền biết đây nhất định là cùng thịnh thái tổ có quan hệ phó bản bụng dạ lùn c ủ anh a hùng khí câu thơ này càng là ấn chứng điểm này chỉ là vì sao cái này phó bản là cái đơn nhân vật chính phó bản nếu là nhưng nhân vật chính phó bản vì sao lại muốn người chơi học thành đội t h ô n g quan cái này tựa hồ không phù hợp ám xa trò chơi này nhất quán phương pháp còn là nói chế tác tổ lần này muốn vào được mới nếm thử tham d ọ một cái mới phó bản hình thức bất kể thế nào nói cái này phó bản đều tương đương đáng để mong chờ chương một trăm năm mươi lăm phim chiếu phim s ở ca m a u đến xem chúng ta một chỗ ra đ ó n g phim lý hồng v ậ n không kịp chờ đợi bắt chuyển hắn tới rồi tới rồi s ở ca từ bên cạnh lôi cái ghế cùng lý hồng v ậ n một chỗ nhìn mạch lưới bản phong hầu không tạ ý phó bản ngay đều đại học nghiên cứu sinh ký túc xá điều kiện ở vẫn tương đối tốt lý hồng v ậ n cũng tại trong phòng ngủ mua một đài tương đối lớn cá hô sắp tợ l ạ i dùng đến xem phim chính h ợ p thích mang cái ghế ngồi lại đây sau đó sợ ca mới phản ứng được gì chúng ta không phải cần phải đi dạp chiếu phim nhìn sao lần trước c h u y ệ n định như dâu đ ợ i hạp quan cái kia phó bản bọn họ cũng là đi dạp chiếu phim nhìn dạp chiếu phim màn lớn nhìn lên tới quả thực cùng trước mặt cái này tiểu màn hình máy vi tính có khác biệt to lớn lý hồng vận đương nhiên nói ra đương nhiên là xem xong rồi mạch lưới bản lại đi nhìn một lần dạp chiếu phim bản a ta tại phó bản bên trong tư thế v ă i hùng đương nhiên là muốn nhiều thưởng thức mấy lần nếu như xem trước dạp chiếu phim bản cái kia mạch lưới bản còn có ý gì s ở ca nhất thời im lặng người nói tốt có đạo lý được rồi dù sao lý hồng vận là lần đầu tiên tham gia trung cực thí luyện lần đầu tiên tại đây loại đại điện ảnh bên trong sắm vai then chốt nhân vật được nước một lần cũng chuyện có thể hiểu được hai người mở ra phong hầu không ta ý mạch lưỡi phim bắt đầu quan sát tái ngoại cắt vàng đầy trời một cái thân ảnh cô độc kéo mệt m ỏ i thân thể đi về phía trước thịnh quân quân doanh khanh một tiếng doanh môn sĩ binh đem trường thương giá cùng một chỗ ngăn cản người này lối đi tự tiện xông vào quân doanh người giết không tha người muốn chết sao người đến quần áo tà tơi d u n g nhan c ô héo nhìn lên tới giống như là một một đường hành khất t h n mày nhưng hắn nói chuyện lại không kiêu ngạo không tự ti hiển nhiên không phải người bình thường thỉnh cầu thông báo một tiếng quả nhiên n c h n tới t sau đó nội dung là từ tiên sinh như nguyện gặp được đặng tướng quân hai người nhắc tới trước đây lâm tương vẫn tổng đốc chuyện cũ mà từ tiên sinh cũng khuyên đặng tướng quân hy vọng hắn có thể là tương lai của mình suy nghĩ nuôi khấu tự trọng đặng tướng quân trầm mặc hắn không thể trả lời ngay từ tiên sinh tại đặng tướng quân cho ra cuối cùng trả lời trước đó màn hình đen hiển nhiên đó là một cái phần đệm lấy l ị c h thuật phương thức dẫn toàn bộ cố sự cũng tại khúc dạo đầu trực tiếp một chút đ ể ám chỉ phong hầu không ta ý ý tứ cũng cho sau đó kịch tỉnh chế tạo lo lắng s ở ca không khỏi t á n thán cái này mở đầu tốt ta còn cho rằng muốn dùng đặng tướng quân lần đầu tiên tao nộ cường đạo sự t ì n h làm là mở đầu đây cái này mở đầu lấy ra kết thúc nửa phần trước phần đã để lại lo lắng lại ám hiệu sau đó kịch tỉnh có chút ý tứ lý hồng vẫn đầu đúng vậy a hơn nữa ta còn là muốn nói một câu t h mỹ làm được thật quá đúng chỗ trước đó ở trong đêm trong đầu chỉ mới nghĩ lấy làm sao thông quan đối với những chi tiết này cơ bản trên đều không có chú ý nhưng bây giờ đổi phim thị giác lúc này mới phát hiện những người này quần áo cùng trang sức áo giáp tỉ mỉ đều như vậy h o à n nguyên thậm chí mỗi tên lính quèn biểu tình đều chân thật như vậy s ở ca tiếu cười ngươi làm sao sạch nói lớn thật lời nói đây là thật lịch sử ký ức có thể không tỉ mỉ t i ế t s a o nói thật ta ngược lại càng thêm lo lắng ta biểu diễn dù sao theo chúng ta dựng hí cũng đều là trong lịch sử chân thực nhân vật lâm tương vẫn là ta diễn mặc dù đối với kỹ xảo của chính mình cũng rất có tự tin nhưng cũng không b i ế trong có c thể hay không để cho khán giả thoả mãn. lúc Hồng n đó càng là có ba mũi tiên định càng không kinh diễm biểu hiện mà để cho lý hồng vận cảm thấy kinh ngạc chính là chiến đấu lần này đấu trong, trong lúc ạ đó ba người cho thấy ba loại hoàn toàn bất đồng phong cách tác chiến phan tôn là dũng mãnh đao kiếm ra thân mà không tránh giống như là thời cổ lấy một ngày đó mãnh sĩ triệu hải bình thì là cho thấy tinh xảo trong quân chém giết kỹ năng một khối cái khiên mây một thanh yêu lao cùng hơn đao pháp tinh xảo cường đạo đối với liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong về phần lý hồng vận thì là cho thấy khác một loại thiên mã hành không thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi phương thức chiến đấu không ngừng nhặt lên hội binh trưởng thương ném mạnh vũ đắp ba người tiểu tổ viễn trình năng lực tác chiến đồng thời lại cho cả trận chiến đấu bình thiêm mấy phần hí kịch hiệu quả mà ở ba người hiểm hộ bên dưới đại tướng quân ba mũi tên i định càng khôn thuận lợi bắt được một trận chiến này lý hồng vận thấy trận mắt hốc mồm mặc dù ta rất sớm đã ra sân thế nhưng đây có phải hay không có điểm không thích hợp hắn đương nhiên hy vọng mình có thể tại trong phim ảnh thu được càng nhiều hơn màn ảnh cùng đăng tràng nhưng nói xong đằng trước một cái nửa giờ đồng hồ là nguyên bản lịch sử c h ẳ n g cảnh đ â u nói xong sau nửa cái giờ đồng hồ mới là các người chơi đặc sắc phát huy lăn lộn kéo đâu cái này khiến lý hồng vận hơi có chút hoảng sợ liền hình như trước đó nói xong rồi chỉ là diễn cái áo r ồ n g khách đến thăm sâu một cái chỗ chỉ chờ mong dư cũng không có áp lực gì hiện tại đột nhiên phát hiện phim chiếu phim sau chính mình vai diễn còn rất nhiều đang kinh ngạc vui dư lại có chút lo lắng sợ mình biểu hiện không tiện đem phim cho mang trong danh đi sợ ca phân tích nói xem ra mỗi lần phim chọn hoàn toàn bất đồng phương thức tới cắt nối biên tập hai cái phó bản so sánh lời nói chuyện định như dâu đợi hạ quan cái k i a phó bản bên trong càng nhiều nổi lên chính là phó bản tối ưu phá giải phương thức các người chơi phối hợp với nhau bên d ư ớ i toàn bộ thông quan quá trình kỳ thực cùng nguyên bản lịch sử lệch khỏi quỹ đạo tương đối lớn hơn nữa trong phim ảnh dung bên trong còn rất nhiều liên quan tới tô tiện quân khi còn bẽ nội dung ký ức nguyên bản lịch sử cũng đã rất đặc sắc cho nên để trước trong lịch sử dung các người chơi biểu hiện chỉ là làm là bổ sung nhưng tình huống lần này có chỗ khác biệt phong hầu không ta ý bên trong chấm điểm tiêu chuẩn kỹ xảo chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị cho nên các người chơi biểu diễn cũng đều hoàn mỹ phục khắc nhân vật lịch sử cùng chân thực lịch sử chết đi không lớn cho nên liền để trước các người chơi biểu hiện sau thả chân thật lịch sử ảnh giống mê hoặc tính còn rất mạnh không biết thông thường khán giả có thể hay không nhìn ra nói không chừng bọn họ thật cho rằng đây đều là trong lịch sử chân thực tồn tại tràng cảnh đây hai người đơn giản hàn huyên vài câu tiếp tục lũi về phía sau nhìn rất nhanh sợ ca đăng tràng tại trong phim ảnh hắn như cũ vẫn duy trì chính mình tướng mạo sẵn có chỉ bất quá liền giống rất nhiều phim truyền hình trông giống nhau tiến hành rồi nguyên vẹn hóa trang cho nên chỉ có thể mơ hồn ra hắn dáng vẻ vốn có hoàn mỹ thay thế đi lâm tướng mẫn cùng từ tiên sinh cùng phụ tá môn đối thoại cùng với sau đó trầm tư lâm tổng đốc nhất cử nhất động đều bị hắn diễn một cách sống động mạch lưới bản phim đương nhiên cũng có đạn mạc mở đóng mà ở đạn mạc cùng khu thảo luận khán giả cũng bắt đầu n ó n g nghị tuy nói rất nhiều người chơi đều xem qua sở ca thông quan lục giống nhận thức sở ca tướng mạo nhưng xem chiếu bóng những thứ này mạch lưới b ả n trong người xem bên nhưng là có rất nhiều thuần người xem bọn họ chưa có xem qua lục giống cũng không nhận thức sở ca chẳng qua là cảm thấy cái này lâm tổng đốc biểu hiện thiên ý vô phùng liền giống trước đó đ ặ n tướng quân giống nhau càng giống là chân thật lịch sử trong trí nhớ nhân vật. mù đoán cái này lâm tổng đốc là trọng yếu vai diễn s ạ c h nói lớn thật lời nói người chơi vai trò có thể không phải trọng yếu vai diễn sao a đây là người chơi vai trò cái này không phải chân thực lịch sử ảnh giống sao đây là s ở ca ta đều nhận ra có thể là trước kia phim đều là cuối cùng nửa giờ đồng hồ mới thả người chơi ảnh giống a thật lợi hại hoàn toàn có thể dùng giả đánh cháo nếu như không phải có người nói cho ta đây là người chơi vai trò ta thật hoàn toàn không nhìn ra diễn kỹ này thực sự là treo lên đánh tiểu thì tươi ám xa người chơi thực sự là ngọa hổ tàng long a kỹ xảo một khối này quả thực không thể chê nhưng điều này h i ệ n nhiên vẫn chưa xong rất nhanh các người chơi biểu tình liền từ kinh ngạc biến thành chấn động cuối cùng biến thành hoàn toàn tin phục bởi vì lâm tương vẫn cùng hoàng đế trận kê đối thủ hí đến rồi chương một trăm năm mươi sáu các người chơi phân khích biểu hiện chấm hỏi ngươi tháng năm đoan ngọ tấn đề vỡ phát lũ lụt chìm một chút ruột tốt là chuyện gì xảy ra hoàng đế thanh âm uy nghiêm từ bên trên chuyển đến đài bên dưới lâm tương mẫn s ử n g s ố t một lần tâm niệm thay đổi thật nhanh sau trả lời nói vậy hạ gánh vác giang sơn sa táp hai người nhịp điệu đâu vào đấy từ đê vỡ hỏ đông nam đã k ấ u lại từ nuôi k ấ u tự trọng hỏi tới chỗ thăng ô một hỏi một đáp nhất công nhất thủ trực tiếp tới một đoạn rất dài đối thủ hí các người chơi đều nhìn n g â y người cái này hoàng đế này là chân thật ảnh giống a không đúng a đây không phải là bên trên một bộ phim bên trong tô tiện quân sao đều không nhìn ra Gì? tô tiện quân ta đi thật đúng là thế nào lại là cái kia ca diễn đại lão đây hoàn toàn liền không là cùng một người nha ngươi nhìn hoàng đế này khí t r ẳ n g cái này phương thức nói chuyện loại này uy nghiêm cũng tô tiện quân cái kia có một chút tương tự cho nên nói cái này chính là đại lão chỗ lợi hại diễn cái gì như cái gì mà không phải diễn cái gì đều như chính mình đây là cái k i a gọi mạnh nguyên du hiệp người chơi đại l a o ta trả lại t ự người trong viễn trinh gặp qua hắn cái này nào chỉ là diễn cái gì như cái gì rõ ràng chính là diễn cái gì đều không như chính mình hắn diễn cùng bản thân của hắn thực sự là kém cách xa và giảm thật lợi hại ta nguyên bản cho rằng sở ca kỹ xảo cũng đã rất mạnh mẽ kết quả gặp phải mạnh nguyên lại bị toàn diện nghiền ép quả thực trước đó sở ca cùng dân bản địa đối với hí hoàn toàn là không chê vào đâu được trạng thái mà cùng mạnh nguyên đối với hí ngược lại có điểm bị lệ lại diễn kỹ này biểu được thật là đáng sợ hơn nữa mạnh nguyên vai trò vẫn là hoàng đế một cái nghi tâm rất nặng quyền n h ư cực cao hoàng đế cái này diễn lên độ khó cao hơn lâm tổng đốc nhiều cái này vài câu lời kịch cũng rất có thâm ý à hoàng đế vấn đề kỳ thực những câu đều có thâm ý mà lâm tổng đốc trả lời cũng là cẩn thận hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì là hai cái đại lao trước đó đối với tốt lời kịch sao không có người nói đoạn này hoàn toàn là lâm trận phát huy lâm trận phát huy không sai lâm trận phát huy theo sở ca chính mình nói hắn lúc đó cũng sửng sốt chỉ có thể kiên trì đối với đáp là mạnh nguyên lâm thời bỏ thêm tử về phần tại sao thêm tử nhưng thật ra là là càng tốt mê hoặc yêu ma bỏ thêm t ử sau đó vị hoàng đến à y hình tượng ngược lại càng thêm đầy đặn chân thật cái này chính là đại lao trình độ sao lâm thời sử a hí còn càng sửa càng tốt các người chơi tất cả đều bị tin phục trước đó yêu t à lui tán cái thiên phú này có hiệu lực thời điểm trực tiếp lấy gợi ý của hệ thống phương thức thông chi sở h ư u tham dự quy tự người viễn trinh người chơi cho nên các người chơi cũng đều biết trong này nội tình chỉ là bọn hắn còn không biết mạnh nguyên cụ thể là như thế nào đi vận dụng cái thiên phú này hiện tại mới hiểu được nguyên lai、like、mạnh nguyên là thông qua chính mình tinh xảo ký xảo tại yoma trước mặt diễn một vợ tuồng để cho hoàng đế nghi kỵ đa nghi am hiểu quyền mưu hình tượng tiến thêm một bước nổi lên đi ra cho nên mới để cho cái thiên phú này phát huy tác dụng rất nhiều người chơi hận không thể hiện tại liền đem đoạn này đối thủ hí cho đoạn hạ xuống vứt cho những cái kia tiểu thị tươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là kỹ xảo cái gì gọi là văn hóa nội tình hai cái thông thường người chơi cùng chân thật nhân vật lịch sử d ự n g hí đều có thể đẻ ép được quả là vô địch điện ảnh kịch tình tiếp tục hướng phía trước đầy mạnh bộ ninh cảng công thành chiến bên trong triệu hải bình lý hồng vận cùng phản tồn ba người chơi lần thứ hai đại phát thần uy giống như là bộ đội đặc trùng tại chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn là một g i a mạo hiểm kích thích t ả n g lớn triệu hải bình một người nhảy vào t r ạ i lầu đánh h i để cho người thấy nhiệt huyết sôi trào lý hồng vận cầu vận thương pháp có điểm t h á i quá nhưng phóng tới trong phim ảnh cũng quả thật có thật tốt quan thưởng tính cùng rất tốt tiết mục hiệu quả tại tinh xảo cắt nối biên tập kỹ thuật b ê n d ư ớ i màn ảnh không ngừng gần kề kéo xa tại k h á c biệt thị giác bên trong cấp tốc cát khi thế khoáng đạt chiến tranh tràng diện bị hoàn mỹ bày ra khán giả ăn no thỏa mãn so với chuyện định như dâu lợi h ạ quan cái kia loại tiểu đà tiểu n h o phong hầu không ta ý bên trong đại quy Mẫu chốt t là à o liên liên ngay bộ c h tại khán t giả cho rằng phim đã tới đại cao trào sắp thuận lý thành trương đưa tới kết cục lúc lo lắng lại xuất hiện lớn nhóm cường đạo tiến công nam hà thành một khi nam hà thành thất thủ hậu quả khó mà lường được ngay sau đó hạng lăng lục hàng cùng hoắc vân anh đăng tràng bọn họ vai trò nhân vật cũng rực rỡ hào quang nhất là lục hằng vai trò vương tông sương lục hằng bản thân là cái diễn viên kỹ xảo không sai cho nên hắn vai trò vương tông sương tại ban đầu đem lưu cấp chói lại tới ngăn cơn sóng giữ thời điểm biểu hiện một thân chính khí hoàn toàn là một cái cường nạnh nho sinh hình tượng có thể ngay sau đó vừa mở đánh khán giả tất cả đều mở rộng tầm mắt cái này không chỉ có là cái văn sĩ còn là một không hạn chế cách đấu đại sứ a thậm chí còn có thể thông qua văn sĩ hạo nhiên chính khí trước đối với yêu ma tạo thành xua tan hiệu quả sau đó lại không g i ả n đạo lý phát động vật lý công kích đánh cho cường đạo chạy chối chết tại thế ngàn cân treo sợi tóc đặng tướng quân mang theo viện binh chạy tới nam hà thành rốt cục c h u y ể n nguy thành an cương đạo uy hiếp rốt cục bị triệt để dọn sạch màn ảnh kéo cao sau đó một cái c h u y ể n tràng lại trở về lúc ban đầu một màn kia nhiều năm về sau đặng tướng quân đã mái tóc có điểm bạc trắng biến thành một người trầm ổ n chung nhân nhân đối mặt từ tiên sinh nói lên kiến nghị đặng tướng quân yên lặng chốc lát phản hỏi từ tiên sinh trước đây ngươi là có hay không cũng cùng đốc đường đại nhân nói qua đồng dạng lời nói t ừ tiên sinh gật đầu là đ ặ n tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái như vậy câu trả lời của ta cùng đốc đường đại nhân là giống nhau từ tiên sinh không nói thêm gì nữa chỉ là có chút không thôi nói ra đã như vậy vậy chúng ta xin từ biệt núi cao sông dài sau này cũng không có đặng tướng quân mời n g ư ờ i nhiều hơn b ả o trọng hai người lúc đó chia tay mà đặng tướng quân thì là đón được b ắ t man a đồ luân bộ cử binh một trăm nghìn xâm chiếm tin tức bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đại quân xuất phát đặng tướng quân cưới chiến mã thân ảnh dần dần biến mất tại đầy trời cắt vàng bên trong sở ca nhìn một chút thời gian quả nhiên vừa lúc là một cái nửa giờ đồng hồ nói cách khác lần này cắt nối biên tập là lấy các người chơi thông quan trung cực thí luyện con đường là chủ tuyến đem toàn bộ cố sự trò sâu lên sau đó nửa cái giờ đồng hồ mới là trong lịch sử chân thực ả n h giống tại chân thật trong lịch sử không có cùng đ ạ n g tướng quân kể vai chiến đấu ba người chơi đ ạ n g tướng quân hoàn toàn là lấy sức một mình xoay chuyển các khôn lâm tổng đốc cùng hoàng đế cũng không có như vậy nhiều đối thủ hí bộ ninh cảng cùng nam hà thành chi chiến bên trong cũng không có như vậy chơi nhiều già phân khích thao tác bộ ninh cảng chi chiến bên trong đ ạ n g tướng quân lãnh đạo lính mới dễ như trở bàn tay đánh ra tương đối đáng sợ chiến tuần so tại công phá cửa trại sau toàn bộ quá trình chiến đấu thậm chí có thể dùng buồn chắn để dung mà nam hà thành chi chiến bên trong vương tông sương một tên quan văn dục huyết phân chiến lấy thân tuấn nước càng là người xem không gì sánh được lo lắng khán giả cảm xúc dần dần trở nên có chút nặng nề thứ hiệu quả này cùng chuyện định như dâu đợi hạ quan lại có rõ ràng bất đồng rất nhiều người chơi lúc này mới ý thức được hai bộ phim áp dụng bất đồng kết cấu thâm ý chuyện định như dâu đợi hạ quan bên trong người chơi biểu hiện không đủ để truyền lên toàn bộ cấu sự mà các loại tao thao tác lại không quá phù hợp toàn bộ chuyện xưa nhạc dạo cho nên toàn bộ phim vẫn như cũng là lấy cảnh tượng chân thực làm chủ lấy các người chơi biểu hiện làm là làm đẹp toàn bộ cảm xúc nhạc dạo là trước kìm nén sau sung sướng Tại nếu ặ như g nói chuyện định như dâu đợi hạ quan phim chủ thể bộ phận như là một bộ điện ảnh hoặc là phim phóng sự như vậy phong hầu không ta ý phim chủ thể bộ phận giống như là một bộ mảng kinh doanh động tác phiến các người chơi đặc sắc biểu hiện là câu chuyện này làm dạng dỡ rất nhiều nếu như lấy trong lịch sử cảnh tượng chân thực làm chủ thể phim này liền có vẻ hơi vô cùng bình thản cùng nặng nề hiện tại bộ phim này có thể nhìn thành là đối với chân thực lịch sử sự kiện lại gia công các người chơi riêng mình tính cách cùng vai trò nhân vật hoàn mỹ hòa làm m ộ thể t ngược lại cho khán giả để lại càng là ấn tượng khắc sâu cuối cùng theo phim kết thúc màn hình lớn bên trên cũng xuất hiện quận phụ đề trước mặt nhất là diễn viên biểu hiện dù n g cho khen ngợi các người chơi tại phó bản bên trong phân khích biểu hiện mà ở diễn viên biểu hiện phía sau thì là tư liệu lịch sử nguyên văn lần này lại có mới tư liệu lịch sử nội dung có thể bổ sung Trước tư Một lịch 157, liệu sử bù đắp. nguyên h lịch ó m được tư liệu lịch sử n văn, vào, hiện trên màn hình. Lấy 3 tủ phân 3 đường ngại binh mấy nghìn người đều là tán loạn. Nguyên xuất đều lấy mấy Tặc tù là các bộ kính theo cao thạch b á n tặc ba phát thị t r u n g ba tù binh đều là hợp t ặ c là lui chứ bộ binh hàm phục nó giúp lược tặc thế phương trương liệt tỉnh trưng binh tụ hợp quận thành không d á m phát một tên được người nguyên kính lấy một mình thẳng bức t ạ c doanh phấn đấu quên mình huyết nhận thành công tặc tất phản chiến q u mà chuyển thủ thủ lại thắng đào trừ ba tháng mới hạ toàn tiệp tại nam định mở đông nam hùng phong thôi trình đóng giữ xa dịch tặc binh xâm chiếm thế tới hưng mãnh quan binh đừng có thể ngự tương mẫn đêm cho đòi thân binh tập kích phá đi suốt đêm chư doanh mới biết thường tự lâm trận nhung phục lập tên đạn ở giữa l ấ c chiến đưa sinh tử tại ngoài suy xét tập binh xâm chiếm nam hà thành tập thực lực quân đội lớn thủ tướng lưu cấp muốn quá ư sợ hãi dân chúng trong thành tranh nhau chạy trốn g i á m quân tham chính vương tông x ư ơ n g nộ buộc cấp tại thành bên trên rút kiếm mà h ô nói cường địch phía trước có tiến chết không lui sinh kích chống kiếu ca thề quên bài thước quân tâm trở nên đại trấn cấp sợ lực chiến phá địch tông sương tuân quốc này nô không vật dư thừa lữ sấn tiêu điều vắng vẻ đến nghe thấy là ban thưởng tề táng Trai a gái l những ấ u u c h y thứ này tư liệu lịch sử nguyên văn bên trong có một ít bộ phận là trước tiệc các người chơi cũng đã trát được nhưng cũng có rất nhiều nội dung là phim sau khi kết thúc lại một lần nữa tăng bù tỷ như liên quan tới vương tông sương ghi chép nguyên bản hoàn toàn không có phòng thủ nam hà thành đoạn này miêu tả cho nên người chơi đang giả trang diễn vương tông sương thời điểm mới có hơi không biết theo ai lại thì như liên quan tới vương tông sương mộ táng nguyên bản chỉ có nô không vật dư thừa lữ sấn tiêu đ i ề u vắng vẻ đoạn này miêu tả cùng dân gian thảo tịch bao thi mà táng nghe đồn tương xứng đến rồi trong phim ảnh mới gia nhập vương tông sương c h ấ n thủ nam hà thành tỉ mỉ cùng với về sau hoàng đế ban thượng tế táng tương quan miêu tả cùng chuyện định như dâu đợi hạ quan cái kêu phó bản giống nhau phim sau khi đi ra những thứ này nguyên bản bị sơ s u ấ t lịch sử mới một lần nữa trồi lên mặt nước hiện ra ở sở hữu người xem trước mặt lại bị tăng bổ trên sách sử xem xong rồi cả bộ phim lý hồng vẫn không khỏi muôn vàn cảm khái mặc dù đã đích thân thể nghiệm qua rất nhiều lần vốn lấy phim phương thức tới nhìn vẫn có rất nhiều cảm khái à. chỉ là nhìn thấy cuối cùng luôn là khó tránh khỏi có một chút tiếc n u ố i tựa hồ danh tướng luôn là khó gặp minh quân đạo tướng quân một đời anh danh cuối cùng cũng khó tránh khỏi b u ồ n bực sầu não mà chết còn lâm tổng đốc càng là chết oan trong n g ụ khiến cho người thổn thức a sở ca gật đầu đúng vậy à lịch sử bên trên luôn sẽ có rất nhiều tiếc nhưng đối với chúng ta mà nói có thể nhớ kỹ lịch sử nhớ kỹ những người này lựa chọn tận khả năng cho bọn họ một cái công trình đánh giá tại đây chút nhân vật anh hùng tinh thần khích lệ bên dưới không ngừng trước được có lẽ chính là kết quả tốt nhất đi liền giống quy tự người sứ mệnh giống nhau chúng ta không đi cải biến lịch sử nhưng nhưng so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng nhớ kỹ cái này tất cả nhớ kỹ những thứ này nhân vật anh hùng sở dĩ thành là anh hùng không chỉ có là bởi vì bọn hắn ý chí k i ê n định tài hoa hơn người càng là bởi vì bọn hắn tại mấu chốt tiết điểm bên trên làm ra lựa chọn chính xác lý hồng vẫn đứng dậy đi đi dạp chiếu phim hai cứ tiếp tục khiêu chiến mới phó bản không biết kỵ binh thí luyện ảo cảnh sẽ là dạng gì đâu có điểm không thể chờ đợi a n g ắ m lại ta một bên cơi ư chiến mã vừa dùng súng k i ế p địch nhân công kích đã cảm thấy kích thích cưới ngựa bắn súng sở ca nói ra ta ngược lại là càng muốn biết thịnh thái tổ một người phó bản là dạng gì nhất định là rung động đến tâm can rộng lớn mạnh mẽ không biết bên trong sẽ có hay không có hắn bắt đầu một cái bát hoặc là ngự giá thân trinh tràng diện hai người vừa nói một bên ly khai phòng ngủ đi t r ư ớ phụ cận dạp chiếu phim mạch lưới bên trên phong hầu không ta ý bộ phim này nhiệt độ cũng càng ngày càng cao rất nhiều bạn trên mạng đều gia nhập thảo luận bộ phim này sơ kỳ nhiệt độ so chuyện định như dâu đợi hạ quan còn cao hơn nữa bởi vì chuyện định như dâu đợi hạ quan là một cái trong huyện thành nhỏ phát sinh cố sự hơn nữa chỉnh thể thiên hướng về điện ảnh hoặc là phim phóng sự phong cách mà phong hầu không ta ý giảng thuật là trong lịch sử chứ danh sự kiện hơn nữa chỉnh thể phong cách càng như là động tác phiến hoặc là mạng chiến tranh đã có lẫn nhau báo kỹ xảo hiện ra quyền mưu trò văn lại có võ nghệ cao cường lấy mệnh tương bắc chiến tranh trẳng diện hơn nữa còn có trong hiện thực sự kiện nhiệt độ trước đó vương tông sương mộ t á n g bị phát hiện những cái kia văn vật đã bị thích đáng lính bảo an địa phương quản tại trong viện bảo tàng mà cái này cũng để cho vô số bạn trên mạng triệt để tin ám xa bên trong triển hiện quả thực chính là đã từng chân thực phát sinh lịch sử người chơi biểu hiện cùng chân thực lịch sử tràng cảnh hai đem đối chiếu để cho rất nhiều khán giả thu được một loại đặc thù xem phim thể nghiệm chưa bao giờ cảm thấy lịch sử vậy mà như vậy tiên hoạt tại khán giả đối với đặng nguyên kính lâm tương mẫn vương tông sương chở nhân vật anh hùng cảm thấy thổn thức đồng thời cũng đối với trò chơi này tương lai đổi mới nội dung càng thêm chờ mong mọi người đã không kịp chờ đợi muốn thấy được càng nhiều nhân vật anh hùng điện ảnh trong lịch sử những cái tiệ án chưa giải quyết nói không chừng thật có thể triệt để đại bạch tại thiên hạ đương nhiên cũng có càng nhiều người chơi muốn chen vỡ đầu muốn lấy được á m sa nội chắc danh l ạ c h trở thành lịch sử người chứng kiến cùng người tham dự giờ này mạnh nguyên nhìn một đầu là mạnh nguyên kỹ xảo hotse ấp biểu tình ngưng trọng x o n g con n ẽ tại sao lại bên trên hotse ấp mạnh nguyên không khỏi cảm khái ai lúc đầu chỉ là muốn làm người tài xế cho các người chơi đánh góp mặt cho vui kết quả vẫn là tại trong lúc lơ đãng trổ hết tài năng quả nhiên giống ta ưu tú như vậy người muốn k i ê m tốn đều làm không đ ư ợ ca lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện diễn một lần hoàng đế c h ắ nguyên m nhân bản, lại g nghĩ rất n không g c đơn giản quy tự người của sở kỳ hiệu vị hữu hạn cầm thiên phú chiến đấu cũng không kịp sao có thể cầm như vậy nhiều phụ trợ thiên phú